Trương 1 1 một môn g thần cấp đại vũ trụ pháp tại hạ giới vũ trụ ở trong là vô cùng chân quý cho dù là những cái kia thu được đại vũ trụ phong hào cái thế yêu nhiệt g trong tay đều chưa hẳn có thể có một môn thần cấp đại vũ trụ pháp chỉ có điều bại vong vô thượng pháp đẳng cấp mặc dù cao lại tự thân uy năng cũng hết sức cường đại nhưng mà tác dụng phụ thật là đáng sợ một khi sử dụng đạo này vô thượng pháp tất nhiên sẽ bại vong tự thân khí vật tuổi thọ các loại cho dù là đại vũ trụ phong hào thiên tiêu đều không thể tiếp nhận kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bại vong mà chết cái này tương đương với đem tự thân khí vật công đ ứ c tuổi thọ các loại lấy bại vong vô thượng pháp phương thức hiến tế cho bại vong tri chủ hơn nữa dưới tình h u ố n bình thường muốn tu luyện vô thượng pháp còn cần nhận được người khai sáng cho phép nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo không khỏi âm thầm n h i mày hệ thống người bình thường nếu như tu luyện bại vong vô thượng pháp mà nói muốn thế nào mới có thể được đến bại vong chi chủ đồng ý đâu chờ ngâm mấy phần lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng liên quan tới vấn đề này túc chủ hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng trên thực tế bất luận cái gì một cá nhân tu luyện bại vong vô thượng pháp cũng là có thể nhận được bại vong chi chủ cho phép đạo pháp môn này vốn chính là dùng thu hoạch chúng sinh một loại thủ đoạn bất luận cái gì sử dụng bại vong vô thượng pháp người đều phải hướng bại vong chi chủ hiến tế thực lực càng mạnh t i ê n tiêu bại vong chi chủ càng là thích, bởi vậy nhưng phạm là tu luyện bại vong vô thượng pháp người bại vong c h i chủ cũng sẽ không cự tuyệt ngược lại sẽ hết sức cao hơn a thì ra là như thế a nghe được hệ thống giảng giải lâm vô đạo nghiêm túc suy nghĩ một chút phát hiện đúng là đạo lý này vậy nếu như ta cũng tu luyện bại vong vô thượng pháp mà nói bại vong c h i chủ nếu là cảm ứng được sẽ đồng ý sao dù sao có quan hệ với tin tức của ta là bảo mật bại vong c h i chủ chỉ sợ cũng không biết lai lịch cùng thân phận của ta ngoài ra ta còn có đại đạo c h ú c phúc miễn dịch hết thể hiệu quả tiêu cực tổn thương bại vong vô thượng pháp phản vệ đối với ta hoàn toàn vô hiệu cứ như vậy không chiếm được chỗ tốt gì bại vong c h i chủ còn có thể đồng ý ta sử dụng bại vong vô thượng pháp sao dù sao n à y bằng với là tại hao hắn lông dê bại vong c h i chủ sao có thể dung nhẫn lâm vô đạo nói ra băn khoăn của mình cái này sao túc chủ có thể thử xem mặc dù túc chủ ngươi tu luyện bại vong vô thượng pháp sẽ bị bại vong c h i chủ sở cảm ứ n g đến nhưng mà hắn một khi đoán không ra lai lịch cùng thân phận của ngươi liền sẽ sinh ra lòng kiên kỵ cùng tò mò túc chủ có thể đổi vị trí suy tính một chút nếu như đứng tại bại vong tri chủ góc độ gặp phải một cái chính mình hoàn toàn nhìn không thấu người sẽ như thế nào làm đâu là bỏ mặc hắn tu luyện vẫn là cự tuyệt dưới tình huống bình thường bất kỳ một cái nào cứng giả tại đối mặt sự vật không biết thời điểm đều biết trước tiên lựa chọn quan sát cho dù túc chủ ngươi thật sự hao bại vong chi chủ lông dê ta nghĩ hắn tạm thời cũng không khả năng đem ngươi như thế nào ngoài ra c ũ n g đắp nặn một cái không biết được nhân chẳng bằng kết một phần thiện duyên mặc kệ từ chỗ nào một phương diện cân nhắc bại vong chi chủ cũng sẽ không khó xử túc chủ bại vong chi chủ không có khả năng ngu xuẩn như vậy thú chi hắn cũng không thiếu g ầ n ấy khí vận các loại đồ vật thế gian này bên trên có chính là sinh linh hiến tế hắn hệ thống phân tích đạo lý rõ ràng nghe vậy lâm vô đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái dựa theo hệ thống sự phân tích này bại vong c h i chủ có rất lớn khả năng sẽ không làm khó hắn cho dù là nổ l ô n g dê cũng biết lựa chọn tiếp tục dễ dàng tha thứ nghĩ tới đây lâm vô đạo khỏe miệng không khỏi nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt quả nhiên thần bí cùng sự vật không biết mới là đáng sợ nhất càng là tồn tại cường đại thì càng cẩn thận từng ly từng tí cứ như vậy ta cũng liền có thể yên tâm lớn mật sử dụng bại vong vô thượng pháp nói xong lâm vô đạo lúc này dựa theo thần hồn bên trong ghi lại phương pháp bắt đầu vận chuyển bại vong vô thượng pháp ông chốc lát sau hắn trong cõi u minh cảm thấy có một cỗ thần bí lại ý chí cường đại luôn xuống đến mình trên thân nhưng mà tại hơi hơi dừng lại mấy trong nháy mắt đạo kia trong cõi u minh thần bí ý chí liền rời đi cùng lúc đó hắn vận chuyển bại vong vô thượng pháp cũng giống là mở ra tất cả gông xiềng và giam cẩm một phương kinh khủng bại vong cầm cu tại xung quanh không gian diễn hóa đi ra thế mà thật sự đồng ý hơn nữa hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ bại vong cùng phản vệ nhìn xem kết quả này lâm vô đạo khoe miệng nụ cười càng nồng nặt một phần sau đó hắn lại là thí nghiệm một chút bại vong vô thượng pháp l i ê n e m toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý tập trung đến trong bản bệnh tần h quốc thông qua thái sơ thần sơn d ẫ n đạo thái sơ thần giới thần lực tiếp tục khai thác cùng củng cố thần quốc cứ như vậy thời gian tại trong bất chi bất giác trôi qua ba ngàn năm sau khi lâm vô đạo lần thứ ba từ trong tu luyện lúc thanh tỉnh chỉ thấy trước mặt trên mặt đất đã chất đống đại lượng vũ trụ thiên kiêu thi thể bất quá nhưng không thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người dấu vết cùng lúc đó thanh sơn thần miếu cùng thái thanh thần miếu cũng hoàn thành dung hợp cả hai triệt để biến thành một cái trình thể hoa lạc chỉ là tâm niệm khẽ động thần lăng bên trong hết thẻ sự vật cảnh tượng trong nháy mắt lộ ra ở trong đầu giờ khắp này lâm vô đạo cảm giác chính mình chính là phương thiên địa này vô thượng chỗ t ể chỉ cần một ý niệm liền có thể đem nơi này hết thảy toàn bộ c h n mùi thần lăng quả nhiên đã suy tàn theo thái thanh cổ thần tín ngưỡng triệt để và tuyệt ở đây liền một tòa phổ thông trung đẳng đại thế giới cũng k h ô n g bằng duy nhất giá trị cũng chính là còn x u ấ t lại một tia đại đạo phát tắc duy trì lấy một ngày ngàn năm tốc độ thời gian trôi qua nhìn xem thần lăng bên trong tình huống lâm vô đạo đáy lòng âm thầm cảm hắn ở đây so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn suy bại bây giờ ngoại trừ một ngày ngàn năm tốc độ thời gian trôi qua cũng lại tìm không ra những thứ khác giá trị nhưng mà chỉ một điểm này cũng đủ để siêu việt một tòa cao đẳng đại thế giới giá trị đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng trừ cái đó ra tại dung hợp thái thanh thần miếu sau thanh sơn thần miếu cũng sẽ ra biến hóa cực lớn tên thanh sơn thần miếu đẳng cấp không c h ọ n vẹn phong hào thần khí thượng thần phẩm chất cực phẩm giới thiệu bắt tắt từ thái thanh bộ tộc cung phụ thần miếu cùng thanh sơn thần miếu dung hợp mà thành không trọn vẹn phong hào thần khí một thần miếu bên trong giấu một tòa hiện thế thần quốc tại thần quốc bên trong tu luyện nhưng phải đại đạo đạo vận gia trì lĩnh hội p h á p môn đột phá cảnh giới luyện nội quy quân đội thuốc các loại độ khó giảm xuống một nửa hai hiện thế thần quốc trung ương diễn hóa một tòa thần hải tiến vào thần hải nhưng phải vô thượng thần lực ở d ự a cực điểm thăng hoa một lần ba không phải đại đạo phong hào thần khí đại đạo phong hào pháp khí đại đạo phong hào c h i bảo không nhưng đối với kháng không thể hư hào bốn tại thanh sơn thần miếu bên trong cung phụng hương hòa thần tri cùng với thần quốc con dân có thể bảo đảm thần tính chân linh bất diện năm thần miếu bên trong thiên đạo bất gia thân nhân quả bất gia thân tuế nguyện bất gia thân không c h ọ n vẹn phong hào thần khí nhìn xem thanh sơn thần miếu cái tia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo đáy mắt lộ r a đậm đ à n g ngạc nhiên cùng kinh ngạc xem ra ban đầu thái thanh thần miếu đẳng cấp mười phần không t h ấ p à ngày xưa thái thanh cổ tộc công phụng nhất định là một vị nửa bước phong hào thần c h i ngoài ra thanh sơn thần miếu còn diễn sinh ra được một tòa hiện thế thần quốc một tòa thần hải cùng với rất nhiều thần diệu lâm vô đạo tinh tế cảm giác thanh sơn thần miếu đủ loại biến hóa sau một hồi tại minh mạch thanh sơn thần miếu toàn bộ thần uy cùng diệu dụng đáy lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên tí t ì phân chấn vận sóng lần này đến đây t i ê n thư thật đúng là để cho hắn lấy được trước nay chưa có thu hoạch khổng lồ sau này có tòa này thanh sơn thần miếu dưới t r ư ờ n g hắn thần quốc con đơn dân cùng với thần miếu thần chức giả t r ú c thần toàn bộ đều có thể cực điểm thăng hoa một lần đến lúc đó thanh sơn thần quốc thực lực cùng nội tỉnh lại sẽ nên đón tăng lên to lớn đối với dạng này một cái kết quả lâm vô đạo tự nhiên là cực kỳ hài lòng kế tiếp nên xử lý những thứ này vũ trụ thiên tiêu sau khi triệt để nắm trong tay thần lăng cùng thần miếu lâm vô đạo cái này mới đưa đ ư c chú ý rơi vào trước mắt vũ trụ thiên kiêu trên thi thể vê anh đang đánh giá thêm vài lần sau h ắ n trực tiếp lấy ra táng thiên đồng quan đem trước mặt vũ trụ thiên kiêu thi thể toàn bộ ném v à o cầu đề cử a t r ư n một nghìn m t h ấ n thăng thiên đế t r ư n một nghìn m t h ấ n thăng thiên đế hệ thống đem cái này 996 bộ thi thể trung bình chia thành bốn phần một bốn môn khí vận giá trị một bốn món tiên binh bảo vận một bốn món tu vi sau cùng một bốn món công pháp bí thuật lâm vô đạo ở trong lòng gia lệ mặc dù hắn dưới mắt không thiếu pháp môn cùng bảo vật nhưng mà thanh sơn thần quốc con dân cùng với thần miếu thần chức giả nội tình vẫn là quá kém cho nên nhất định phải chiếu cố để thăng một chút nội tình đinh ngươi liệm chín trăm chín mươi sáu cố vũ trụ c h â n tiên thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi tổng cộng thu được một trăm mười hai kiện vũ trụ chi bảo ngươi thu được tám mươi tám loại vũ trụ pháp môn bao quát đại vũ trụ pháp cùng vũ trụ pháp ngươi thu được ba mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi b ố ước đoá khí vận chi hoa từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp tại lâm vô đạo trong đầu vang lên đối với kết quả này hắn không hài lòng lắm hơn chín trăm cố vũ trụ thiên tiêu thi thể chỉ sợ trong đó có hơn một nửa đều rơi vào khoảng không đối với cái này lâm vô đạo mặc dù có chút thất vọng cùng tiếp hận nhưng cũng không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt dù sao hệ thống cũng không phải mỗi lần đều hào phóng như vậy hệ thống cho ta đem đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh tôi d i ệ n đến thiên đế quấn đinh n g ư ờ i tiêu hao hai nghìn nước đoá khí vận c h i hoa thành công đem đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ trí tôn kinh tôi d i ệ n đến thiên đế quấn ẩm ẩm theo âm thanh rơi xuống rất nhiều liên quan tới hai loại trí thượng tri pháp thiên đế quấn huyền bí như, như hồng thủy tràn vào lâm vô đạo thần hồn cùng lúc đó, cái k i a một bốn vũ trụ thiên t i ê u liệm sau đó đạt được tu vi sức mạnh cũng đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong cơ thể của lâm vô đạo thấy thế lâm vô đạo không dám thất lễ lúc này bảo vệ chặt tâm thần toàn lực vận chuyển hai loại trí thượng c h i pháp chuyên tâm tu luyện nửa năm đi qua tại đem tất cả sức mạnh toàn bộ luyện hóa lâm vô đạo tu vi cuối cùng là đột phá đại đế gông cùng xiến xích bước vào thiên đế c h i cảnh chỉ có điều đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh tu luyện thật sự là quá gian khổ cho dù là tại như vậy nhiều vũ trụ thiên kiêu thôi thúc dưới lâm vô đạo tu vi cũng mới miễn cưỡng đột phá đại đế đ t đến tiên đế nhất trọng tiên nhưng mà cái này hai môn trí thượng c h i pháp cứ việc tu luyện vô cùng gian khổ nhưng cũng tăng lên cực lớn hắn nội t ì n h cùng n ụ c thân hiện nay hắn đại đạo chân thân hình thức ban đầu cùng với đạo cổ thật thân hình thức ban đầu đều càng gần một bước luận đến tự thân nội t ì n h cùng với n ụ c thân cường độ đủ để ngạnh kháng phổ thông vũ trụ tiên vương công kích đây cũng là có một cái lớn tiến bộ bây giờ tu vi đã tới thiên đế trong tay đủ loại phát môn cũng nên thật tốt tăng lên một chút nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là một hồi thở dài bởi vì hắn lại muốn đối mặt những cái kia ăn không no nuốt vàng đại thú hệ thống đem s á t sinh vô thượng pháp thăng cấp làm thần cấp đại vũ trụ pháp cần bao nhiêu khí vận giá trị nhìn xem trên bảng đông đạo p h á p m ô n lâm vô đạo tại nghiêm túc suy tư một phen sau đó cuối cùng lựa chọn để thăng s á t sinh vô thượng pháp dù sao đạo p h á p m ô n này chính là trong tay hắn lớn nhất lực công kích đại biểu vô luận là đối nội vẫn là đối ngoại tổn thương đều kinh khủng tuyệt luân vô luận như thế nào cũng là nhất định phải thăng cấp chỉ là lâm vô đạo cũng biết muốn đem một môn sơ cấp đại vũ trụ pháp thăng cấp đến thần cấp đại vũ trụ pháp cần có khí vận giá trị tuyệt đối là một con số khổng lồ đối với cái này hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý mà trên thực tế cũng chính xác như thế đinh sát sinh vô thượng pháp trước mắt cấp bậc là sơ cấp đại vũ trụ chân tiên pháp để thăng đến thần cấp cấp độ tổng cộng cần mười tám nghìn đoá khí vận c h i hoa ngoài ra túc chủ tu vi đã đạt đến tiên đế nếu là phối hợp đạo c ổ vô thượng pháp cùng với khởi nguyên c h i thạch giá trị sức mạnh sẽ đạt đến cổ tiên nhất trọng tiên bởi vậy chân tiên cấp độ p h á p môn đã không thích dùng nhất định phải tăng lên tới cổ tiên cấp độ mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến lược cổ tiên pháp lâm vô đạo nâng t á n thở dài s á t sinh vô thượng pháp từ thần cấp đại vũ trụ pháp tăng lên tới cổ t i ê n pháp cấp độ cần bao nhiêu khí vận giá trị không nhiều mới năm nghìn nước mà thôi ha ha mới năm nghìn nước còn mà thôi nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức khí cười nếu không phải là hắn vừa mới kiếm bổn rồi một bút bây giờ còn thật sự không cách nào cho ăn n o s á t sinh vô thượng pháp đầu này nuốt vàng đại thú nhưng mà những thứ này tiêu phí sớm m u ộ n cũng là phải dùng lâm vô đạo cũng không có trần trờ cùng do dự lúc này ra lệnh một tiếng lựa chọn thăng cấp cuối cùng đang tiêu hao hai mươi ba nghìn nước đó khí vận chi hoa sau m ư n nhờ hệ thống sức mạnh h kế tiếp h đang trợ giúp xong võ điệu thiên về sau còn muốn gặp phải mấy chục tòa cấp thất m đại thế giới dung hợp trí thần mực ở trong ít nhất phải chuẩn bị một đức đoá khí vận chi hoa cho nên đến lúc đó còn phải hơn hai tỷ tỷ mới được lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán bây giờ số tiền này hắn tạm thời là không có ý định động muốn lưu đến dung hợp những cái kia đ ạ i thế giới tiếp đó đợi đến thần hoàng thế giới thăng cấp chỉ là bây giờ trong sổ sách còn lại khí vận giá trị còn xa xa không đủ không sai biệt lắm còn có một vạn đức đoá khí vận chi hoa lỗ thủng cho nên kế tiếp hắn còn phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền trong tay những cái kia vũ trụ chi bảo hẳn là còn có thể bán mấy ngàn ước đến lúc đó nếu như vẫn chưa đủ mà nói cũng chỉ có thể hướng phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn một chút lâm vô đạo thở dài trong lòng phía trước hướng phong đạo nhân mượn tiền còn chưa trả lại mượn mà nói chính hắn đều không có ý tứ bởi vậy tiếp tục khai nguyên mới là chính đồ đến nỗi con đường cùng địa điểm lâm vô đạo đã nghĩ tới tiên thư tạo hóa trong tiên phủ còn có số lớn tài nguyên không có thu thập nếu như đem thu vào tay đầy đủ dung hợp những cái kia cấp thấp đại thế giới nghĩ tới đây lâm vô đạo tại đem tự thân tù vi và sức mạnh củng cố một phen sau liền đem một tia thanh sơn đại ma thần thần chi chân linh b u ô n g xuống đến thanh sơn thần miếu lận cửu tiêu đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh em to lớn tại trong thần miếu bên trong vâng lên bái kiến đại thần thời khác này lận cửu tiêu đang một mặt mờ mị xếp bằng ở thần đàn phía dưới đột nhiên nghe được thanh sơn đại thần âm thanh hắn lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái uy xuống đất dập đầu l ạ y đáy mắt chỗ sâu lưu chuyển kinh hoàng cùng bất an bây giờ tại đã mất đi thái thanh cổ thần bộ phận quyền hành cùng sức mạnh sau thực lực cùng tư chất của hắn đều trên phạm vi lớn suy yếu chỉ còn lại trên người nguyên sơ thần huyết đang cổ cực chống đỡ lấy hắn giờ phút này đừng nói tiếp tục cùng ma la kiếm chủ c h é m giết cho dù là bình thường đại vũ trụ phong hào thiên tiêu đều đánh khúc lại đối với tự thân vận mệnh hắn cảm thấy vô hạn mê mang cùng sợ hãi. Phản ứng của hắn, lâm vô đạo đều biết xem tại trong mắt đồng d ạ n g lận cửu tiêu tâm tư hắn cũng nhất thanh nhị sở chỉ có điều thái thanh cổ tộc nguyên sơ thần huyết hắn là nhất định phải lấy được loại vật này tiếp tục lưu lại trên thân lận cửu tiêu đơn giản chính là một khỏa bom hẹn ở giờ đối với hắn không chỉ không có chỗ tốt ngược lại sẽ thu nhận họa s á t hơn dù sao thái thanh cổ tộc thế nhưng là đã hao hết tâm tư muốn lấy được nguyên sơ thần huyết một khi để cho lận cửu tiêu mang theo nguyên sơ thần huyết trở lại thái thanh cổ tộc chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết cho nên lận cựu tiêu nhất định phải đổi một cái diện mục dạng này trở lại thái thanh cổ tộc mới có thể cam đoan an toàn lại không bị người khác phát hiện nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không có nói nhảm trực tiếp đối với lận cựu tiêu thi truyền thống ngự thần quyền mượn nhờ thần quyền sức mạnh thần kỳ đem trên người hắn nguyên sơ thần huyết cưỡng ép cướp mật ra a lận cựu tiêu bây giờ cỗ thân thể này nguồn gốc từ thái thanh cổ thần cuối cùng một tia thần lực nguyên sơ thần huyết chính là hắn bổn nguyên nhất sức mạnh theo lâm vô đạo đem nguyên sơ thần huyết rút ra lận cựu tiêu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương sau đó cả người hắn giống như bùn nhão sủi lơ trên mặt đất thân thể càng không ngừng run dày khuôn mặt đều v ặ m mẹo nhìn qua đau đớn tới cực điểm hơn nữa tại đánh mắt nguyên sơ thần huyết sau cơ thể của lận cửu tiêu cũng ẩn lẫn có dấu hiệu hẳn g mất thấy tình cảnh này lâm vô đạo trực tiếp lấy thần quyền chữa trị cơ thể của lận cửu tiêu đem thương thế của hắn ổn định lại chỉ có điều lận cửu tiêu mặc dù tránh khỏi tử vong nhưng tự thân lại triệt để phế đi cầu đề cử a lận i ự u tiêu bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội thái thanh thị nguyên sơ thần huyết tiếp tục lưu lại trên người ngươi sau này không chỉ có sẽ không vì ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sẽ thu nhận thai hoàng l ầ đầu thái thanh cổ tộc chắc chắn thì sẽ không bỏ qua ngươi hôm nay bản thần tước đoạt trên người nguyên nguyên sơ thần huyết một mặt là vì bảo hộ ngươi một phương diện khác cũng là có chức trách lớn phải giao cho ngươi đi làm mặc dù ngươi không có nguyên sơ thần huyết cũng đánh mất thái thanh cổ thần bộ phận quyền hành trở thành phế nhân tri thân nhưng những thứ này đối với bản thần mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới dù là n g ư ơ i phế vật đến cực hạng bản thần cũng có thể đem n g ư ơ i chế tạo thành vì chư thiên hoàn vũ bên trong cấp cao nhất thiên thiêu n g ư ơ i trước tiên tạm thời tại trong thần miếu bên trong đợi đợi cho bản thần đem trên tay sự tình làm xong về sau tự sẽ vì ngươi tái tạo căn cơ tóm lại tín ngưỡng bản thần trở thành bản thần tự dân ngươi sẽ không hối hận nhìn xem lận cửu tiêu cái kia đau đớn lại giữ t ậ n bộ dáng lâm vô đạo lên tiếng an ủi dù sao lận cửu tiêu đối với hắn mà nói còn có tác dụng trọng yếu hắn tính toán đem lận cửu tiêu an bài trở lại thái thanh cổ tộc trên vào một khóa cái đình vì tương lai thu phục thái thanh cổ tộc làm chuẩy hơn nữa y theo thái thanh cổ t ộ c tình huống hắn chắc chắn là muốn đối lận cựu tiêu tiến hành đại lực bồi dưỡng nếu không căn bản là không có cách vì hắn mang đến mong muốn lợi ích những thứ này lận cựu tiêu tự nhiên là không biết bất quá tất nhiên lâm vô đạo hướng hắn hứa hẹn vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện tin tưởng dưới mắt đánh mất thái thanh cổ thần quyền hành cùng với căn bản nhất nguyên sơ thân huyết hắn đã không có bất kỳ sức mạnh t u y tiện một cái chân tiên đều có thể đem hắn chân xác mà hắn có khả năng dựa vào cũng chỉ có vị này thần bí khó lường thành sơn đại thần thuộc hạ xin nghe đại thần p h á p chỉ lâm cựu tiêu run run dày dày đáp đối với trong lòng của hắn sầu lo cùng sợ hãi lâm vô đạo cũng không để ý tới và anh tại k h ẽ gật đầu sau trực tiếp đem lận cựu tiêu nhốt vào thanh sơn thần miễu bên trong làm xong đây hết thảy lâm vô đạo mới là đem ánh mắt rơi vào trong tay nguyên sơ thần huyết phía trên tên thái thanh thần huyết đẳng cấp chân tiên phẩm chất nguyên sơ thần huyết giới thiệu văn tát thái thanh thị trí cao thần linh thái thanh cổ thần lấy tự thân thần lực bản nguyên chỗ diện hóa nguyên sơ huyết thống đem dung nhập sinh linh thể nội có thể nắm giữ thượng đẳng đại vũ trụ chi tư ghi chú một này nguyên sơ thần huyết đối với chân tiên cùng với chân tiên phía dưới sinh linh hữu hiệu hai dung hợp này nguyên sơ thần huyết phía trước cần chém dụng tự thân nguyên bản huyết thống ánh mắt nào qua có quan hệ với thái thanh thần huyết rất nhiều tin tức liền toàn bộ hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh ngạ c nguyên sơ thần huyết lại còn phân đẳng cấp loại tình huống này là hắn không có nghĩ tới nếu như là chân tiên cấp độ nguyên sơ thần huyết như vậy giá trị liền giảm mất đi nhiều vất quá huyết thống giá trị cũng là so ra mà nói cho dù là chân tiên cấp độ nguyên sơ thần huyết đối với người có yêu cầu mà nói hắn giá trị cũng là không thể đánh giá dù sao chân tiên chỉ là tạm thời một khi nắm giữ nguyên sơ thần huyết sinh linh tu vi đạt đến tiên đế thậm chí cổ tiên đế cấp độ đến lúc đó huyết thống phát huy ra được sức mạnh nhưng là quá lớn bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời đẳng cấp cao huyết thống là có thể ảnh hưởng tộc đàn khí vận cùng mệnh số một khi đạt đến tộc quần tối cao tầm thứ liền có thể phóng xạ toàn tộc đến lúc đó toàn bộ tộc đàn đều sẽ bởi vì, vì nguyên sơ thần huyết huyết thống nhận được thăng hoa cùng t ẩ lễ cũng chính vì như thế thái thanh cổ tộc mới không tiếc bất cứ giá nào thực sự muốn có được lận cửu tiêu trên người nguyên sơ thần huyết ngoài ra liên quan tới nguyên sơ thần huyết hiệu quả lâm vô đạo cũng là thấy tận mắt đồng lai tiên tộc chính là ví dụ tốt nhất bây giờ có cái này một đoàn nguyên sơ thần huyết ta cũng có thể đi cùng thái thanh cổ tộc trả giá trước tiên doạ d ẫ m bọn hắn một bút tiếp đó lại để cho lận cửu tiêu đi qua nội ứng chậm rãi từ nội bộ từng bước xâm chiếm cùng mục nát thái thanh cổ tộc nghĩ tới đây lâm vô đạo tại cẩn thận quan sát một phen liền đem thái thanh thần huyết thu vào không gian hệ thống Phiu. Phiu. cũng liền tại hắn xử lý xong lận cựu tiêu cùng với thái thanh thần hết u y sự tình sau đột nhiên nơi xa có hai đạo thần quang phá toái hư không vung xuống đến thần miếu phía trước người đến rõ ràng là phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người thần lăng bên trong thời gian qua đi ba ngàn năm không thấy phong đạo nhân cũng không có cái gì biến hóa quá lớn chỉ là nhục thân cường đại hơn nhiều đến n ỗ i tu vi vẫn là nửa bước chân tiên mà so với phong đạo nhân tần đạo phu tại đem những cái kia vũ trụ thiên tiêu toàn bộ siêu độ sau tự thân đồng dạng là diễn sinh ra được tám mươi mốt đạo thiên khí đạt đến nửa bước chân tiên cấp độ nếu như bọn luận ý tùy thời cũng có thể xung kích c h â n tiên c h i cảnh ai đều đã qua ba ngàn năm nhân minh đệ lại còn chưa tỉnh lại không biết phải chờ tới khi nào đi lúc này chính nghĩa giả liên minh tiếc cái gì đại vũ trụ chuẩn tiên đế chỉ sợ đã đến a ta đoán có lẽ bây giờ đang cùng thanh l a n tiên quân bọn hắn chém g i ế t đâu chỉ tiếc không thể mắt thấy nhìn thấy trận này đặc sắc t r ò hay thần miếu bên trong nhìn xem vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện lâm vô đạo tần đạo phu không khỏi khe khẽ thở dài đồng dạng phong đạo nhân cũng lắc đầu chờ một chút đi phía trước chúng ta trồng chất ở chỗ này thi thể toàn bộ đều không thấy điều này đại biểu nhâm huynh đệ đã kết thúc tu luyện có lẽ không tới bao lâu liền sẽ thanh tỉnh phong đạo nhân ă n ủi nói đi hắn liền ngồi vào một bên kiên nhẫn chờ đợi thấy tình cảnh này tần đạo phu cũng không có q cái dày sát bên phong đạo nhân ngồi xuống hai người vừa tán gấu vừa quan sát lâm vô đạo đ ộ n g t ĩ n h mắt thấy bọn hắn quay về lâm vô đạo cũng không có tiếp tục giả vờ giả vịt lúc này thu liêm thần tính cùng chân linh mở mắt nhâm huynh đệ ngươi trung vi là tỉnh ai nhâm huynh đệ chúng ta đều chờ ngươi ba ngàn năm nhìn thấy lâm vô đạo thanh tỉnh p vẫn quy củ cũ ma la kiếm chủ cùng hận thiên kiếm tôn giao cho ta đi đối phó các ngươi thừa cơ đi tới tạo hóa tiên phủ thu thập còn lại tài nguyên có vấn đề hay không lâm vô đạo giản thuật kế hoạch hành động không có vấn đề nhưng minh đệ ngươi yên tâm hết thể quấn ở trên người chúng ta phong đạo nhân cùng tần đạo phu nói năng có khí phách bảo đảm nói hảo đã như vậy vậy chúng ta liền chia ra hành động các ngươi trước tiên không cần đội vã động thủ chờ ta đem ma la kiếm chủ chấn sát dẫn xuất hận tiên kiếm tôn sau đó các ngươi động thủ lần nữa không mượn nếu không nếu là hận tiên kiếm tôn ra tay với các ngươi chỉ sợ khó mà chống đỡ lâm vô đạo nghiêm túc d ạ n dò nói xong hắn lúc này khống chế một đạo thần quang gọt ra khỏi thanh sơn thần miếu u ố n lấy thật lớn vì thế hướng về tịch diệt chi đ i ệ mà đi tịch diệt chi đ i ệ tiếp giáp thần năng và anh khi đến ở đây sau Lâm v theo k h ông có ấ thanh rơi xuống một đạo minh mông như thiên hà bại vong kiếm khí trực tiếp sẽ rách thiên địa hướng về lâm vô đạo chém dễ tới chỉ có điều bây giờ lâm vô đạo đã thu thập thái thanh thần miếu không có bất kỳ cố kỵ nào tự nhiên cũng không cần lại tiếp tục giấu dếm tam thập tam trọng tiên âm ầm kèm theo hắn giống to vô lượng thần quang t r ợ n từ sau lưng n ở rộ trong chốc lát có tuyên n g cổ bất hủ tam thập tam trọng thiên to lớn dị tượng diện hóa đi ra đại đạo dị tượng hiện ra trực tiếp đem lâm v u a đạo khí thế cùng sức mạnh đẩy lên tới một cái độ cao mới chân chính đại đạo phong hào chiến lực đông hắn một trưởng lăng không đánh ra bên ngông v u a song trưởng lực trực tiếp dung chuyển toàn bộ tịch diệt chi địa đem cái kia chém tới bại vòng kiềm khí mạnh xinh xinh ma diệt không chỉ có như thế nó mạnh mẽ trưởng lực dư ba còn rơi vào trên thân ma lạt kiếm chủ đem hắn hóa thân đánh nát hơn phân lửa cầu đề cử a đại đạo chi uy trước 1115, t h i ê n cư sụp đổ đại đạo chi uy đáng giận ngươi lại còn che giấu thực lực mắt thấy lâm vô đạo cái kia hiện ra cái thế chi lực bị đánh nát hơn phân nửa cái hóa thân ma la kiếm chủ đã phẫn nộ vừa kinh hoàng lúc này lâm vô đạo sức mạnh đã vượt xa hắn mong muốn nhất là bây giờ bùn mạng của hắn chi thân bị phong đạo nhân đào đi tiếp lấy lại bị lâm vô đạo cưỡng ép liệm tiến vào táng tiên đồng quan cho dù là mượn nhờ bại vong chi chủ vô thượng ý chí g a trì cũng không cách nào ngăn cản cái kia cố lực lượng cấm kỵ ăn mòn cái này ba ngàn năm nay lực lượng của hắn đang bị táng thiên đồng quan khí tức tạ à ác không ngừng mã tan giã so với phía trước tước t r ư ừ n g suy yếu mười ba bởi vậy cứ kéo dài tình huống như thế ma la kiếm chủ căn bản không phải lâm vô đạo đối thủ lần này đã nhận lấy hắn kinh khủng nhất kích hóa thân bị triệt để đánh tan cho dù là hắn muốn mượn bại vong chi chủ ý chí một lần nữa dựa vào bại vong chi kiếm n g ư n g kết hóa thân nhưng cũng không đáng kể thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng cảm giác có chút ngoài ý m ớ n ma la kiếm chủ dựa vào bại vong chi chủ ý chí cùng sức mạnh gia trì lại có thể kiên trì ba ngàn năm mã bất tử bởi vậy có thể thấy được vị kia thần bí khó lường bại vong kiếm chủ vị cách cùng thực lực chính xác không cách nào tưởng tượng ma la kiếm chủ lấy ngươi bây giờ tình trạng đã là nỏ mạnh hết đà ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay chỉ bằng ngươi căn bản không phải đối thủ của ta ta xem hay là mời sau lưng ngươi hận thiên kiếm tôn đi ra cùng ta phân cao thấp a ngươi thật sự là quá yếu lâm vô đạo lạnh lùng dễu cực nói ầm ầm theo tiếng nói vừa dức tại trong ma la kiếm chủ cái kia vô cùng ánh mắt phẫn h ậ hắn đông nhiên lộ ra đại thủ quét ngang hư không rào dạt chấn áp tới nhìn xem một màn này ma la kiếm chủ nắm chặt nằm đáy mắt lưu động lên m á n h liệt kinh hoàng cùng sợ hãi một t í c h này hắn g á n h không được kiếm tôn cứu ta mắt thấy lâm vô đạo cái kia kinh khủng đại thủ liền muốn rơi vào trên người mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ma la kiếm chủ lúc này dưới đáy lòng lớn tiếng gà o t h é t ừ phế vật coi như ma la kiếm chủ hoảng sợ cùng đang lúc tuyệt vọng h ắ n tiên linh bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo băng l á n h lại thành âm huy nghiêm ngay sau đó chỉ thấy một đạo hung lệ đến mức tận cùng kiếm băng đột nhiên từ trên trời giang xuống quân lấy cái thế sắc khí nhất cử chém chết lâm vô đạo ngưng tụ đại thủ không chỉ có như thế kế hận thiên kiếm tôn âm thanh đi qua ma la kiếm chủ cái kia nguyên bản sụp đổ hóa thân cũng một lần nữa ngưng vì thực chất cả người rút kiếm mà đứng tản ra ngập trời khí thế hung ác hận thiên kiếm tôn nhìn phía xa khí chất kia đại biến ma la kiếm chủ lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một k i a nhàn nhạt kinh ngạc thông qua đại đạo chi nhãn hắn trước tiên phát giác ma la kiếm chủ biến hóa trên người lúc này ở trước mặt hắn đã không phải là ma la kiếm chủ mà là hận thiên kiếm tôn một k i a ý chí trong bóng tối thao túng hơn nữa lâm vô đạo cũng lại không cảm giác được ma la kiếm chủ bất kỳ khí tức gì cùng dấu vết rất rõ ràng hắn đã bị hận thiên kiếm tôn ma diệt c h i t để trở thành vật hy sinh tiểu tử ngươi năm lần bảy lượt phá phôi bản tọa chuyện tốt hôm nay cũng nên là một cái đ o ạ n mất đại đạo phong hảo thế nhưng là cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện bản tọa cũng muốn xem ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu thủ đoạn cùng năng lực hận thiên một kiếm ẩn chứa cái thế sát cơ âm thanh vang vọng tịch diệt chi địa và anh khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt hận thiên kiếm tôn đột nhiên giơ lên ngón tay toàn bộ tịch diệt chi địa không gian bị c ư n g ép phong tỏa cùng giam cầm ngay sau đó một thanh h n chứa vô thượng sát phạt khí tức kinh thiên pháp kiếm trận từ trên trời giang xuống hướng về lâm vô đạo g i ế t tới đây cái kia hiện ra uy thế cùng sức mạnh đã vượt qua chân tiên cùng cổ tiên phạm chủ thẳng bước đại vũ trụ tiên vương ầm ầm cùng lúc đó theo hận tiên kiếm tôn cái này kinh khủng tuyệt luân nhất k í c h toàn bộ tiên khư cũng bắt đầu điên cùng đ u n g đưa g i ả m như vậy tựa hồ toàn bộ tiên khư đều sắp vang d i ệ t không tốt hận tiên kiếm tôn tại rút ra tiên khư bản nguyên cưng ép để thăng sức mạnh cấp độ một khi bản nguyên lực lượng đánh mất tới trình độ nhất định toàn bộ tiên khư đều sắp sập sập xem ra hắn đã làm tốt cùng chúng ta ngọc đá cùng vỡ dự định cho dù không thể giết chúng ta cũng muốn đem tiên khư làm hỏng thậm chí là muốn thông qua hủy diệt tiên khư đến giết chết chúng ta mắt thấy tiên khư cái kia chuyển đến phản ứng to lớn lâm vô đạo con ngươi trợn cò rụt lại vẻ mặt trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọc lên bây giờ hắn đã hiểu rõ hận thiên kiếm tôn mục đích hệ thống lập tức cho ta ngưng kết một bộ phổ thông tiên vương phân thân mắt thấy hận thiên kiếm tôn đã bắt đầu liều mạng lâm vô đạo tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết lập tức hắn rơi đáy lỏng hướng về phía hệ thống ban b ố một đạo mệnh lệnh hệ thống liệu tính chính là chỉ cần có tiền chuyện gì cũng dễ nói ầm ầm tại khấu trừ ra một vạn ức đoá khí bận chi hoa sau lâm vô đạo trong nháy mắt cảm thấy có một cốc cực đoan lực lượng kinh khủng rót vào mình cơ thể sau đó hắn chính là ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình cùng sức mạnh trong nháy mắt tăng lên tới phổ thông tiên vương cấp độ ách lại còn có thể trực tiếp đem phân thân sức mạnh cùng thuộc tính g i a t r ỉ đến bản tôn trên thân lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý muốn bất quá như vậy cũng tốt đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức tam thập tam trọng tiên tại phổ thông tiên vương cấp độ cường đại tu vi sau lâm vô đạo dựa vào đạo cổ vô thượng pháp đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cổ tiên vương cấp độ ngay sau đó sau lưng của hắn tam thập tam trọng thiên to lớn đại đạo dị tượng lại một lần nữa liền hóa nhiều chiếu g i ỏ i chư thiên vô thượng minh nghi bại vong vô thượng pháp ông vô lượng bại vong c h i lực từ hư không chỗ sâu h i ệ ra trong khoảnh khắc diễn hóa ra một phương bại vong cầm khu đem hận thiên kiếm tôn bao phủ đi vào dầm dầm vô biên bại vong c h i lực giống như đại giang đại hà hướng về phía hận thiên kiếm tôn điên cuồng cọ rửa a n mòn muốn ma diệt trên người hắn hết thảy bại vong tri lực nguồn gốc từ bại vong tri chủ theo lâm vô đạo thi triển bại vong vô thượng pháp tại vô biên bại vòng tri lực điên cuồng ăn mòn hận tiên kiếm tôn hóa thân. cũng bắt đầu trở nên ô huế sau đó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát đứng lên a bại vong vô thượng pháp nghĩ không ra đường đường đại đạo phong hào người đoạn giải thế mà tự cam đoạ n lạc như thế không có một chút xíu tôn nghiêm cùng bất khí ngươi đơn giản bôi nhọ đại đạo phong hào mắt thấy pháp thân bên trên xuất hiện to lớn biến hóa hận thiên kiếm tôn đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền lộ ra băng lãnh cười nào giảm như vậy rất có một loại hận thiết bất thành cương ý vị khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy hận thiên kiếm tôn tay náo nhẹ nhàng vất qua một bộ ý chí mạnh mẽ bao phủ già trực tiếp đem xung quanh bại vong cấm khu mạnh sinh sinh phá diệt thật tốt đại đạo thiên t i ê u không làm đi làm cái gì bại vong c h i chủ khôi lỗi đơn giản cực kỳ b u ồ n c ư ờ i người như ngươi không xứng sống trên cõi l ờ i này thanh âm lạnh như b ă n g vang vọng đất trời Người a n h thận t i ê n kiếm tôn tay háo huy động trong chốc lát ba n g h n sáu trăm trôi pháp kiếm từ xung quanh trong không gian hiện lên tạo thành một phương kinh khủng kiếm vực đem lâm vô đạo bao phủ trong đó cái kia tản mát ra uy thế cùng sức mạnh đủ để chấn sát bất kỳ một cái nào đại vũ trụ cấp phổ thông tiên vương cùng trong lúc nhất thời khi hận tiên kiếm tôn rút ra tiền khư toàn bộ bản nguyên lực lượng sau cả tòa tiền khư cũng đã mất đi k h ô n g chế bắt đầu lấy điên cùng tốc độ sụp đổ hơn nữa những cái kia sụp đổ sau đó mảnh vụn còn tại hận tiên kiếm tôn ý chí phía dưới ngưng kết trở thành từng trôi pháp kiếm đánh tới lâm vô đạo thái thanh đại đạo pháp mắt thấy hận tiên kiếm tôn cái này kinh khủng tới cực điểm công kích lâm vô đạo cũng không dám lại có bất kỳ ẩn giấu đi lúc này đem áp đáy hòm át chủ bài phát huy ra ẩm ầ m theo thái thanh đại đạo pháp thi triển trong chốc lát lâm vô đạo sau lưng lập tức nổi lên một tòa đại đạo thần luân Vô lượng đây ạ đạo vạn đạo loại đại đạo tại i chiếu giỏi tiên. Giờ thiên minh, tiên hiển đem trong thật tam thập tam trọng trừ tề tượng tại tam thập tam trọng khác hóa, quang, này, bên l dị m vô đạo tôn lên vô tôn đạo lên cùng u nghiêm, cùng cường đại. vô Đây là thái thanh đại đạo ngươi lại còn nắm giữ lấy pháp p h á p điện sức mạnh nơi xa chuyển đến hận thiên kiếm tôn cái kia âm thanh k i ế p sợ trong ngôn ngữ tràn đầy trần kinh kinh ngạc ngoài ý muốn hâm mộ nhưng càng nhiều vẫn là hướng tới đông mà liên tại hận thiên kiếm tôn chấn động lúc tại thái thanh đại đạo pháp gia trì lâm vô đạo quấn lấy vô thượng đạo vận cùng mỹ lực tập trung ư nhìn diệt vào trùm tới chỉ thấy giờ này khắc này theo tiên khư sụp đổ cùng phá diệt cái kia đứng sững ở trong tiên địa bại vong chi kiếm cũng đã theo tiên khư mạnh vụn g cuốn vào vũ trụ trong hư không thấy tình cảnh này lâm vô đạo không kịp ngâm nghĩ nữa cái khác lúc này một cái lắc mình bọn tới bại vong chi kiếm trước mặt diễn hóa ra một cái g i ả thiên đại thủ đưa nó giữ tại ở trong tay tiểu tử ngươi muốn bại vong chi kiếm không có dễ dàng như vậy bản t ọ a chờ chính là ngươi coi như lâm vô đạo nắm chặt bại vong chi kiếm nháy mắt một đạo băng lánh lại sát ý ngất trời âm thanh đột nhiên t ử hư không chỗ sâu chuyển ra thời không đại t d i ệ t ầm ầm theo hận thiên kiếm tôn cái k i a hung lệ âm thanh rơi xuống bại vong chi kiếm chỗ không gian trong nháy mắt sụp đổ hủy diện hóa thành một cái kinh khủng hắc động trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào lâm vô đạo trực tiếp bị hắc động lước vào cầu để cửa t r ư n g một nghìn một i s n g chơi mệnh vận trường hà chương một n g h n r ă m mười s giống chơi mệnh vận trường hà không tốt hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt khi bị nuốt vào đến hát động sau đó lâm vô đạo lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm tịch diệt khí như như hồng thủy mánh liệt đi qua cùng lúc đó trong hát động thời không còn đang không ngừng mà đổ sụp cùng hủy diệt cảnh tượng kinh khủng chưa cho dù là lâm vô đạo nhìn đều tê cả ra đầu giờ khắp này hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp y theo trước mắt hắn n ụ c thân cương độ tuyệt đối là gánh không được thời không sụp đổ phong bạo đáng chết ta sẽ không nuốt hận ở đây a lâm vô đạo sắc mặt khó coi ông trong lúc hắn kinh hãi hoảng sợ lúc đột nhiên hắn cảm giác dưới chân mình đột nhiên trầm xuống tập trung nhìn vào chỉ thấy một n g ụ m cổ lão thần bí màu đen qua tài đột nhiên ở giữa xuất hiện ở dưới chân giống như một chiếc thần tru chở hắn xông về thời không h áp đ ộ n g chỗ sâu t ă n g tiên đồng quan nhìn xem dưới chân vật phẩm lâm vô đạo khẩn trương thần sắc trợn buông lỏng đáy lòng vừa mới hiện lên lên bồi r ố i trong nháy mắt tan thành mây khói t h n g tiên đồng quan có vô thượng uy năng cùng vĩ lực và a khi nó xuất hiện về sau lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện Hác trong ớ i điểm thời cực t không, trong nháy mắt ổn định mắt lòng ạ i Giảm lượng cưng phản làm như nào yên phất vậy, ép bị lực l đó, cưỡng ép làm yên lòng. Thời khác chốt, Trong khác phải hòm chủ cái bài áp đáy còn mấu này áp dựa A. vào lâm ò n g l vô đạo cảm khái lúc này cảnh tượng để cho hắn không khỏi nhớ tới chính mình lần thứ nhất đi tới thần khư bên trong n h ạ t xác lúc kia lúc gặp được đại đế khương thái sơ huy áp cũng là dựa vào táng thiên đồng quan mới thuận lợi n h ạ t xác thành công bây giờ tao nộ trong hát động thời không đổ sụn táng thiên đồng quan vẫn như cũ hiển lộ rõ ràng gia định hải thần chân một dạng vĩ lực trợ giúp hắn vượt qua nguy cơ bởi vậy có thể thấy được t á ắ n g tiên đồng quan thần bí trình độ cùng với độ mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn cho dù là hệ thống đối với t á ắ n g tiên đồng quan tựa hồ cũng giữ kín như hưng nghĩ tới đây lâm vô đạo thử nghiệm dùng chính mình đại đạo chi nhãn đi nhìn rõ t á ắ n g tiên đồng quan tin tức nhưng mà mặc cho hắn như thế nào quan sát t á ắ n g tiên đồng quan vẫn là cái dạng kia căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng thấy thế rơi vào đ ư ờ n g cùng lâm vô đạo đành phải từ bỏ tiếp tục thăm dò ý niệm ngược lại đem l ự c chú ý nhìn phía chung quanh thời không hữu lúc này lâm vô đạo xét bằng ở thắng i ê n đồng quan phía trên vượt qua tại thời không trong hát động vốn phía tất cả đều là băng lãnh cùng hát á m ầm ầm cũng không biết trôi qua bao lâu khi lâm vô đạo trước mắt khôi phục một tia ánh sáng hắn ngạc nhiên phát hiện tự mình tới đến một phương thần bí trong trời đất đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một đầu hành quán viết cổ bên ngông vô thượng đại đại sông tại trong sông lớn có thiên địa vũ trụ thế giới chúng sinh hủy diệt chìm nổi cảnh tượng ngoài ra thần bí khó lường sông lớn bên trong còn có vô cùng vô tận sợi tơ é o dài đến mỗi thời không vô số thế giới cùng vũ trụ mỗi một đầu sợi tơ đều đại biểu một loại u ỹ đạo vận mệnh Mệnh vận trường hạ. lâm vô đạo chấn động trong lòng không thôi trước mắt con sông lớn này chính là tuyên cổ vô thượng mệnh vận trường h ạ thế gian hết thẻ số trời vận mệnh khởi nguyên nó nắm giữ lấy thế gian vạn vật sinh linh vận mệnh là chư thiên hoàn vũ khởi nguyên cũng là cuối cùng kết cục trước đây thời điểm tại phá diệt chi đ i ệ a lâm vô đạo đã từng cũng đã gặp một lần mệnh vận trường h ạ chỉ có điều lúc kia thấy đồng thời không rõ ràng bây giờ có lẽ là chịu đến táng thiên đồng quan khí tức ảnh hưởng mệnh vận trường hà một kia sức mạnh hình chiếu đến nơi này phương thời không để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong mệnh vận trường hà chưa thiên hoàn vũ đầu vườn thế gian vạn vật cuối cùng n h ấ n quả cho dù là những cái tia cổ lão cường đại tồn tại đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mệnh vận trường hà một tia diện b ạ o tại ta tiếp xúc cùng trong người quen biết cũng chỉ có âm ti mệnh quân bờ r u ộ n g dọc ngang đồ sơn đại ma b ọ n người may mắn từng tiến vào mệnh vận trường hà thấy được một tia q u ý đạo vận mệnh lâm vô đạo nắm chặt n ắ m đấm đáy mắt thần quang r ạ n g r ỡ thằng dương mệnh vận trường hà đây chính là, vô thượng cơ duyên, nếu là có thể nhìn thấy một tia vận mệnh tương lai quy tích vậy thì kiếm lợi lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này vứt bỏ hết thể tạp n i ệ m tập trung toàn bộ tâm thần cùng ý thức không chấp mắt nhìn trước mặt mệnh vận trường hà đây chỉ là mệnh vận trường hà một tia sức mạnh hình chiếu hơn nữa không hội trưởng thời gian duy trì chính mình nhất định phải bắt được một cơ hội duy nhất này hoa l ạ c t á m thiên đồng quan giống như thần chu chạy tại băng lanh hát cám thời không trong hát động theo nó không ngừng tiến lên đủ loại mỹ lệ thần bí cảnh tượng liên tiếp không ngừng hóa chiếu vào mí mắt thấy lâm vô đạo hoa mắt a đột nhiên hắn ánh mắt ngưng lại giống như là gặp được vật thú vị gì tựa như trong miệng truyền ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng kinh dị theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy tại mệnh vận trường hà phía trên có một đạo thân ảnh quen thuộc đang tại nhắm mắt tu hành toàn thân trên dưới quân quanh lấy đậm đạo vận mệnh chi lực thế gian vạn vật chúng sinh quỹ đạo vận mệnh tại hắn xung quanh vân quanh giảm như vậy tựa hồ lấy hắn làm trung tâm phóng xạ chư thiên hoàn v ũ âm tim ệ n h nhìn xem mệnh vận trường hà phía trên thân ảnh quen thuộc kia lâm vô đạo có chút n g o à i ý muốn trước đây thời điểm quân bờ rộn u g d ọ c ngang từng để cho đồ sơn linh nhi đưa tới một khỏa mệnh vận chi thạch lúc đó lâm vô đạo liền lường trước vật này là tiến vào mệnh vận trường hà chìa khóa bây giờ xem ra quả là thế thông qua quan sát lâm vô đạo phát hiện lúc này âm ti mệnh đang tại chuyên tâm thăng hoa cùng t h ế biến hướng về tiên cảnh quá độ hơn nữa ở trên người hắn còn có một tia như có như không đại đạo khí t ứ c đại đạo ý chí sao chẳng lẽ âm ti mệnh đang tại mệnh vận trường hà bên trong s u n g kích đại đạo phong h ả o lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia kinh nghi cùng tò mò hoa l ạ c trong lúc hắn chuẩn bị cẩn thận quan sát một phen đột nhiên trước mặt thời không hỗn loạn lục tùng có quan hệ với âm ti mệnh cảnh tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại là mặt khác một bộ cảnh tượng chỉ có điều khi nhìn thấy mệnh vận trường hà bên trong liền hiện ra hình ảnh sau lâm vô đạo lại là n í u chặt nhấp nhấp lông mi s á t mặt cũng có vẻ hơi âm trầm bây giờ mệnh vận trường hà bên trong hiện ra hình ảnh cũng là một người hơn nữa đối phương đang tại độ kiếp hơn nữa độ vẫn là đại đạo phong hào kiếp thương n g u y ệ t lấy nàng tư chất cùng nội t ì n h quả thật có tư cách xung kích đại đạo phong hào cho dù không cách nào nhận được hoàn chỉnh đại đạo phong hào không c h ọ n vẹn phong hào có lẽ còn là có khả năng chỉ có điều nhìn hình tượng này biểu hiện thương nguyện cuối cùng tựa như là thất bại mệnh vận trường hà bên trong biểu hiện hình ảnh chỉ có một cái trước mắt rất nhanh liền biến mất lâm vô đạo cũng chỉ là nhìn một cách đại khái hắn trong mơ hồ nhìn thấy đồ sơn thương nguyện độ k i ế p thời khắc sống còn tựa như là có một tôn cổ lao thần bí bảo tháp trực tiếp đánh xuyên thần hoang thế giới từ đó để cho đồ sơn thương nguyện nhận lấy trọng thương cái kia kinh khủng y năng cùng bí lực trực tiếp đem thần hoang thế giới đánh nát hơn phân nửa cũng dẫn đến sơn lang giới đ ề u hủy diệt lúc kia hẳn là chính là thần hoang thế giới thăng cấp thời điểm vẫn là có người trong bóng tối ra tay rồi toa kia bảo tháp nhìn có chút quay mắt dường như đang nơi nào thấy qua xếp bằng ở táng thiên đồng quan phía trên lâm vô đạo cố hết sức nhớ lại vừa rồi nhìn thấy hình ảnh. đối với tôn kia đánh xuyên qua thần hoang thế giới thần bí bảo tháp hắn cảm giác có chút ấn tượng chỉ có điều trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra thần hoang thế giới không sai biệt lắm đã hoàn thành thăng cấp lúc kia có thể đánh xuyên qua thần hoang thế giới thậm chí đưa nó đánh nát cho dù là tiên đế đều làm không được xuất thủ người ít nhất là cổ tiên đế thậm chí trở l ê n tồn tại hơn nữa tuyệt đối là thần hoang thế giới người chỉ có nội bộ phá phôi mới có thể đem thế giới đánh nát sẽ là ai chứ ta nhận biết hoặc tiếp xúc qua người ở trong lại tại thần hoang thế giới thực lực vượt qua tiên đế cấp bậc tựa hồ cũng không có mấy cái a nghĩ tới tôn kia bảo tháp lại là hắn đột nhiên lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng bây giờ hắn rốt c ũ n g biết người kia là ai cầu đ ề cử a Trước trường sinh tiên đế tới. Trước trường tiên tới. chuẩn sinh sinh chuẩn đế đế xem ra ta phải sớm làm chuẩn bị mới được nhất định phải đổi tại trước khi hắn động thủ đem hắn g d i ệ t tiếp tục giữ lại thủy t r u n g là cái thai họa lâm vô đạo hít mắt âm t h ầ m trầm tư nói hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình một tay đánh rất xuống cơ nghiệp cứ như vậy hủy bất luận kẻ nào đều không được bất quá người kia không giống bình thường cường đại muốn đem hắn chu diện cũng không dễ dàng a có đột nhiên suy tư ở trong lâm b ô đạo giống như là nghĩ tới điều gì tuyệt cao chủ ý con mắt lập tức phát sáng lên chỉ dựa vào chính hắn chắc chắn là không được đã như vậy vậy cũng chỉ có thể tìm trợ thủ mặc dù hắn không có nhiều như vậy khí vận giá trị trực tiếp từ chư thiên c h i thành tìm người nhưng mà trong tay lại có đồ vật để những người khác tại chư thiên c h i thành bên ngoài chỗ độc thủ chỉ cần không giao động người đến thần hoang thế giới như vậy thì không tính phạm quy nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là suy tư một phen cụ thể chi tiết liên tiếp theo đem ánh mắt nhìn phía xa xa mệnh vận trường h ạ dấm dấm lúc này trước mắt hình chiếu tại thời không trong hát động mệnh vận trường h ạ đã bắt đầu tiêu tan cuối cùng đã triệt để mất đi vết đích thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có tại thời không trong hát động dừng lại lúc này thông qua trí tôn đạo phủ về tới chư thiên trí thành t i ự u thiên lâu h ư khi lâm vô đạo đến ở đây lúc chỉ thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đang đứng tại bên ngoài đại môn nhìn chung quanh ánh mắt bên trong lộ ra đập đả lo nghĩ nhưng mà khi nhìn thấy lâm vô đạo hai người bọn họ trên mặt sầu l o lại trong nháy mắt tan thành m â y khói thay vào đó là mạnh liệt phấn chấn cùng k i n h hỉ nhân h i n h đệ nhân h i n h đệ n g ư ơ i trung pi là trở về b ầ n đạo cuối cùng có thể thở phào phong đạo nhân cùng tần đạo phu bằng nhanh nhất tốc độ đi tới lâm vô đạo trước mặt mặt lộ vẻ ngạc nhiên chào hỏi lúc này bọn hắn rõ ràng lớn nhẹ nhàng thở ra đồng d ạ n g mắt thấy phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không nhận được tổn thương lâm vô đạo cũng lộ ra đủ cười ha ha ta đã nói rồi nhân h u n h đệ thần thông quảng đại đến cực điểm thủ đoạn càng là thông tin t r i đ i ệ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy ngoài ý muốn nổi lên ừ còn phải là nhâm huynh đệ à bị nuốt vào thời không h ấ p động cũng như người không có chuyện gì hai người cười trêu chọc nói phong đạo nhân tần đạo phu tiên cư bên kia bây giờ là cái gì tình huống còn có thể như thế nào toàn bộ đều sụp đổ thôi tần đạo phu giang tay ra gương mặt lòng còn sợ hãi đồng thời còn có vô hạn tiếc n ố i cùng t i ế t hận nhâm huynh đệ cái kia chó chết hận thiên kiếm tôn thật sự là quá đau gác không có được đồ v ậ n liền nghị triệt để hủy đi may mắn b ẩ n đạo cùng tần đạo phu chạy nhanh nếu không còn thật sự liền muốn thua bởi nơi đó ngoài ra cũng đang tiếp tạo hóa trong tiên phủ những tài nguyên kia cùng bảo vật toàn bộ cũng bị mất phong đạo nhân hùng hùng h ổ h ổ phàn là nói đúng như huynh đệ trôi n à y bại v o n g chi kiếm ngươi đem tới tay không có đây chính là tiên cư bên trong đồ tốt nhất mặc dù trả ra đại giới hết sức k i n h khủng nhưng đó là tuyệt đối vô địch tiên b i n h giống bảo vật như vậy nhìn chung toàn bộ hạ giới vũ trụ sợ rằng cũng không nhiều gặp phong đạo nhân chật chật sợ hai thảm p h ụ đối với cái này lâm vô đạo cũng không có nói thêm cái gì chỉ là bình thản gật đầu một cái bại p o n g chi kiếm vật trọng yếu như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua đương nhiên muốn gắt gao mà nằm trong tay đúng chính nghĩa giả liên minh cái k i a đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế có tới không lúc này lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó v ộ i v à n g hỏi bọn hắn tại tiên khư bên trong chờ đợi ba ngàn năm nhiều năm dựa theo tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài cũng mới đi qua trên dưới ba ngày tính toán thời gian diệp khung thiên cũng nên đến thậm chí rất có thể đã bị tiêu thanh l a n cùng hùng bá thiên bọn hắn c h ấ n sát nô từ tiên khư sau khi trở về ta cùng tần đạo phu vẫn luôn ở tại cựu thiên lâu chờ ngươi trở về đến nỗi diệp khung thiên có tới không đại đế phần tràng bây giờ là cái gì tình huống chúng ta cũng không rõ ràng nếu không thì cùng đi nhìn một chút phong đạo nhân lắc đầu đáp nghe nói như thế ba người l i ế c nhau một cái lập tức thông qua đại thế giới truyền thống trận trực tiếp đi đến đại đế phần tràng ầm ầm khi bọn hắn mới vừa tiến vào đại đế phần tràng còn chưa tới kịp cảm giác trụ vi tình huống liền cảm nhận đến mênh mông tiên uy điên cuồng đánh sâu vào tới cái kia kinh khủng uy năng cùng vĩ lực dung chuyển thập phương không gian khiến cho chung quanh vũ trụ h ư không nhấc lên từng trận mắt trần có thể thấy v ậ sóng thảo thật mẹ nó vừa bặn cảm nhận được cái kia bao trùm tới cái thế tiên uy phong đạo nhân lập tức mắng một câu rất rõ ràng trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế diệp khung tiên đã đi tới đại đế phần tràng hơn nữa còn cùng tiêu thanh lan bọn hắn đánh nhau nơi đây không thể ở đâu nhanh chóng lưu phong đạo nhân hùng hùng hổ hổ quát đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế ở giữa chém giết thả ra tới uy thế cùng sức mạnh tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận yên tâm chúng ta đi đại đế phần tràng mặt sau con chiến ta không tin diệp khung tiên còn có thể giết đến hoàng tuyền bên trong tới và anh tiếng nói rơi xuống tần đạo phu trực tiếp lấy hoàng tuyền phát điện diện hóa một chiếp thần tru trở l â một vô đạo cùng phong đạo tại phong cùng chỗ. nhân, biến mất m ở tại chỗ. Một lát sau tại tần đạo phu dưới thao tác ba người bọn họ đi tới đại đế phần tràng âm dưới đồng thời tần đạo phu còn lấy ra hoàng tuyền chi kính chiếu dọi ra đại đế phần tràng cảnh tượng thông qua hoàng tuyền chi kính hình ảnh chỉ thấy tại trong đại đế phần tràng bên trong đang có hai đạo cường đại t h â n ảnh đang điên cuồng chém giết một người trong đó là bọn hắn quen thuộc tiêu thanh lan một người khác nhưng là một cái nhìn qua nhã nhặn huyền y nam tử chỉ có điều cái kêu mặt ngoài tư văn lại gầy yếu nam tử lúc này lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng cường đại c h i lực người này hẳn là trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế diệp không tiên không hổ là đại vũ trụ đi ra ngoài phong hào cường giả cái này chiến lược chính là không giống nhau à. ngoài ra thanh l a n tiên quân đơn thương độc mã lại có thể cùng diệp không tiên g i ế t đến khó phân thắng bại là thật nữ bước như vậy xem ra chúng ta vẫn là khinh thường thanh l a n tiên quân hắn hoàn toàn có thực lực đỉnh cấp đại vũ trụ chuẩn tiên đế trần võ đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nhìn xem hoàng tuyển i tính liền hiện ra hình ảnh phong đạo nhân chật chật khen lớn đạo đối với hắn mà nói tần đạo phu cũng tán đồng gật đầu một cái vô luận là diệp khung tiên vẫn là tiêu thanh lan bọn hắn triển hiện ra sức mạnh đều không phải bình thường người có thể sánh bằng nhân h i n h đệ theo ý n g ư ơ i thanh lan tiên quân có thể hay không đem diệp khung tiên c h ấ n sát nếu như có thể mà nói phải bao lâu mới có thể g i ế t tần đạo phu cười hỏi một câu ngay vậy lâm vô đạo nhìn chằm chằm diệp khung tiên nghiêm túc đánh giá một phen sau đó mới chậm rãi mở miệng một k h ắ c đồng hồ bên trong diệp khung tiên hẳn phải chết a một k h ắ c đồng hồ hẳn phải chết lâm vô đạo lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đều căng tới ánh mắt kinh ngạc nhân ngươi nói quá v o đoàn a mặc dù thanh lan tiên quân chính xác rất mạnh nhưng hắn đối mặt thế nhưng là đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế một cái có phong hào một cái không có phong hào giữa hai bên là tồn tại trên lệch thật lớn hơn nữa diệp khung tiên cũng không phải là người bình thường a dưới mắt hắn còn không có dùng r a chân chính át chủ bài đâu g i a hòa này nội tình cùng thực lực cường đại đây nếu là không có trí cường thủ đoạn cùng tuyệt đối lực lượng thanh lan tiên quân nghị thắng qua hắn ta xem sợ là tương đối khó phong đạo nhân miết miệng nói hắn thấy diệp k u n g tiên phần thắng tựa hồ muốn lớn hơn một chút hử diệp k u n g tiên át chủ bài không phải liền là trường sinh đạo t r ủ n g cùng với cuồng thần chi h u ế t sao hắn có át chủ bài chẳng lẽ thanh lan tiên quân liền không có đừng quên thanh lan tiên quân đứng sau lưng đều là người nào lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng lúc này thông qua đại đạo chi nhãn hắn đã đem diệp k h u n g thiên trên người át chủ bài thấy rất rõ ràng cầu đề cử a t r ư ơ n g một n t h ầ n cung t r ư ơ n g 1118, tam thế đại đạo thần cung hh tất nhiên nhâm huynh đệ nói diệp k h u n g thiên một khắc đồng hồ bên trong hẳn phải chết vậy hắn chắc chắn là muốn chết căn cứ vào vần đạo quan sát tại trên thân diệp không thiên thế nhưng là có không ít độ tốt giống thi thiên b ắ t pháp thiên địa cấm khu những thứ này c ư ờ n g đại tuyệt luân đại vũ trụ pháp cũng là có thể gặp không thể cầu vô thượng pháp môn ngoài ra còn có trường sinh đạo trùng cùng thần chi huyết phá diệt tiên bi những thứ này cấp cao nhất đại vũ trụ chi bảo có thể nói diệp khung thiên bản thân liền là một cái di động bạo khô a nếu là đem hắn vơ vét hh phong đạo n h â n gương mặt cười x ấ u xa bây giờ hắn nhìn về phía diệp khung thiên ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam dạng như vậy hắn không thể lập tức chạy tới cho diệp khung thiên nhạc sát đồng đạo không chỉ có là hắn một bên tần đạo phu cũng là hai tay có ngực một bộ chuẩn bị ôm cây đợi tỏ h bộ dáng nếu không thì chúng ta trước tiên đem diệp k h u n g thiên thứ ở trên thân phân a ta muốn linh hồn của hắn tần đạo phu xoa xoa đôi bàn tay mang theo cười gần nói chật chật tất nhiên tần đạo phu ngươi ngay cả linh hồn đều không đúng tha cái k i a bần đạo cũng chỉ có thể muốn hắn phá diệt tiên b y không có vấn đề vậy còn dư lại trường sinh đạo chủng cùng với cùng thần chi huyết liền cho ta là được lầm vô đạo nói tiếp trên thân diệp k h u n g thiên đáng giá nhất bảo vật không gì bằng trường sinh đạo chủng cùng thần chi h u ế t cùng với phá diệt tiên y hắn lập tức được hai loại hiển nhiên là phong đạo nhân cùng tần đạo phu cố ý hành động đối với bọn hắn đã nhường lâm vô đạo cũng không có k h á c khí ba người bọn họ ở giữa cũng không cần tính toán nhiều như vậy ha ha d i ệ p không tiên còn tại cùng thanh lan tiên quân c h ầ m giết chúng ta cũng đã đem hắn phân chia tài sản nếu là hắn biết sợ là phải t ứ c chết mặc kệ nó chẳng lẽ hôm nay còn có thể để cho hắn còn sống rời đi sao nếu đã tới vô luận là thi thể vẫn là linh hồn toàn bộ đều phải lưu lại phong đạo nhân một mặt cười l ạ n h nói đi hắn lập tức đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở hoàng t h i ế n tri kính phía trên giờ này khắc này diệu k h n g tiên cùng tiêu thanh lan ở giữa chiến đấu đã tiêu thanh lan cho hắn áp lực lớn chỉ bằng vào thủ đoạn thông thường cùng sức mạnh đã không cách nào đem hắn chấn áp nhất định phải vận dụng áp chủ bài mới được trường sinh đại đạo pháp công thân hàn lâm phá diệt tiên bi kèm theo một hồi nhỏ xíu gầm nhẹ chỉ thấy diệp khung tiên thân thể rung động nhẹ nhẹ rồi một lần sau lưng trong nháy mắt nở rộ lên vô lượng t h ậ n quang sau đó tại lâm vô đạo ba người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên một tôn thông tiên triệt địa cái thế thần nhân dị tượng đông nhiên từ diệp khung thiên sau lưng hiển hóa ra ngoài khi tôn này cái thế thần nhân sau khi xuất hiện diệp khung thiên bản nhân khí thế cùng sức mạnh trợ tăng gọn một mảng lớn nguyên bản diệp khung thiên tư chất cùng thực lực tại đại vũ trụ ở trong đã thuộc về thượng đẳng tầm thứ bây giờ tại tôn kia cái thế thần nhân dị tượng gia trì chiến lược của hắn lấy được cực lớn may bọn có đỉnh cấp đại vũ trụ chiến lược hơn nữa diệp khung tiên khí thế trên người cũng không dừng lại theo thời gian trôi qua quanh người hắn sức mạnh còn đang không ngừng mà tăng trưởng mấy phần sau đã vượt qua đỉnh cấp đại vũ trụ giới hạn hướng về nửa bước đại đạo phong hào chiến lược dần dần rào bước tiến lên trừ cái đó ra diệp khung tiên lật bàn tay một cái còn sử dụng một khối cổ lao hát sát thạch địa hôn lấy hùng vị đến cực điểm tiên uy khi thế hung hăng hướng về tiêu thanh lan chấn áp đi qua khối này hát sát thạch địa chính là một kiện chuẩn tiên đế cấp độ đ ỉ n h cấp đại vũ trụ chi bảo a trường sinh đại đạo pháp thế mà thông qua thiêu đốt tự thân tuổi thọ dùng cái này tới thu được tu vi cường đại cùng sức mạnh cung thần chi huyết có thể làm cho người tiến vào trạng thái một loại cồn g hóa cồn g hóa sau đó tư c h ấ t căn cốt chiến l ự c các loại phương diện đều sẽ thu đến tăng lên to lớn mấu chốt là trường sinh đại đạo pháp cùng cung thần chi huyết còn có thể lẫn nhau g i a t r ỉ quả nhiên có thể thu được đại vũ trụ phong hảo không có một cái nào là hạng đơn giản cái này một số người tự thân có cơ duyên và tạo hóa tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng lâm vô đạo chật c h khen l ư n đạo tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới diệp khung thiên trên người hết thảy tất cả đều bị lâm mô đạo thấy rất rõ ràng bây giờ tại trường sinh đạo chủng cùng cùng thần chi huyết phối hợp xuống diệp khung thiên triển hiện ra chiến lược đã vượt qua tầm thường đại vũ trụ phong hào cường giả chỉ có điều khoảng cách nửa bước đại đạo phong hào vẫn như cũ có xa không với tới khoảng cách cùng lúc đó diệp khung thiên sử dụng sự cường đại của mình át chủ bài tiêu thanh lan cũng tương tự không cam l ò n g tỏ ra yếu kém mặc dù hắn không có thu được đại vũ trụ phong hào nhưng mà tự thân có được gốc gác vô cùng mạnh mẽ nhất là bối cảnh tuyệt không phải diệp khung tiên có thể đánh đồng ầm ầm mắt thấy diệp khung tiên cuốn lấy cái thế tiên uy đánh tới tiêu thanh lan sau lưng đồng dạng có vô lượng tiên quang nở rộ sau đó một tòa cổ lão lại hùng vị đến cực điểm thần bí tiên cung hiển hóa ra ngoài cùng diệp khung tiên bất đồng chính là tiêu thanh lan sau lưng cổ lão trong tiên cung ngồi xếp bằng một đạo chí cao trên hết vĩ đại thân ảnh tựa hồ c h ấ n áp trên thế gian hết thảy trừ cái đó ra tại trên tiêu thanh lan sau l ư n g tiên cung lâm vô đạo còn cảm nhận được đậm đà đại đạo thần vận đại đạo thần cung thì ra phía trước côn luân tiên đế ban cho tiêu thanh lan thần thoại ẩn k bên trong t í c h chứa đại đạo t r í lý dưới mắt thanh lang tiên quân cảnh giới cùng cấp độ vẫn là quá thấp chỉ có thể mượn nhờ thần thoại ấn ký diễn hóa ra cấp thấp nhất đại đạo thần cung nếu là sau này hắn tu tới t ầ n g thứ cao hơn mượn nhờ thần thoại ấn ký đại đạo t r í lý diễn hóa ra đại đạo tiên cung đại đạo thiên cung thậm chí là đại đạo thế giới mà nói khi đó chiến l ự c nhất định sẽ đạt đến một cái cực đoan kinh khủng hoàn cảnh lúc này tại tam thế tiên kinh phối hợp xuống thanh lang tiên quân đã đến gần vô hạn nửa b ư c đại đạo phong hào chiến lực luận đến tự thân tư chất cùng nội tình rượu cung thiên phải kém hơn rất nhiều trong lòng lầm vô đạo âm thầm nói nhỏ. có côn luân tiên đế dạng này một tôn vô thượng thủy tổ tiêu thanh l a n tư chất huyết thống pháp môn nội tình tất cả đều là cấp cao nhất cứ việc không có thu được đại vũ trụ phong hào nhưng mà thực lực bản thân lại là so với thu được phong hào đại vũ trụ cường giả còn muốn càng cường đại hơn diệp khung tiên hoàn toàn không thể so sánh nhất là trên thân tiêu thanh lan còn ra chỉ côn luân tiên đế vô thượng ý chí hán đại vũ trụ phong hào đối với tiêu thanh lan áp chế căn bản cũng không có hiệu quả cứ kéo dài tình huống như thế diệp khung tiên căn bản không phải đối thủ quả nhiên coi như lâm vô đạo lắc đầu thở dài lúc chỉ thấy tiêu thanh lan sau lưng đi qua bây giờ tương lai ba tỏa cổ lão đại đạo thần cung ẩm bang đại trấn ngay sau đó một cố m ê n h mông bô s o n g đại đạo thần uy chậm như như hồng thủy tràn hướng diệp không tiên ẩm ẩm theo tiêu thanh lan đấm ra một quyển phá diệt tiên bi bị trực tiếp đánh bay tại đại đạo thần uy trùng kích v à o diệp không tiên sau l ư n g thần nhân dị tượng ẩm bang b a n g diệt thư ngử một đạo cực kỳ thống khổ kêu gen vang lên diệp k h n g tiên thổ huyết bay ngược ra ngoài nửa cái tiên thân đều bị đánh nát cái này làm sao có thể người rõ ràng không có đại vũ trụ phong hảo vì cái gì công kích sẽ như thế cường đại vì cái gì không có chịu đến đại vũ trụ ý chí áp chế d i ệ p không tiên t ấ t thanh cả kinh têu lên ánh mắt bên trong toát ra manh liệt kinh hãi cùng với không dám tin hắn một cái đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế lại bị một cái bản nguyên vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế đánh không hề có lực hoàn thủ đây quả thực không hợp với lẽ thường nhìn trung chư thiên hoàng vũ ngoại trừ ngày xưa côn luân tiên đế bị ngạn tiên đế có thể làm đến bên ngoài những người khác không có khả năng có như thế thủ đoạn cùng chiến lực chẳng lẽ nói tiêu thanh lan có thể cùng ngày xưa côn luân tiên đế cùng với bị ngạn tiên đế đánh、động? diệp khung tiên không tin nếu là tiêu thanh lan có như thế khả năng mà nói hắn đã sớm trở thành chân võ đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế bởi vậy hắn chắc chắn mượn cái khác không muốn người biết bí pháp hoặc thần thông các loại đồ vật bất quá không quản sự thực đến cùng như thế nào lúc này tiêu thanh lan t r i ể n hiện ra sức mạnh đều bật rất xa hắn hắn đã thăm dò ra tiêu thanh lan thực lực phạm vi tiếp tục lưu lại nơi này nhất định phải bị chấn sắc không thể nghĩ tới đây thừa d i ệ p thân hình bay ngược lại trong nháy mắt diệp khung tiên lúc này chuẩn bị thông qua chư tiên tri thành đạo phủ rời đi đại đế phần tràng a muốn đi không dễ dàng như vậy mắt thấy diệp khung thiên muốn rút đi tiêu thanh lan khỏe miệng toắt ra băng l á n h nghe r ă n g cười、Hiu. khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy một bức cổ lao thần bí bức tranh trận trống rông xuất hiện khi nó xuất hiện nháy mắt toàn bộ đại đế phần tràng thời không giống như là bị đọc lại cho dù là chư thiên chi thành đạo phủ đều đã mất đi những ngày qua vĩ lực diệp khung thiên bị gắng gượng như ngừng lại tại chỗ cái này ta nhìn xem cái này một màn kinh khủng diệp khung thiên kinh hoảng sợ hãi tới cực điểm、vậy、anh hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì ngay tại lúc hắn mở miệng lúc tiêu thanh lan cái kia kinh khủng đại thủ đã rơi vào trên người hắn một quyền rơi xuống hắn tiên thân bị đánh xuyên thể nội sinh cơ bị trong nháy mắt xóa bỏ cùng trong lúc nhất thời tiêu thanh lan còn đem hắn tiên linh cưỡng ép rút ra cầu đề cử a xét vị này trường sinh đạo chủng cùng thần chi v i ế t xét vị này trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế không có thực lực à còn không có kiên chỉ đến nửa khắp đồng hồ liền chết thực lực có chút yếu đi ngoại giới cảnh tượng đều bị lâm vô đạo ba người tình tưởng để ở trong mắt mắt thấy diệp khung thiên bị tiêu thanh lan lấy thế tội khô lạc hủ cường thế chấn sát phong đạo nhân lập tức chật chật chê bừa nghe nói như thế một bên tần đạo phu cùng lâm vô đạo đều lắc đầu một cái không phải diệp khung thiên yếu mà là thanh lan tiên quân thực lực quá mức cường đại ta đoán chừng thanh lan tiên quân đều vô hạn tiếp cận nửa bước đại đạo phong h ả o hơn nữa trên người hắn còn có thủy tổ côn luân tiên đế xem như cường đại hậu thuẫn diệp khung thiên căn bản không cách nào so a đi thôi chiến đấu đã kết thúc chúng ta nên đi chia cắt diệp k u n g thiên di sản đàng khi nói chuyện tần đạo phu lúc này g á ngự lấy hoàng t u y n thần chu dùng tốc độ cực nhanh không bao lâu liền luận qua hư không về tới đại đế phần tràng công tử may mắn không làm đột mệnh trường sinh đại vũ trụ chuẩn tiên đế đã bị ta chém giết đây là hắn tiên linh nhìn thấy lâm vô đạo ba người xuất hiện tiêu thanh lan lúc này cùng kính bẩm bảo nói nói xong hắn đem diệp khung tiên tiên linh gieo xuống từng đạo cường đại cầm chế đưa tới lâm vô đạo trước mặt thứ này đối với ta không cần cho tần đạo phu a hắn vừa và cần、Tốt. tiêu ố t t thanh lan lên tiếng cầm trong tay diệp khung thiên tiên linh đưa cho tần đạo phu đa tạ tiên quân tần đạo phu cởi sau khi nhận lấy trực tiếp đem tiên linh sắp nhập vào hoàng tuyền tri kính hoa lạp rất nhanh hoàng tuyển chi kính liền nở rộ lên sáng trói thần quang đem tần đạo phu cả người bao phủ d ạ ả m như vậy tần đạo phu t ự a hồ lâm vào thâm trường ngộ đạo nhất giống như thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm bô đạo ngạc nhiên phát hiện tần đạo phu thế mà tại mượn nhờ hoàng tuyển chi kính sức mạnh hấp thu diệp khung tiên tiên linh dùng cái này mở rộng tự thân linh hồn ngoài ra diệp khung tiên tiên linh bên trong lần chứa ký ức phát môn các loại các loại đồ vật cũng tại hoàng tuyển chi kính tinh luyện phía dưới biến thành của hắn nhìn xem một màn này một bên phong đạo nhân lập tức văng tới ánh mắt hâm mộ tiểu từ này nhặt đại tiện nghi hắn chua chua mà Hill. cũng l i ề n tại hắn h â m mỗi lúc đột nhiên ở giữa một đạo tiên quang tử xa xa vũ trụ trong hư không xông ra tập trung nhìn vào chỉ thấy hùng bá thiên nâng một khối cổ lao thần bí hát s ắ t thực địa đi tới trước mặt rõ ràng là diệp khung thiên bị đánh bay đi ra phá diệt tiên bi công tử khối này tiên bia ô cho tể công tử a lâm vô đạo khoát tay á o tiếng nói rơi xuống hắn không để ý đến phong đạo nhân cái kia ngạc nhiên phản ứng trực tiếp đi tới diệp khung thiên thi thể trước mặt tay n o huy động diệp khung thiên thi thể được thu vào không gian hệ thống、Tốt. đại đế phần tràng tâm bảo liền như vậy hết thể đều kết thúc kế tiếp chúng ta nên trở về đi chuẩn bị một chút đi cho võ điệu t h i ề n hỗ trợ dù sao thu nhân ra đại lễ sự tình vẫn phải làm đúng phong đạo nhân mộ dung b ạ c h tên kia đâu nhanh lên đem nhân ra thả ra đi lúc này lâm vô đạo nhớ tới kem chút bị quên lãng mộ dung b ạ c h thế là vội vàng hướng về phía phong đạo nhân nhắc nhở h ắ c h ắ h yên tâm đi hắn trở tại bần đạo hoàng kim trong tần h mộ sống được thật tốt liền hắn bộ dạng này bần đạo còn không để vào mắt đâu sẽ không đem hắn như thế nào phong đạo nhân bị môi cờ nói nói đi hắn vất ống tay á o một cái giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện hoàng kim thần mộ h ư ảnh ngay sau đó liền gặp được hoàng kim thần mộ đã nứt ra một cái khe mộ dung b ạ c h thân ảnh từ bên trong rơi ra a đây là đại đế phần tràng nhận công tử chúng ta lại trở về sau nhìn xem chung quanh cái k i a hoàn cảnh quen thuộc mộ dung b ạ c h cũng là mừng rỡ không thôi nội tâm kinh hoàng và sợ hãi cuối cùng triệt để tiêu tán lần này thật là quá hung hiểm nếu là không có lâm vô đạo trợ giúp của bọn hắn hắn tuyệt đối liền chết ở tiên khư bên trong đa tạ ba vị công tử ân cứu mạng mộ dung mạch không thể báo đáp sau này nếu có phân công nhất định xông pha khói lửa m u ô n l ầ n chết không chối từ mộ dung bạch hướng về phía lâm vô đạo ba người c o n người lớn b à i nói nghe vậy lâm vô đạo bọn hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng không đem mộ dung bạch lòng cảm kích để ở trong lòng sau này bọn hắn có lẽ có rất ít cơ hội gặp mặt đi thôi về trước t r ư thiên chi thành hàn huyên vài câu lâm vô đạo chào hỏi một tiếng lập tức liền thông qua đạo phủ biến mất ở tại chỗ thấy thế phong đạo nhân cùng tiêu thanh lan mọi người cũng đều nao nhau đi theo phía sau cựu thiên lâu trở về đến chư thiên chi thành sau lâm vô đạo một đoàn người đầu tiên là sống phong túng một phen sau đó liền riêng phần mình tách ra phong đạo nhân đi chư thiên c h i thành tìm thú vui đi tần đạo phu bế quan tu luyện đến nỗi lâm vô đạo nhưng là đi tới cựu thiên lâu tầm thứ tám phen c a y háo huy động diệp khung tiên h thi thể trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt đất tại hơi hơi đánh giá vài lần sau hán m ư ợ n nhờ trí tôn đạo phủ vô thượng q u y ề n uy đem tích chứa tại t r o n g cơ thể của diệp khung tiên h trường sinh đạo chủng cùng với cổng thần chi huyết toàn bộ móc ra hai thứ đồ này cũng là chân quý đồ và tên trường sinh đạo chủng đẳng cấp tiên thiên đạo chủng phẩm chất thượng phẩm giới thượng p h trường sinh đại vũ trụ dựng dục tiên t i ê n đạo t r ủ n g kế tục trường sinh đại đạo một tia khí tức mà sinh tích chứa trong đó trường sinh sức mạnh một cùng tự thân dung hợp nắm giữ trường sinh đạo thể mỗi ngày tăng thêm nửa năm tuổi thọ hai trường sinh đại đạo pháp ngụy thiêu đốt tự thân tuổi thọ cùng với tinh hoa có thể thu được lực lượng cường đại ba đạo t r ủ n g bất diệt liền có thể trường sinh không chết g i chú không phải đại vũ trụ tư chất giả không thể dung hợp tên cùng thần chi huyết đẳng cấp đời thứ nhất thần huyết chọn tiên đế phẩm chất thực phẩm giới thiệu văn tát nguồn gốc từ cùng thần nguyên sơ thần huyết chỗ diễn hóa đời thứ nhất thần huyết dung hợp sau đó có thể vào cuồng hóa trạng thái tư chất tăng cốt chiến lược tăng lên trên diện rộng ghi chú sử dụng này thần huyết cần c r á n h ứng dụng tự thân nguyên bản huyết thống ánh mắt nào qua có quan hệ với trường sinh đạo t r ù n g cùng c ù n g thần chi huyết t i n tức toàn bộ hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cũng là có thể gặp không thể cầu độ tốt chỉ tiếp ta tạm thời không cách nào đưa chúng nó mang đi ra ngoài k h ẽ thở dài một cái sau lâm vô đạo để cho bên ngoài chờ đợi cơ nguyên đem tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người têu tới ra mắt công tử ra mắt công tử hai người cung kính hành lễ nói thanh lan tiên v â n bá thiên tiên quân các n g ư ờ i không cần đá lễ lần này ta đi tới đại đế phần tràng tầm bảo cũng coi như có chút thu hoạch có hai dạng đồ vật có lẽ các n g ư ờ i cần phải đang khi nói chuyện lâm vô đạo đại thủ mở ra một k h ỏ a tản gia ngập trời kiếm đạo trí lý đạo t r ù n g chiếu vào hai người mi mắt ngoài ra còn có một đoàn tản gia nhân ân tử khí tiên tiên thân huyết bá thiên tiên quân cái này là từ trên thân diệp khung thiên tháo rời ra cùng thần chi huyết ta thỉnh trí tôn đ ư ơ n ó tẩy địch một phen đã biến thành tối nguyên thủy nguyên sơ thân huyết ngươi mặc dù xuất từ thiên mệnh tiên tộc nhưng cũng giới hạn tại huyền h o à n g vũ trụ mà thôi so với cái này đại vũ trụ nguyên sơ thân huyết nội tình vẫn là quá nông cạn một chút v ậ t này chính thích hợp ngươi nếu là đem cái này c n g thần chi huyết dung hợp đến lúc đó ngươi không chỉ có nắm giữ đỉnh cấp đại vũ trụ chi tư thực lực cũng sẽ đạt được bay vọt về chất nói xong lâm vô đạo c o n g n ó n đúng ra cái kia một đoàn màu tím c n g thần chi huyết liền bay đến hùng bá thiên trước mặt đa tạ công tử nhìn xem trước mắt của thần chi huyết cho dù là lấy hùng bá thiên cái kia trầm ổn tâm tính cũng không nhịn được kích động mặt phần hắn huyết thống chính xác quá thấp nếu là dung hợp cùng tần chi huyết cái kia hắn cùng với tiêu thanh lan trinh lệch cũng có thể hơi rút ngắn một chút mặc dù vẫn có trinh lệch cực lớn nhưng lại muốn càng hơn lúc trước đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật bây giờ nguyện vọng cuối cùng thực hiện đối với lâm vô đạo hắn tự nhiên là cảm kích b và phần ở sâu trong nội tâm càng thêm sùng tính đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo chỉ là cười cười cũng không nói thêm cái gì mà là quay đầu nhìn về phía tiêu thanh lan cầu đề cử a Trước 11 lần này ta đi tới đại đế phần tràng t m b ả o tại tiên khư bên trong thu được một k h ỏ a c ự c phẩm tiên tiên đạo trùng nếu là cùng tự thân dung hợp đến lúc đó sẽ có được cấp cao nhất đại vũ trụ tư chất chỉ có điều viên này tiên tiên đạo trùng chính là chuyên môn tu luyện kiếm đạo lại dung hợp phía trước còn cần chém dụng tự thân nguyên bản tư chất cùng căn cốt không biết tiên quân ngài có phải không có hứng thú trâm m ắ t mấy phần lâm vô đạo đem viên kia bất diện kiếm trùng lấy ra hướng về phía tiêu thanh lan giới thiệu nói tiên tiên bất d i ệ t kiếm trùng nhìn xem lâm vô đạo trên lòng bàn tay lơ lửng đạo trùng tiêu thanh lăn đáy mắt lướt qua một kia ngạc nhiên cùng kinh ng tại ngưng thị suy tư p h ú t chốc hắn chậm rãi lắc đầu đa t ạ công tử hảo ý viên này tiên thiên bất d i ệ t kiếm chủng chính là đại vũ trụ bên trong cấp cao nhất trí bảo chỉ có điều đối với ta mà nói lại là không có bao nhiêu hiệu quả trước đây thủy tổ ban t h ư ở n g ta thần thoại ấn ký ẩn chứa trong đó đại đạo t r í lý chỉ cần ta đem nhu hợp tiến vào tam thế tiên kinh đến lúc đó có lẽ có thể đi ra con đường của mình dưới mắt ta lấy đồng lai tiên tộc nguyên sơ huyết thống làm cơ sở mượn nhờ thần thoại ấn ký đại đạo chí lý đã đúc nên đi qua bây giờ tương lai chở ba tỏa đại đạo thần cung chỉ cần ta đem cái này tam thế đại đạo thần cung diễn hóa đến ba mươi ba trọng đại đạo dị tượng đến lúc đó liền có sung kích đại đạo phong hào tư cách cùng thực lực bởi vậy viên này tiên tiên bất diệt kiếm trùng đưa cho ta cũng chỉ là dạy hoa trên gấm m à t h ô i có chút lãng phí còn xin công tử thứ lôi tiêu thanh lan tràn ngập ấy này nói đây là hắn lần thứ nhất cự tuyệt lâm vô đạo hào ý nếu như là đổi lại trước đây thời điểm đối mặt viên này cường đại bất diệt kiếm trùng hắn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận nhưng mà bây giờ hắn đã thu được thủy tổ côn luân tiên đế ban cho thần thoại ân ký lại là không cần vật gì đó khác tăng thêm tư chất cùng nội tình bất diệt kiếm trùng cho hắn cũng là lãng phí nô、no, g tức ta đã ngươi đã có quyết định ta cũng sẽ không miễn cưỡng dù sao ngươi cũng có thuộc về mình lộ m u ố n đi trên thực tế tiên quân ngươi có côn luân tiên đ ế xem như hậu thuẫn so sánh dưới viên này bất diệt kiếm trùng ngược lại là kéo cấp bậc thấp lâm vô đạo gật đầu nói tiêu thanh lan không cần viên này kiếm trùng hắn cũng không tốt miễn cưỡng dù sao cho dù là dung hợp viên này bất diệt kiếm trùng đối với tiêu thanh lan tăng lên cường độ cũng vô cùng có hạn thậm chí còn có thể cho hắn tạo thành không cần thiết gò bó ảnh hưởng phát triển sau này nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này đem bất diệt k i ế m trùng thu vào sau đó có thể tìm cơ hội đưa cho cái khác cần người đúng tiên quân ngài bây giờ đã thu được hồng hoang vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế dựa theo thực lực của ngài xung kích chân võ đại vũ trụ phong hào ta cũng nghĩ vậy dễ như trở bàn tay nếu không thì tìm một cơ hội đem chân võ đại vũ trụ phong hào lấy xuống đột nhiên lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó vẻ mặt thành thật nói cứ việc đại vũ trụ phong hào đối với tiêu thanh lan chiến lực đề thẳng cũng không phải rất lớn nhưng lại nhiều đại vũ trụ ý chí trúc phúc hơn nữa cái này cũng là thực lực cùng binh dự tượng trưng vẫn có rất tác dụng lớn chỗ đối với lâm vô đạo đề nghị tiêu thanh l a n cũng khẽ gật đầu một cái công tử nói là chờ ta lại tu luyện củng cố một chút tự thân liền đi tới chân võ đại vũ trụ xung kích chuẩn tiên đế phong hảo ân tiên quân thực lực ta tự nhiên là tin tưởng chỉ tiếc diệp cung thiên xuất từ trường sinh đại vũ trụ nếu không ngài bây giờ đã thu được đại vũ trụ phong hảo lâm vô đạo cười trêu c h ẳ n nói đại vũ trụ phong hảo cũng là có điều kiện hạn chế điều kiện tiên quyết chính là muốn đại vũ trụ đản sinh, sinh linh tại trong dị vũ trụ không cách nào thu được phong h ả o cho nên một cái đại vũ trụ chỉ có thể nắm giữ một cái đại vũ trụ phong h ả o cũng tỷ như tiêu thanh lan mặc dù hắn đã giết diệp không tiên nhưng hắn cũng không phải trưởng sinh đại vũ trụ sinh linh cho nên không thể thu được trưởng sinh đại vũ trụ chuẩn tiên đế phong h ả o hắn muốn xung kích đại vũ trụ phong h ả o mà nói cũng chỉ có thể tại chân võ đại vũ trụ bên trong đây là vũ trụ pháp thì không cách nào sửa đổi nếu là đại đạo phong h ả o mà nói liền không có vũ trụ ở giữa hạn chế kỳ thực tiên quân ngài trực tiếp trùng kích đại đạo phong hào mà nói cũng là có thể công tử quá khen rồi đại vũ trụ phong hào mà nói ta còn có chút lòng tin có thể thu được nhưng mà đại đạo phong hào ta không có một chút xíu chắc chắn hơn nữa ta bây giờ còn chưa có tư cách kia nghe được muốn xung kích đại đạo phong hào tiêu thanh lan lập tức lộ ra biểu tình c ổ sở hắn mặc dù tự tin nhưng lại không tự phụ đại đạo phong hào đó cũng không phải là người nào đều có thể xung kích dưới mắt hắn còn không có tư cách kia có lẽ mượn nhờ thần t h o ạ i ấn ký diện hóa ra ba mươi ba trọng đại đạo thần cung dị tượng hắn mới miễn cưỡng có tư cách xung kích một chút cho dù là như thế thành công của hắn tỷ lệ cũng không đủ ba thành đối với mình năng lực tiêu thanh lan vẫn có tự biết rõ ha ha thiên quân quá khiêm đường ta tin tưởng tiên h quân ngài là có tư cách xung kích đại đạo phong hảo cho dù không thành được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo nửa bước đại đạo phong hảo vẫn là có hy vọng vậy thì mượn công tử ngài cắt nôn chỉ mong có vận may kia ha ha tiêu thanh lan nửa đùa nửa thật mà đáp lại nói nói đến đây ba người lại là tán gấu vài câu sau đó hùng bá thiên cùng tiêu thanh lan liền t ố i lui ra khỏi gian phòng tại bọn hắn sau khi rời đi lâm vô đạo trầm mặc mấy phần sau đó đem bại vòng chi kiếm cùng tế đạo chi kiếm lấy ra phía trước hệ thống nói qua sử dụng đại đạo thần phụ về sau tế đạo chi kiếm cùng bại vòng chi kiếm là có thể d u n g hợp hơn nữa sau khi d u n g hợp còn sẽ có cực lớn kinh hỷ nếu là như vậy hắn cũng rất muốn nếm thử một chút nghĩ tới đây lâm vô đạo lấy ra cuối cùng một khối đại đạo thần phụ đối với bại vòng chi kiếm tiến hành xuyên tạc cùng thăng cấp tại đại đạo ý chí tác dụng phía dưới bại vòng chi kiếm phía trên bại vòng chi chủ ý chí bị cưỡng ép xóa đi nguyên bản thuộc tính cũng bị xuyên tạc nhưng mà lại bảo lưu lại bại vòng chi kiếm nguyên bản bất hủ đặc tính bại vòng chi kiếm là bại vòng chi chủ tự mình luyện chế bất hủ thiên minh hơn nữa mỗi cái cảnh giới một cái hắn làm như vậy chắc chắn là có mục đích bây giờ ta x o á n cải bại v o n g chi kiếm tương đương với phá phôi bại v o n g chi chủ n h ư đồ hắn có thể hay không bởi vậy ghi hận tại ta nhìn xem trước mặt đã hoàn toàn biến dạng bại v o n g chi kiếm lâm vô đạo nhẹ nhàng cảm khái một câu hắn cảm giác chính mình tựa hồ lại muốn thêm một cái địch nhân cường đại xem ra sau này phải càng thêm cẩn thận nói đi tay trái hắn nắm chặt, bại vong chi kiếm, tay phải nắm chặt tế đạo chi kiếm tiếp đó lẫn nhau chậm rãi tới gần n g o n n g o n tại đại đạo ý c h i tác dụng cùng dẫn dắt phía dưới bại vong chi kiếm cùng tế đạo chi kiếm lúc chạm đến cùng nhau liền nở rộ lên quần c u ộ n đại đạo thần quang sau đó tại lâm vô đạo chăm chú hai thanh kiếm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp thời gian tại trong bất chi bất giác trôi qua và anh ba ngày sau tường cố uy nghiêm thật lớn đại đạo thần quang chiếu dọi toàn bộ cựu thiên lâu vô tận trí ly bắt đầu tại xung quanh không gian hiền hóa bên ngông hư không bên trên càng có đại đạo dị tượng lộ ra một màn bất tinh lình lập tức đưa tới chư thiên chi thành đông đạo sinh linh chú ý từng cái nhao nhao đem trấn kinh ánh mắt tò mò nhìn phía cựu thiên lâu đồng d ạ n g tại cựu thiên lâu bên trong tiêu thanh lan b ọ n người cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện đại đạo dị tượng cẩn thận hấp dẫn là công tử gian phòng xem ra công tử lại làm ra cái gì thứ không tầm thường a ta cảm thấy hùng vĩ vô biên đại đạo kiếm khí tiêu thanh lan nhìn chăm chú lên tầm thứ tám phương hướng ngưng giọng nói đại đạo kiếm khí nghe nói như thế mọi người tại đây gương mặt m ở mịt rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết mấy chữ này đại biểu hàng nghĩa mà so với những người khác kinh nghi cùng m ở mịt trong mọi người phong đạo nhân đáy mắt lại là lướt qua một chút xíu tinh mang đại đạo phong hào chi bảo chẳng lẽ nhân minh đệ đúc lại bại vong chi kiếm còn đem thay đổi trở thành chính mình phong hào chi b ả o phong đạo nhân tự lẩm bẩm bây giờ hắn nhìn về phía tầng thứ tám trong ánh mắt hiện ra tỏ mỏ m á n h liệt cùng với chờ mong nếu thật là đại đạo tiên minh liền cực kỳ khủng khiếp a nói xong hắn cũng không có lập tức đi tới cựu thiên lâu t ầ n g thứ tám mà là cùng tiêu thanh lan bọn người một dạng kiên nhận chờ đợi cùng lúc đó tầng thứ tám bên trong lâm b g ô đạo lúc này tất cả lực chú ý cũng đều tập trung vào trường kiếm trước mặt phía trên cầu đề cử a đạo cổ chi kiếm chương một nghìn một trăm hai mươi mốt đạo cổ chi kiếm đạo cổ chi kiếm nhìn xem trước mắt cái kia đại biến dạng lại tản ra to lớn đại đạo khí tượng cổ lao trường kiếm lâm vô đạo đáy mắt toé ra sáng trói t h ầ n q u a n g bây giờ khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến trường kiếm trong đầu trong nháy mắt nổi lên đạo cổ chi kiếm bốn chữ này không chỉ có như thế tại dung hợp sau khi hoàn thành trên t h â n kiếm tới gần trôi kiếm vị trí còn ấn khắc có đạo cổ hai cái tràn ngập đại đạo khí tức cổ lao văn tự toàn bộ hết thảy đều hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng bất phảo trôi kiếm này chính là chuyên thuộc về lâm vô đạo đ ạ i đạo phong hào chi bảo tên đạo cổ chi kiếm đẳng cấp vô phẩm chất đại đạo phong hào chi bảo kiếm chủ đạo cổ đại đế giới thiệu văn tát tại vô thượng đại đạo ý c h i phía dưới tử tế đạo chi kiếm cùng bại v o n g chi kiếm lẫn nhau dung hợp thuế biến mà thành đại đạo phong hào chi bảo một tay cầm đạo cổ chi kiếm có thể kích phát đại đạo kiếm khí nhưng phạm là đại đạo trong phạm vi hết thể vật chất đều có thể chém chết hai chạm nói chạm quá khứ chi thân chạm hiện tại chi thân chạm tương lai chi thân đúc lại đại đạo căn cơ ba tay cầm đạo cổ chi kiếm giả nhưng phải đại đạo trúc phúc miễn dịch hết thể tiêu cực t ổ thương sức mạnh lĩnh không k h cạn tổn kiếm linh tụ tập đại đạo t r í lý diễn hóa tinh khí thần sinh ra đại đạo kiếm linh cùng đạo cổ chi kiếm cùng ở tại năm bất hủ đại đạo trong phạm vi v i n h thế bất hủ không thể hư hào không thể bị ma diện không phải đạo cổ đại đế tử vong không thể đổi chủ sáu đạo cổ chi kiếm đẳng cấp đi theo kiếm chủ đạo cổ đại đế thực lực của bản thân biến hóa cùng nhau để thăng cùng biến hóa tầng cấp vì chiến lược cực hạn ghi t r ú không phải đạo cổ đại đế cho phép thế gian người không thể điều khiển này kiếm không thể sử dụng này kiếm tự tiện tiếp xúc giả áp gặp đại đạo phản vệ tâm niệm có quan hệ với đạo cổ chi kiếm rất nhiều tin tức lập tức lấy mặt ngoài phương thức hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo rất là phấn chấn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí mạnh mẽ như vậy giờ này khác này tế đạo chi kiếm cùng bại vong chi kiếm dung hợp sau đạo cổ chi kiếm nó mạnh mẽ trình độ v ừ a xa khỏi hắn mong muốn、Ấm、ẩm ẩm t o mò lâm vô đạo đang cẩn thận xét lại một phen sau cẩn thận từng ly từng t í đem đạo cổ chi kiếm giữ tại ở trong tay trong chốc lát nguyên bản quấn quanh ở chung quanh đại đạo thần quang trợ thu liễm từng có hùng vị vô biên đại đạo kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chư thiên chi thành đệ nhất trọng tiên h ép tới tất cả sinh linh đều không thờ n ổ i đây là đến từ đại đạo huy áp cùng lúc đó đang n ắ m chắc đạo cổ chi kiếm về sau lâm vô đạo lập tức cảm thấy một loại huyết mạch tương liên cảm giác Dạng như vậy trôi này đạo cổ chi kiếm phảng phất là thân thể của hắn kéo dài hắn thậm chí có thể tình tưởng cảm giác được đạo cổ chiếm k i chuyển đến cảm xúc suy chỉ là nhẹ nhàng huy động chư thiên chi thành không gian liền bị đạo cổ chiếm cắt chém xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở t quá mạnh mẽ nhìn xem cái này một màn kinh khủng cho dù là lâm vô đạo cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu mắt lộ vẻ chấn động phải biết nơi này chính là t r ư tiên h tri thành t r ư tiên h tri thành không gian bích lũy là phi thường kiên cố ít nhất lâm vô đạo chưa từng nhìn thấy có ai có thể dùng chuyển nơi này không gian nhưng mà dưới mắt hắn chỉ là nhẹ nhàng huy vũ một chút đạo cổ chi kiếm thậm chí cũng không có quán chú sức mạnh thế nhưng là đem t r ư tiên h tri thành không gian thiết cát khủng bố như thế trình độ sắc bén đơn giản lật đổ lâm vô đạo dị vãng tưởng tượng không hổ là đại đạo phong hào tri bảo quả nhiên n ư ỡ bức hắn nhịn không được khen lớn một câu đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được đại đạo phong hào chi bảo mỹ lực cùng với cái kia làm cho người g i ậ n sôi sức mạnh sau này có thanh kiếm này chỉ cần tại đại đạo phạm trù bên trong trên cơ bản không có thứ gì có thể gánh bắt công kích của hắn hơn nữa đạo cổ chi kiếm vẫn là đi theo chiến lược của mình mà không ngừng biến hóa hiện nay mình tại khởi nguyên chi thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp g i a trì chiến lược cực hạn có thể đạt đến cổ tiên nhất t r ọ n g tiên cho nên đạo cổ chi kiếm cũng liền đã biến thành cổ tiên cấp độ đại đạo phong hào chi bảo lại không cần hao phí số lớn tài nguyên đối với nó tiến hành thăng cấp điểm này làm cho lâm vô đạo rất là kinh h ỉ cứ như vậy hắn sau này cũng không cần vì t h ă n g cấp đạo cổ chi kiếm mà giàu gì c h i kiếm này cũng có thể một mực cùng hắn trưởng thành trừ cái đó ra đạo cổ chi kiếm còn nắm giữ trạm đạo năng lực cường đại có thể chém dụng sinh linh đi qua thân bây giờ thân cùng với tương lai thân như vậy có phải hay không cũng không cần tu luyện quá khứ trí tôn pháp trong lòng lâm vô đạo cảm thấy kinh nghi đạo cổ chi kiếm loại năng lực này lại là hắn không có nghĩ tới hệ thống đạo cổ chi kiếm ban cho trạm đạo năng lực cùng quá khứ trí tôn pháp chém dụng đi qua thân là giống nhau ý tư sao trầm mặc mấy phần lâm vô đạo hiếu kỳ dò hỏi hắn cảm giác giữa hai cái này hẳn là tồn tại một ít sự sai biệt rất nhỏ quả nhiên ngay tại hắn mê hoặc lúc âm thanh của hệ thống trong đầu v ă n g lên đạo cổ chi kiếm tràn đạo cùng quá khứ chi tôn pháp tràn đạo chỉ là có chút giống nhưng trên bản chất cũng là có khác biệt đạo cổ chi kiếm chém d ụ n g đi qua thân bây giờ thân tương lai thân chém chỉ là nhân quả mà quá khứ chi tôn pháp chém lại là đi qua hết thể v ế t tích bao quát quỹ đạo vận mệnh nhân quả số trời luân hồi các loại đạo cổ chi kiếm chỉ có thể chặt đứt sinh linh mặt ngoài sự vật khiến cho không nhận mọi vật che đậy tự thân đạo cơ càng thêm biên mãn mà quá khứ chi tôn pháp chém lại là đi qua hết thệ cả hai không thể đánh đồng quá khứ chi tôn pháp chém d ụ n g tất cả quá khứ liền đại biểu cũng lại không trở về được trước kia bất luận kẻ nào cũng đều không cách nào ngược dòng tìm hiểu quá khứ qua lại hết thạy cùng sinh linh tự thân cũng không có bất cứ liên hệ gì tương đương với hai cái khác biệt chiều không gian giữa sau này sẽ không bao giờ lại có bất kỳ gặp nhau ách nghe hệ thống giảng giải lâm vô đạo cảm giác có chút mơ mơ màng màng giống như đã hiểu nhưng lại giống như không có hiểu theo lý thuyết đạo cổ chiếm trạm đạo công năng không có quá khứ trí tôn pháp như vậy toàn diện phải không â n có thể hiểu như vậy bất luận một cái nào đại đạo phong hào chi bảo đều có chạm đạo công năng đây là đại đạo ý chí ban cho một loại ban dân loại này chạm đạo năng lực đối với thấp cảnh giới hữu hiệu lúc đạt tới cảnh giới nhất định cùng tốc độ đại đạo phong hào chi bảo chạm đạo năng lực cũng sẽ không tạo nên tác dụng đến lúc đó còn phải cần sinh linh dựa vào tự thân đại nghị lực đại trí tuệ lớn cơ duyên lớn tạo hóa các loại đi chém dụng quá khứ bây giờ cùng với tương lai đây là chứng đạo nhất định phải đi một bước chân chính cường đại tồn tại là chưa từng có mê hoặc cũng không có tương lai chỉ có bây giờ âm thanh của hệ thống tiếp tục vang lên nhưng mà lâm vô đạo lại càng nghe càng mơ hồ hệ thống nói đồ vật quá mức thơ b ả o lấy hắn bây giờ cấp độ cùng cảnh giới còn không cách nào lý giải vất quá có một chút hắn biết quá khứ t r í tôn pháp so đạo cổ chi kiếm trảm đạo năng lực muốn càng cường đại hơn cho nên nói hắn vẫn là phải tu luyện quá khứ t r í tôn pháp đạo pháp môn này tu luyện thật không đơn giản à tiêu hao khí vận giá trị đơn giản không thể đánh giá xem ra sau này lại muốn thêm một đầu nuốt vàng đại thú trong lòng lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài hắn cảm giác hắn con đường tu luyện càng ngày càng khó khăn chủ nhân chủ nhân cũng liền tại lâm vô đạo hai tháng lúc đột nhiên ở giữa bên hai của hắn chuyển đến từng đợt nhỏ xíu tiếng tê ừu t h a n h â m kia hết sức non nớt lại tràn ngập mê mang cùng thân mật ý vị hơn nữa còn cho lâm vô đạo một loại huyết mạch tương liên cảm giác chủ nhân mê hoặc phía dưới hắn tinh tế cảm giác một phen sau đó đem ánh mắt nhìn phía trong tay đạo cổ chi kiếm lúc này cái kia non nớt tiếng tê ừu chính là từ trôi kiếm này bên trong chuyển tới cầu đề cử a chương 1122, kiếm linh nguyên hy chương 1122, kiếm linh nguyên hy kiếm linh cảm thụ được cái kia c ỗ huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác lâm vô đạo dường như là nghĩ tới điều gì gáy mắt t o é ra đậm đà tinh quang dựa theo phía trước đạo cổ chi kiếm liền hiện ra tin tức tại đại đạo ý chí tác dụng phía dưới tụ tập tinh khí thần ba loại bản nguyên lực lượng đạo cổ chi kiếm đã diễn sinh ra được kiếm linh bởi vậy hắn bây giờ nghe được tiếng tê u hẳn là đến từ đạo cổ chi kiếm bên trong kiếm linh âm âm cũng liền tại lâm vô đạo kinh ngạt lúc ý thức của hắn chìm vào đạo cổ chi kiếm sau đó một đạo hư ảo chiếu vào mí mắt chủ chủ nhân thân mật tiếng kêu tiếp tục văng lên dường như là cảm nhận được lâm vô đạo tồn tại đạo cổ chi kiếm bên trong cái kia thân ảnh hư hảo bắt đầu nhích lại gần thính kỳ thanh âm dường như là một cái nữ h ả i tử đây cũng là đạo cổ chi kiếm kiếm linh sao lâm vô đạo mang đầy tò mò đánh giá hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc vũ khí khí linh tương đương với vũ khí đã đản sinh ra linh trí cái này đã có thể được xem loại k h á c sinh m ạ n thể dưới mắt đạo cổ chi kiếm đẳng cấp còn vô cùng thấp bởi vậy đản sinh ra kiếm linh cũng vô cùng n h i ề ớt sau này theo lâm vô đạo thực lực cùng cảnh giới không ngừng tăng lên đạo cổ chi kiếm cũng biết đi theo trở nên mạnh mẽ kiếm linh đồng dạng sẽ càng cường đại hơn chỉ cần làm từng bước mà t r ư ở n g t h à n h t i ế p cuối cùng sẽ có một ngày kiếm linh lại biến thành cùng người thế gian sinh linh một dạng giờ này khắc này nhìn xem trước mặt cái kia yếu đuối kiếm linh lâm vô đạo có thể t ì n h tưởng cảm nhận được tâm tình của nó vui sướng mê man g khẩn trương sợ hãi không biết làm sao không nghĩ tới đạo cổ chi kiếm tại biến thành đại đạo phong hào chi bảo về sau thế mà diễn sinh ra được kiếm linh có phải hay không vũ khí cường đại hoặc bảo vật đặt đến tầng thứ nhất định liền sẽ diễn hóa khí linh lâm vô đ ạ o đ ấ y lòng âm thầm suy nghĩ hắn đối với thế gian vạn vật nhận thức vẫn là hết sức nông cạn rất nhiều thứ đều không rõ ràng n g ư ơ i n g ư ơ i có thể nghe được ta nói chuyện sao trâm m ắ t mấy phần lâm vô đ ạ o tính thăm dò mà hỏi thăm tân chủ nhân kiếm linh đã kinh hỉ lại là âm thanh thần trường lại một lần nữa vang lên nhìn xem nó cái kia không đầy đủ bất lực dáng vẻ lâm vô lạo đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ bảo vệ dục vọng hắn xem như thấy tận mắt một cái sinh mệnh sinh ra đúng người có danh tự sao lâm vô đạo tiếp tục hỏi tên cái gì là tên nô、no, cái gọi là tên chính là một cái xưng hô n g ư ơ i têu ta chủ nhân vậy ta làm như thế nào gọi n g ư ơ i đấy cái này ta ta không có tên không có sao lâm vô đạo sờ lên c ằ m chấm tư nô、no, n g ư ơ i tất nhiên không có tên vậy ta lấy cho n g ư ơ i một cái a liền têu nguyên hy như thế nào nguyên biểu thị thế gian vạn vật sinh ra cùng khởi nguyên cũng tượng trưng lấy thiên địa trung tâm thế gian hết thể trốn trở về h i đại biểu cho thái dương cùng với quang minh cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian vạn vật sinh linh n g ư ơ i đản sinh tại đạo cổ chi kiếm liền giống với một vòng mặt trời mới mọc chiếu dọi thế gian vạn vật sinh linh ngươi chính là thế gian duy nhất ta hy vọng sau này một ngày kia nguyên hy ngươi có thể giống thái dương chiếu dọi chư thiên h o à n v ũ k i a sáng chỗ chiếu chỗ đều là kiếm uy lâm vô đạo giải thích nguyên hy hai chữ hàng nghĩa cùng với đối với kiếm linh tha thiết mong đợi ok ta về sau liền kêu nguyên hy ta có danh tự ta gọi nguyên hy khi lâm vô đạo tiếng nói sau khi rơi xuống đạo cổ chiếm bên trong trong nháy mắt chuyển đến kiếm linh tiếng hoan hô sau một lúc lâu kiếm linh âm thanh liền trở nên yên lặng dưới mắt nó vừa mới sinh ra linh trí còn hết sức y ế u ớt không cách nào duy trì thời gian dài giao lưu thấy tình cảnh này lâm vô đạo đang quan sát trong chốc lát không có tiếp tục váy dày nguyên hy l ạ g yên vô tức đem ý thức lui ra ngoài lần này bại vong chi kiếm cùng tế đạo chi kiếm dung hợp thăng cấp đối với hắn mà nói chỗ tốt là không thể giải thích có đạo cổ chi kiếm hắn nội tình cùng thực lực lại tăng mạnh không thiếu kế tiếp nên đi xử lý thái thanh thần lăng cùng với lận cựu tiêu sự tình nói xong lâm vô đạo đem đạo cổ chi kiếm thu vào không gian hệ thống tiếp đó lấy thanh sơn đại thần thân p ậ n về tới thương nguyên đại thế giới thương nguyên thần điện ờ mà mượn m nhờ cường đại thống ngự thần quyền lâm vô đạo đả thông thái thanh thần lăng cùng thần bực ở giữa liên hệ hơn nữa tạo dựng ra một tòa thế giới chi môn t h i u t h i u t h i u theo mở thế giới chi môn làm ra động tinh to lớn trong n g á y mắt đưa tới đông đảo thần chức giả chú ý sau đó đồ sơn thương n g u y ệ t nhan ngự thủy mạnh gia thiên cổ kiếm tâm bọn người nao nhao đi tới thần điện ở trong tinh thần của bọn hắn cùng ánh mắt đều cẩn thận bị giữa không trung bên trên thế giới chi môn hấp dẫn bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần tại đồ sơn thương nguyện dẫn g i á phía dưới đ á m người lấy vô cùng cung kính tư thái tùy xuống đất l ê bái đạo đều đứng lên đi trước đây thất đức tổ ba người có việc cầu bản t h ầ n hỗ trợ cố ý dâng lên một tòa cổ lao thần lăng dưới mắt bản t h ầ n đã đem tòa kia thần lăng cùng thần m i ế u dung hợp lại mở ra thông hướng thần lăng thế giới chi môn thần lăng c h i địa vô cùng đặc thù ngoại giới một ngày thần lăng ngàn năm lần này các ngươi nếu đều tới bản t h ầ n liền dẫn các ngươi đi thần lăng c h i đ ị a mở mang kiến thức một chút sau này thần lăng c h i địa trở thành ta thanh sơn thần quốc một chỗ đạo trưởng nhưng phạm là đại đế trở lên lâm vô đạo huy nghiêm thanh â m to lớn chậm rãi vang lên cái gì ngoại giới một ngày thần lăng ngàn năm đông nhiên nghe nói như thế trong thần điện đám người không tự chủ được hít vào một ngụ khí lạnh trên mặt đã lộ ra m á n h liệt rung động l i ê n đồ sơn thương nguyện trong con người trong trẻo lạnh lùng cũng lưu động lên tí ti dị s ắ c khủng bố như thế tốc độ thời gian trôi qua nhất định có thể làm cho thanh sơn thần quốc nội t ì n h cấp tốc tăng gọn hiện nay thần quốc đỉnh phong chiến lược không kém nhưng mà từ đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh phía dưới có thể đem ra được người thực sự có chút thiếu đi có thần lăng chi địa trợt rút chỉ cần có thật nhiều tài nguyên thanh sơn thần quốc thực lực nhất định có thể trong thời gian c ự ngắn nhận được đề thăng đến lúc đó nhất định đem mỗi người như long vừa nghĩ tới cái kia huy hoàng cảnh tượng tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vô hạn ước mơ thần sắc mà nhìn xem bọn hắn cái kia hướng tới bộ dáng lâm vô đạo cũng không có d i à y vò khốn khổ lúc này ngưng tụ ra một đạo thần c h i hóa thân mang theo đám người tiến nhập thái thanh thần lăng thương n g u y ệ t lưu lại những người khác tự động dạo chơi a thần lăng bên trong có rất nhiều thiên tài địa bào thiên, thiên quán các loại các ngươi có thể căn cứ tự thân nhu cầu tiến hành thu thập thái thanh thần lăng lâm vô đạo hướng về phía đám người phân phó bài câu liền dẫn đồ sơn thương n g u y ệ t cùng đồ sơn linh nhi đi vào thanh sơn thần miếu bãi kiến đại thần vừa mới bước vào thần miếu đâm đầu vào liền gặp được l ậ n cửu tiêu lấy vô cùng cung kính tư thái quỷ trước mặt đứng lên đi bản thần tới giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là kế thừa ngày xưa thái thanh cổ thần một t i a thần chi bản nguyên mà thành l ậ n cửu tiêu thứ nay về sau h ắ n chính là bản thần dưới quyền hộ pháp l ậ n cửu tiêu vị này là thanh sơn thần quốc đại tế thi đồ sơn thương nguyện lâm vô đạo giới thiệu s ơ lược một phen lâm cửu tiêu bãi kiến đại tế thi gặp qua linh nhi thần nữ lận cửu tiêu hướng về phía đ ổ sơn thương nguyệt hai người c o n mình hành lễ đối với cái này đ ổ sơn thương nguyệt trong trẻo lạnh lùng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại phút chốc lập tức bình thản gật đầu một cái mà so với nàng uy nghiêm và lạnh nhạn một bên đ ổ sơn linh nhi ngược lại là cười lên tiếng c h à o lận cửu tiêu bản thân dự định n g ờ n g ngươi quay về thái thanh cổ tộc ngươi dám đi sao a trở về thái thanh cổ tộc đông nhiên nghe nói như thế lận cửu tiêu không khỏi sững sờ tại chỗ ánh mắt bên trong lộ ra chân kinh sợ hãi mê man các loại cảm xúc trước đó hắn chịu đến lận t u y ề n cơ không chế mười phần muốn trở về thái thanh cổ tộc chủng hoạch thân tự do bây giờ hắn đã thu được tự do nhưng lại đánh mất nguyên bản lực lượng cường đại nếu là lấy trước mắt tư thái trở về nên đ ó n hắn nhất định là tử vong kết cục bi thảm bất quá thanh sơn đại thần sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn trở về nếu đã như thế nói vậy khẳng định là kiểu chuẩn bị nghĩ tới đây lận cửu tiêu tại hung hăng hít một hơi thật sâu sau kiên định gật đầu một cái thuộc hạ d á m v ì đại thần làm bất cứ chuyện gì hắn quỷ dạp xuống đất trọng trọng dập đầu nói nhìn hắn phản ứng lâm vô đạo cũng lộ ra thần sắc hài lòng cửu tiêu là người thông minh vẫn là đáng giá đại lực bồi dưỡng ít nhất hắn muốn so kỷ vô địch nghe lời đã như vậy vậy bản thân liền ban thưởng ngươi một cọc lớn tạo hóa hưu tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo giơ lên ngón tay một đạo thần quang chui vào cơ thể của lận t i ể u tiêu cầu đề cử a chương một nghìn một trăm hai mươi ba đại đạo huyết thống thủy tổ chương một nghìn một trăm hai mươi ba đại đạo huyết thống thủy tổ thừ hừ khi cái kia đạo thần bí thần quang dung nhập vào cơ thể về sau lận t i ể u tiêu cả người cũng là run dậy không chịu k h ô n g chế ngay sau đó hắn chính là cảm thấy có từng cỗ mánh liệt bàng bạc lực lượng thần bí lúc ư này tại thân thể của hắn ở trong tận chứa một đạo thần bí lại sức mạnh huyền diệu cái tia tản mát ra thần quang chiếu rọi toàn bộ thân hình cuối cùng khiến cho hắn đã phế bỏ tư chất một lần nữa về tới đại vũ trụ cấp độ cái tia đạo thần quang thình lình lại là một tia đại vũ trụ chi lực đây là lâm vô đạo từ bắt t r ư ớ c bại vong chi kiếm phía trên c ư ơ n g ép rút ra đi ra ngoài đa tạ đại thần nhìn xem tự thân cái này kinh thiên biến hóa l ậ n cửu tiêu lúc này lấy vô hạn cảm kích tư thái trọng trọng dập đ ầ u lệnh nhưng mà lâm vô đạo đối với hắn tạo hóa còn không chỉ như thế tất nhiên muốn đại lực bồi dưỡng vẹn mẹ mẹn một đạo đại vũ trụ chi lực hiển nhiên là không đủ dù sao lâm vô đạo đối với l ậ n cửu tiêu định vị chính là sau này thanh sơn thần quốc đệ nhất hộ pháp dưới t ư ớ n g hắn ngoại trừ đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh bên ngoài đắc lực chiến tướng nhất định phải đem thực lực cùng tư chất của hắn toàn vương v ị tăng cường cùng t ă n g hoa nghĩ tới đây kế đạo kia đại vũ trụ chi lực về sau lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lập tức đại thủ một lần một đoàn tản ra mở mịn tử quang cùng với to lớn đại đạo khí tức thân huyết xuất hiện ở trên lòng bàn tay vương anh chỉ là liếc mắt nhìn đồ sơn thương n g u y ệ t lận cựu tiêu mấy người liền cảm nhận đến trên hết uy nghiêm và trí lý đây là bản thân một bộ hóa thân dựng d i ụ c bản nguyên thân huyết ẩn chứa trong đó đại đạo trí lý lận cựu tiêu bản thân phía trước chém rụng trên người người thái thanh thân huyết khiến cho tư chất ngươi cùng căn cốt rơi xuống phạm nhân nội tỉnh càng là hoàn toàn không có bây giờ bản thân ban thưởng ngươi đại đạo trí tôn huyết vì ngươi chế tạo một cái vô cùng kiên cố vô thượng t ă n g cơ chỉ cần ngươi đem cái này đại đạo trí tôn huyết hoàn mỹ dung hợp sau này liền có nửa bước đại đạo phong hào tư chất cùng tiềm lực ngoài ra ngươi thân mang bản thân nguyên thủy trí tôn thần huyết sau này cũng coi như là mở một cái mới t ổ quần đến lúc đó ngươi chính là cái t ổ quần này đ ờ i thứ nhất tổ tiên n g ư ơ i con cháu đ ờ i sau đều sẽ kế thừa ngươi trí tôn huyết thống nắm giữ chư thiên hoàn vũ bên trong cấp cao nhất tư chất cùng tiềm lực lâm vô đạo uy nghiêm thanh em to lớn tại trong thần miếu bên trong vang lên、t. ẩn chứa đại đạo t r í lý nguyên thủy trí tôn thần huyết nghe nói như thế l n k i ử u tiêu rung động trong lòng đến thực h ạ n hắn không nghĩ tới lâm vô đạo đối với hắn vậy mà coi trọng như thế không chỉ có ban cho đại vũ trụ chi lực càng là ban cho đại đạo t r í tôn huyết đây chính là buồn nguyên nhất đại đạo thần huyết ta so với nguyên sơ thần huyết cấp độ còn muốn cao cấp hơn đại thần này cái này quá quý trọng thuộc h ạ thuộc hạ sợ là không thể chịu đ ư ợ c l n k i ử u tiêu quỳ trên mặt đất run run dày dày nói nguyên thủy đại đạo chí tôn huyết đây chính là thế gian chúng sinh nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới vô thượng t ạ n hóa hắn công công trên ự n h thực tế hắn ban cho lận cửu tiêu đại đạo trí tôn huyết cũng là đi qua nghĩa cặp kẽ dưới mắt bên trong thanh sơn thần quốc ngoại trừ đồ sơn thương nguyệt cùng âm tí mệnh những người khác căn bản khó xử nhiệm vụ quan trọng cũng không có một mình đảm đương một phía năng lực đây là hết sức khó xử sự tỉnh lớn như vậy một toàn thần quốc chỉ có hai người giữ thể diện một khi có chuyện gì căn bản không thể phân thân bởi vậy lâm vô đạo thực sự cần thực lực cường đại giả tới chống đỡ lấy thanh sơn thần quốc mặt mũi cùng lớp vải lót tất nhiên không có săn yêu nghiệt vậy cũng chỉ có thể chính mình chế tạo nguyên bản tại thanh sơn thần quốc ở trong kỷ vô địch tiềm lực là phi thường cực lớn lâm vô đạo đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng chỉ có điều làm gì kỷ vô địch b ù n n h ã o không dính lên t ư n g được làm việc quá mức lỗ mãng căn bản vốn không trọng đại cụ dạng n à y người lâm vô đạo chắc chắn là không dám đại lực bồi dưỡng chỉ sợ kỷ vô địch một khi t r ư ở n thành liền tự cao tự đại trở nên vô pháp vô thiên đến lúc đó nếu là trêu ra chuyện gì tới chỉ sợ rất khó kết thúc kỳ vô địch giống như là một khoả không bị khống chế bom hẹn giờ vừa có thể giết địch cũng có thể làm bị thương chính mình so với hắn lận cửu tiêu tính cách trí tuệ nghị lực tâm tính các phương diện đều tốt hơn nhiều lắm mẫu c h ố t là lận cửu tiêu nghe lời ngoài ra dưới mắt lận cửu tiêu trạng thái đã chém dụng trên thân thái thanh thị nguyên sơ thân huyết vừa v ẫ n có thể dung hợp mới huyết thống tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố cân nhắc lâm vô đạo quyết định đối với hắn tiến hành đại lực bồi dưỡng ban thưởng chính mình bản nguyên huyết thống vì hắn đúc thành cường đại căn cơ nếu là lận cửu tiêu vững bước phát triển tiếp một ngày kia nói không chừng có thể khai sáng ra một cái cường đại thị tộc nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo vung tay lên đem tối nguyên thủy đại đạo trí tôn thần huyết dung nhập vào lận cửu tiêu trong thân thể đồng thời lâm vô đạo còn mượn nhờ tự thân mạnh đại thần quyền cùng ý chí trợ giúp lận cửu tiêu luyện hóa đại đạo trí tôn huyết mười ngày đi qua tại lâm vô đạo dưới sự giúp đỡ đại đạo trí tôn huyết cùng lận cửu tiêu bản thân hoàn mỹ dung hợp lại với nhau hơn nữa còn để cho hắn tiến vào thần miễu thần hải cực điểm thăng hoa một lần đến n ư c này l ậ n cửu tiêu bản thân rốt cuộc đến trước nay chưa có thuế biến tính danh l ậ n cửu tiêu thân phận thanh sơn thần quốc hộ pháp tu v i cực đạo thiên đế ba mươi sáu bản t r ư ở n g kim thân tư chất nửa bước đại đạo phong hào chi tư mệnh cách đế tôn phía trên thiên phú đại đạo chi nhãn huyết thống đại đạo c h í tôn huyết bản nguyên thể chất đại đạo c h í tôn thể hoa mỹ dị tượng đại đạo h à n g thế chí tôn lâm c ử u thiên công pháp đại đạo c h í tôn linh thiên đế thiên đại đạo h ằ n thế một kế tục thủy tổ đạo cổ đại đế vĩnh bằng có thể đạt được một bộ phận đại đạo trúc phúc gia h â n sức mạnh lĩnh viễn không khô cả hai không nhận tạc ăn mòn vạn pháp bất diệt trí tôn lâm cửu thiên kế tục thủy tổ đạo cổ đại đế v i n h quang có thể diễn hóa thủy tổ to lớn dị tượng gia trì thủy tổ vĩ lực tại bản thân dù ú p cái này thu hoạch chiến lược mạnh mẽ ánh mắt đ à o qua trên thân lâm cửu tiêu tất cả tin tức toàn bộ lấy mặt ngoài phương thức hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo cũng không nhịn được âm thầm đợt đầu tại dung hợp căn nguyên của hắn chi huyết về sau lâm cửu tiêu lấy được trước nay chưa có thăng hoa cùng thuế biến lập tức theo nguyên bản đại vũ trụ chi tư nhảy vọn đến nửa bước đại đạo phong hào chi tư điều này đại biểu lâm cửu tiêu tương lai cũng là có tư cách xung kích đ b ấ t quá cũng là có tư cách thôi muốn thu được đại đạo phong hào cho dù là nửa bước đại đạo phong hào lấy thực lực của hắn vẫn như cũ rất không có khả năng dù sao trước đây lâm vô đạo thiếu chút nữa không có vượt qua đại đạo phong hào t i ế p trước mắt lận cửu tiêu thì tương đương với không có thu được đại đạo phong hào phía trước lại suy yếu một nửa lâm vô đạo thực lực của hắn viễn siêu đại vũ trụ phong hào thiên tiêu cùng cường giả nhưng lại vô hạn tới gần nửa bước đại đạo phong hào chiến lực nếu như cầm tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên tới làm so sánh mà nói tại thiên đế cảnh giới ở trong lận cửu tiêu thực lực hơi yếu hơn tiêu thanh、lan. nhưng lại mạnh hơn hùng bá thiên huyết thống hàng r à o quả nhiên khó mà đánh vỡ a hiện nay ta bản tôn chính là đại đạo chân thân hắn huyết thống cũng hẳn là đại đạo chân huyết mới đúng nhưng mà ta bản nguyên chi huyết dung nhập cùng trên thân lận cửu tiêu về sau lại trực tiếp hàng nhất cấp sau này hắn dòng dõi cùng hậu đại huyết thống còn có thể dần dần giảm dần cùng suy yếu cuối cùng tạo thành một cái kim tự tháp một dạng huyết thống đẳng cấp không có gì bất ngờ xảy ra sau này rất khó có người có thể đạt đến lận cửu tiêu huyết thống tầm thứ lâm vô đạo đáy lòng thở dài trong lòng huyết thống sẽ theo tập quần sinh sôi mà không ngừng suy yếu đây là chuyện không cách nào tránh khỏi đối với cái này lâm vô đạo cũng chưa từng có nhiều để ý tới xoan s u ý hắn cứ lận cửu tiêu một người là đủ rồi đến nỗi sau này lận cửu tiêu hậu đại cục đàn hắn lại là không quản được nhiều như vậy hết thảy còn phải nhìn riêng mình tạo hóa cầu đề cử a chương một nghìn một trăm hai mươi b ố đặc xá chương một nghìn một trăm hai mươi b ố đặc xá hệ thống đem đạo c ổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại vũ trụ chân tiến pháp cần bao nhiêu khí vận giá trị còn có cho lận cựu tiêu thêm tăng giá cả dù sao cũng là chính mình một tay tạo ra cái thế thiết i ê u như thế nào cũng phải thập toàn thập mỹ mới được lâm vô đạo cho phép hắn so với mình yếu nhưng không cho phép hắn so những người khác yếu cho nên h á n quyết định đem đạo cổ vô thượng pháp cùng với đại s á t sinh thuật cùng nhau ban cho lận cửu tiêu đinh đem đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại vũ trụ chân t i ê n pháp cần sáu nghìn nước đoá khí vận chi hoa đem đại s á t sinh thuật thăng cấp trở thành sơ cấp đại vũ trụ pháp cần một nghìn nước đoá khí vận chi hoa hết thảy bảy nghìn nữ nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn về phía sổ sách còn lại khí vận giá trị hiện nay còn có bảy nghìn tám trăm linh bố t nữ cơ hồ vừa vận túc chủ cần lập tức thăng cấp đạo cổ vô thượng pháp cùng với đại sắc sinh thuật sao tạm thời không cần hơi hơi suy tư sau lâm vô đạo vẫn bỏ qua thăng cấp cái này hai đạo phát n ô n dưới mắt hắn cũng không g ấ p g á p những thứ này khí vận giá trị hắn là để dành cho sau này dung hợp cái kia hai mươi mấy tọa cấp thấp đại thế giới đây mới là cực kỳ trọng yếu đại sự đến nỗi lận i ể u tiêu liên tạm thời để t r ư ớ c vừa để xuống a trừ cái đó ra hắn tự thân tu vi và thực lực cũng cần để thăng một chút thiên đế nhất trọng thiên vẫn còn có chút thấp đến lúc đó cũng không đủ cường đại thi thể mà nói lại cần đại lượng khí vận giá trị tới t r è o trống dưới mắt hắn đồng thời tu luyện đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ trí tôn kinh cần có khí vận giá trị nhất định mười phần kinh khủng ngoại trừ những thứ này còn có thái thanh đại đạo pháp thái thanh bổ thiên pháp thái thanh thành thần pháp cái này ba loại đại đạo pháp môn cần có khí vận giá trị càng là khó mà đánh giá ai những thứ này nuốt vàng đại thú quả thật đều là động không g ầ y à mãi mãi cũng ăn không no xem ra nhất định phải mau chóng đem thái thanh thần huyết bán đi mới được lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài hiện nay trong tay hắn có đông đảo nuốt vàng đại thú tại g à o khóc đòi ăn căn bản chiếu cố không qua tới mỗi một dạng đều cần số lượng cao khí vận giá trị tới bổ huyết mà muốn lấy phương thức đơn giản n h a n nhất phát một phen phát ải cũng chỉ có thể dựa vào thái thanh cổ tộc trừ cái đó ra b ạ i thiên thần tộc cũng muốn tính toán một cái nghĩ tới đây lâm vô đạo đối với tiếp x u ố n g hành động có một cái đại khái kế hoạch lâm ầ i ự u tiêu bản thân hoa phi hết cực lớn tâm lực vì ngươi đúc nên vô thượng căn cơ cùng nội tình sau này còn đem tiếp tục tăng thực lực của ngươi lên bản thân đối với ngươi có thể nói là mong đợi quá sâu hy vọng ngươi có thể trùng trinh cần cũ chớ có cũ phụ bản thân mong đợi đã từng tại thanh sơn thần quốc có một người bản thân đồng dạng đối với hắn ký tháp kỳ vọng nhưng mà hắn lại tổn hại bản thân ân trạch cùng tạo hóa dưới mắt đang thần sơn phía dưới đệ lên bị phật đâu bản thân hy vọng ngươi không cần bước người kia theo gót cố gắng làm ra một phen thành tích tới vì bản t h ầ n làm vẻ vang vì thần quốc tranh sĩ diện lâm vô đạo thà thiết d n dò đối với lận cửu tiêu hắn thật là ký thác cực lớn kỳ vọng cao hắn không hy vọng lận cửu tiêu cùng kỳ vô địch một dạng bùn não không dính lên tường được đại thần yên tâm thuộc hạ nhất định kiện tâm tận lực báo đáp đại thần vô thượng ân tái tạo ngoài ra thuộc hạ kế tục đại thần bản nguyên huyết thống từ ngày này trở đi đại thần ngài chính là lận cửu tiêu thủy tổ lận cửu tiêu g i a n không kiệt lực phụng dưỡng âm vang lại thanh n m kiến định vang vọng thần miếu nghe được lận cửu tiêu tỏ thái độ lâm v ngươi có cái này rất ngộ rất tốt nói xong hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía một bên đồ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t gần đây bản t h ầ n xem mệnh vận trường hạ trong lúc vô tình nhìn thấy một k i a tương lai bất tích không lâu sau đó thần hoang thế giới dung hợp thăng cấp lúc cũng chính là ngươi xung kích đại đạo phong hào thời điểm sẽ có tồn tại cường đại ra tay với ngươi bởi vậy ngươi nhất thiết phải chú ý bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng chuyện này bản t h ầ n đã nghĩ kỹ cách đối phó sẽ ở thần hoang thế giới thăng cấp phía trước đem người kia chu sát sở dĩ nói cho ngươi những thứ này chính là nhường ngươi nhiều một phần cảnh giác địch nhân ở khắp mọi nơi. ở mọi lâm vô đạo trầm giọng dặn dò nghe lời này một cái đồ sơn thương n g u y ệ t lông mày cũng hơi hơi nhữ lại đ á y mắt lướt qua một k i a nhàn nhạt nghiêm trọng xin hỏi đại thần có biết cái k i a tồn tại cường đại là người thế nào cái này sao ngươi cũng đã được nghe nói căn cứ vào bản thần tại mệnh vận trường hà bên trong nhìn thấy hình ảnh ra tay với ngươi chính là nguyên thủy thần hệ nguyên thủy cổ đế thần hẳn là bởi vì bản thần liên tục hỏng chuyện tốt của hắn cho nên hắn thẹn quá hóa giận đến mức ghi hận trong lòng thừa cơ trả thù nguyên thủ cổ đế thần trong lòng đồ sơn thương nguyện hơi hơi run lên đây chính là một tôn cực kỳ khủng bố hương hỏa cổ đế thần trên cơ bản chạy tới siêu thoát cấp độ đại thần tính toán thời gian khoảng cách nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát vũ trụ cũng không xa đúng vậy trên thực tế nguyên thủy cổ đế thần đã sớm có siêu thoát vũ trụ tư cách chỉ có điều hắn không có chuẩn bị kỹ c ả g không dám độ siêu thoát đại kiếp m à t h ô i bây giờ bởi vì vũ trụ phong hào nguyên nhân hắn kế hoạch ban đầu đã bị xáo trộn cho nên không thể không đã vượt ra mà cái này cũng là hắn nhược điểm lớn nhất chỉ cần đuổi tại nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát phía trước giết chết hắn đến lúc đó nguyên thủy thần hệ tự nhiên cũng liền sụp đổ. không đáng để lo lâm vô đạo từ tốn ó i cái gì giết chết nguyên thủy cổ đế thần đông nhiên nghe nói như thế trong lòng đồ sơn thương n g u y ệ t cũng nhấc lên một chút xíu vận sóng nguyên thủy cổ đế thần chạy tới siêu thoát bước thứ tám chỉ chờ độ siêu thoát đ ạ i tiếp h á n bị cách cùng thực lực trên cơ bản đã đạt đến vũ trụ đỉnh phong nhất nàng nhận biết người ở trong cũng liền diệp thanh đế tới mức độ này nhất là nguyên thủy cổ đế thần còn là một vị hương hỏa thành đạo thần chi muốn chu sát hắn so với giết chết một vị bước thứ chín cổ tiên đế còn muốn càng thêm khó khăn vất quá tất nhiên lâm vô đạo trí tuệ bước bảng vậy khẳng định là có tất thắng thủ đoạn cùng lòng tin bởi vậy cứ việc trong lòng có chút yếu kỳ nhưng mà đồ sơn thương nguyện cũng không có hỏi nhiều nên biết lâm vô đạo tự nhiên sẽ nói cho nàng không nên nàng biết đến cũng không thể đến hỏi làm người làm việc phân tức vẫn là phải có đúng đại thần dưới mắt thanh sơn thần quốc con dân càng ngày càng nhiều nhưng mà chân chính người kiệt xuất có thể một mình đạm đương một phía lại là c ự c ít kỳ vô địch tư chất mặc dù không phải tốt nhất nhưng mà thiên phú của hắn lại là cường đại đến cực điểm có thể tự động khai sáng ra một môn vô thư pháp có thể thấy được hắn yêu nhiệt cùng thiên tư mặc dù kỷ vô địch làm việc chính xác l ô mãng lại dễ dàng thích việc lớn hàm công to nhưng hắn dù sao cũng là một nhân tài nếu như thật tốt quản giáo một cái vẫn là có thể bồi dưỡng dưới mắt thần quốc chính là lúc dùng người nếu không thì lại cho kỷ vô địch một cái hối cải để làm người mới cơ hội lúc này đồ sơn thương n g u y ệ t tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng về phía lâm vô đạo bẩm bẩm nói ân nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi nhữ mày thương n g u y ệ t ngươi dự định muốn đặc xá kỷ vô địch ân dù sao hắn cũng là một cái nhân tài khó được mà lại là ta đồ sơn thị một mạch t i ê n tiêu về tình về lý ta đều không hy vọng hắn liền như vậy hoang p kế tiếp đồ sơn thương nguyện g ậ t đầu một cái từ kỷ vô địch bị chấn áp tại thần sơn phía dưới bị phạt đến nay có rất nhiều người đều tới tìm n à n g cầu tình hy vọng có thể mở một mặt lưới để cho kỷ vô địch lập công c h u tội chỉ có điều thần quốc đông đảo cao tầng cũng đều biết kỷ vô địch chọc dẫn tới thanh sơn đại thần nhìn t r u n g toàn bộ thanh sơn thần quốc chỉ sợ cũng chỉ có đại tế ti đồ sơn thương nguyện mới dám tại trước mặt lâm vô đạo xin tha cho hắn cùng nói chuyện những người khác c không có tư cách này càng thêm không dám tại mặt lâm vô đạo nhắc đến kỷ vô địch sự tỉnh cầu đề cử a tất ư c 1125, thần phạt một Trước thần phạt vận năm. vận năm. một nhiên thương n g u y ệ t ngươi thay kỷ vô địch cầu tình vậy bản t h ầ n liền lại cho hắn một lần cơ hội lập công chuộc tội a bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha kỷ vô địch trời sinh tính lô mang tiền g ạ o tại một lần nữa khải dụng lúc trước hắn nhất định phải từ bỏ hắn chỉ vì cái trước mắt tính t ì n h cho nên ba ngàn năm thần phạt nhất định phải thi hành h o à n tất sau đó có thể để kỷ vô địch đến đây thần lăng chi địa bị phạt đợi cho ba ngàn năm kỳ hạn sau khi kết thúc mới có thể để cho hắn ra ngoài lâm vô đạo uy nghiêm phân phò nói đồ sơn thương nguyện cầu tình hắn tự nhiên muốn cho nàng mặt mũi ngoài ra trước mắt thanh sơn thần quốc cũng đúng là cần dùng gấp người lúc kỷ vô địch nếu là có thể từ bỏ chỉ vì cái trước mắt đói hư thật xấu vẫn là có thể chịu được dùng một chút lâm vô đạo có thể lại cho hắn một cơ hội nếu là biểu hiện tốt đẹp hắn cũng không để ý thêm cho kỷ vô địch tăng giá cả ban thưởng hắn thần ân cùng tạo hóa nghĩ tới đây lâm vô đạo đưa tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái ở xa hải ngoại tiên thủ gặp thần phạt kỷ vô địch trong nháy mắt bị na di đến thần miếu hư hư a ta không phải là đang tại gặp thần、phạt. bị thần lôi sấm sét đánh sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây là đại tế ti đại đại thần đột nhiên xuất hiện tại thanh sơn thần miếu nhìn xem chung quanh cái k i a hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ cùng với quen thuộc đồ sơn t h ư ơ n g nguyện tỏa ra v ô thượng thần u y thanh sơn đại thần kỷ vô địch trong nháy mắt đánh thức đông sau đó hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái vì trên mặt đất hết sức lo sợ dập đầu l ạ n thuộc hạ bái bái kiến đại thần tràn ngập kinh hoàng và sợ hại âm thanh run run dày dày văng lên giờ này khắc này kỷ vô địch đã không có trước đây kiệt ngạo bộ dáng cũng không có loại kia vô pháp vô thiên tinh khí áo quần hắn lam lũ trên dưới quanh người hiện đầy m à u tím và vết thương gân cốt huyết nhục đều bị từng cây đánh gãy tiếp đó lại tại đồ sơn thương nguyệt gia chỉ thần quyền vĩ lực phía dưới chậm d ã i khôi phục có thể nói là nhận hết thống khổ và dày vò lúc này mới bị phạt không bao lâu nhưng nhìn bộ dáng của hắn đã theo nguyên bản báo nổi lá hổ đã biến thành trung thực ôn thuận con cựu nhỏ chỉ có điều lâm vô đạo cho rằng còn chưa đủ nhất định phải cho hắn thêm tăng giá cả kỳ vô địch ngươi biết tội sao lâm vô đạo ngưng kết thần chi hóa thân hiện hóa tại thần miếu tượng thần phía trên hướng về phía phía dưới quỷ lệ k ỳ vô địch l ệ n h lùng hỏi thuộc hạ b i ế t tội lúc này k ỳ vô địch hoàn toàn không có ngày xưa c ủ a n g ạ o vì trên mặt đất đảng hoàng gật đầu một cái thư trước đây ngươi hao tổn thần quốc vinh nghiêm dựa theo thần l u ậ t bản thân hẳn là đem ngươi xử tử gian đe nhưng mà làm gì đại tế ti niệm tình ngươi thiên tư chắc t u y ệ t lại là đồ sơn thị ít có thiết yêu không đành lòng ngươi liền như vậy t r ầ m luân biến thành phế v ậ t cố ý thay ngươi cầu tình nếu không phải xem ở đại tế ti mặt mũi liền hành vi trước đó của ngươi bản thân liền biện sẽ không tha thứ nhất định phải đem ngươi vĩnh thế chấn áp không thể bây giờ đại tế ti tự thân vì ngươi cầu tình bản thân liền cho ngươi thêm một lần hối cải để làm người mới cơ hội uy nghiêm thanh â m to lớn chậm rãi vang lên cái gì muốn đặc xá ta đông nhiên nghe nói như thế kỷ vô địch không dám tin m g ẩ n g đầu lên ánh mắt bên trong tràn ngập trước nay chưa có kinh hỷ cùng kích động đa t ạ đại thần thương hại quan dung đa t ạ đại tế thi kỷ vô địch cũng không dám nữa sau này nhất định tận hết chức vụ thành kính phụng dưỡng đại thần vì thần quốc làm vẻ v a n thêm vinh dự không phụ đại thần cùng đại tế ti mong đợi đông đông đông ngay trước mặt mọi người kỷ vô địch tại thần đàn phía trước trọng trọng lễ bái đạo nhìn hắn cử động lâm vô đạo k h ẽ gật đầu liền trước mắt mà nói kỳ vô địch vẫn có ăn năm t r í tâm bất quá cũng không thể c a m đoan hắn triệt để sửa lại dù sao giang sơn dễ đổi bản tính có rời cho nên còn phải cho hắn một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn kỳ vô địch mặc dù có đại tế ti thay ngươi cầu tình bản thần cũng có thể tha thứ trước ngươi tội lỗi nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống có tha t o a này thần lăng c h i địa chính là bản thần mới nhất mở ra thần vực ngoại giới một ngày thần lăng ngàn năm kế tiếp ngươi ngay tại thần lăng tri địa bên trong chịu một vạn năm thần、phạt. chờ thần phạt kết thúc về sau một lần nữa quay về thần miếu a một vạn n i ê n thần phạt đột nhiên nghe nói như thế kỳ vô địch lập tức mở to hai mắt đại thần tha mạng ta cũng không dám nữa đại thần tha ầm ầm kỳ vô địch điên cuồng thật cầu nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện đại thủ nhẹ nhàng bung lên trực tiếp đem hắn đánh ra thần miếu sau đó c h ấ n áp tại một tòa thần sơn phía dưới nhìn xem một màn này một bên đồ sơn thương n g u y ệ t thần sắc lạnh nhạt không có bất kỳ biến hóa nào đồ sơn linh nhi nhưng là thở dài mà lắc đầu gáy mắt lộ ra thương hại cùng vẻ đồng tình đến nỗi lận cửu tiêu đáy lòng nhưng là hung hăng chấn động nguyên bản ba n g h n năm t h ầ n phạt lập tức tăng thêm đến một vài năm cái này rõ ràng là làm cho hắn n h ị n nếu như hắn sau này không tận tâm tận lực mà nói kỷ vô địch tao nộ chính là hắn ngày sau hạ tràng thậm chí s o cái này còn muốn càng thêm thế thảm nghĩ tới đây lận cửu tiêu đáy lòng cũng dâng lên một cỗ trước nay chưa có lâm nhiên cùng kính sợ đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo đều thấy rõ trên thực tế hắn chính là muốn thông qua kỷ vô địch tới dung cây dọa k h sớm cảnh cáo một chút lận cửu tiêu thương u y ệ n mấy người kỷ vô địch hết hạn tù sau đó ban cho hắn một đạo vũ trụ chi lực sau đó tiến hành một lần thần c h i t ẩ y lễ kỳ vô địch còn phải lại quan sát một phen mới có thể bị thắt trọng dụng chỉ sợ bản tính không thay đổi hỏng bản t h â n đại sự chờ hắn hết hạn tù sau đi tìm lục hoàn thiên cho hắn một khối chư tiên c h i thành đạo phủ lại để cho hắn đi tìm giang thiên giận để cho giang thiên giận dẫn hắn đi hát xa ma t r n g đoàn thật tốt ma luyện một phen chờ lúc nào đó triệt để sửa lại chỉ vì cái trước mắt ma bệnh lại để cho hắn trở về đến lúc đó bản thần lại ban cho hắn thần ân cùng tạo hóa lâm vô đạo uy nghiêm phân phó nói kỳ vô địch không phải ưa thích lập công sao cái kia liền đi hắc sa ma trộm đoàn học hỏi kinh nghiệm a thuận tiện để cho hắn mở mang t ầ m mắt tăng một chút kiến thức hắn tin tưởng hắc sa ma trộm đoàn có thể trợ giúp hắn dạy dỗ hảo kỳ vô địch đúng bây giờ thần hoang thế giới thăng cấp sắp đến cần phải có một c h i cường đại thần quốc đại quân vì thần quốc hai cương thác thổ bản thân nơi này có một chút vũ trụ cấp độ bảo vật ngươi xem sử dụng long kỳ cấm quân cùng với long bá thần tộc để cho bọn hắn toàn bộ tiến vào thần lang tri đ i ệ tu luyện cung cấp tất cả nhu cầu tài nguyên tất cả mọi người nhất thiết phải tại trong vòng một năm toàn bộ thành tiên trừ cái đó ra thanh sơn thần quốc thần chức giả cũng giống như vậy thần hoang thế giới thăng cấp thời điểm ai nếu là không có đạt đến trần tiên hết thể đào tải vâng anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo tay á o huy động đem lúc trước tại t i ề n khư lấy được đông đảo vũ trụ bảo vật toàn bộ lấy ra những thứ này cũng là hắn cố ý lưu lại mặc dù có thể hối đoái trở thành khí vận giá trị nhưng mà vũ trụ cấp bảo vật khác cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy những bảo vật này lưu cho thanh sơn thần quốc con dân tăng cao thực lực là rất có cần thiết lại nói hắn mặc dù thiếu khí vận giá trị nhưng cũng không thiếu ngân ấy đa t ạ đại thần nhìn xem trước mặt đông đảo bảo vật đồ sơn thương n g u y ệ t tại lên tiếng sau lập tức thu sạch lận cửu tiêu n g ư ơ i trước tiên lưu lại thần miếu củng cố một chút tự thân tu v i và nội tình đợi cho bản thần sau khi làm xong tự sẽ mang ngươi đi tới t r ư thiên c h i thành đến lúc đó còn có tạo hóa ban thưởng ông hướng về phía lận cửu tiêu phân phó m ộ t câu lâm vô đạo đem thần uy cùng ý chí thu liễm biến mất ở thần l a n g c h i điệp chư thiên c h i thành về tới đây sau lâm vô đạo tại nghiêm túc suy tư một phen lợi dụng đại hoàng tri thần thân phận nhàoột bị mắt đi đến thái thương tiên phủ kế tiếp hắn muốn vì đối phó nguyên thủy cổ đế thần làm chuẩu bị c trưng 1 ộ t n h n h ư u sát nguyên thủy cổ đế thần trưng 1 ộ t n h n h ư u sát nguyên thủy cổ đế thần thái thương tiên p h ụ lâm vô đạo đã l à nơi này người quân cũ khi hắn lúc đi tới nơi này chỉ thấy cổ lão rộng rãi tiên cung bên trong có đông đ ả o cổ tiên đế cường giả ra ra vào vào cái này một số người cũng là tiên p h ụ sứ giả đại thần rất lâu không thấy gần đây vừa vẫn rất tốt đang lúc lâm vô đạo đánh giá thái thương tiên p h ụ lúc đột nhiên ở giữa một đạo d i ọ n ôn hòa chuyển vào lỗ thai hiu k m theo một đạo tiên quang hạ xuống Khi nói chuyện. tại bác huyền tiên tôn dẫn dắt phía dưới hai người tới thái thương tiên phủ chỗ cao nhất trong tiên cung tiên tôn thường không dám dầu diếm lần này ngoại trừ phong hào chủ thần sự t ì n h bản thân muốn biết một chút liên quan tới siêu thoát sự t ì n h bài trừ gạt bỏ lui tả hữu sau đó lâm vô đạo hớp miếng trà nói siêu thoát nghe được hai chữ này bác huyền tiên tôn lông mày hơi n h í u có chút ngoại ý muốn liếc lâm vô đạo một cái mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng mà hắn cũng không có qua nhiều truy vấn mọi nguồn siêu thoát chính là cổ tiên đế bức t h ứ chính trí cao cấp độ muốn siêu thoát nhất định phải vượt qua siêu thoát đại kiếp không biết đại thần muốn biết cái gì chỉ cần là lão hủ biết đến sẽ làm vì đại thần giải đáp bác huyền tiên tôn không nhanh không chấm đáp lô、no, liên quan tới siêu thoát tri lộ phía trước ta đã từng có đơn giản một chút hiểu rõ nhưng mà không đủ tỉ mỉ gây nên hôm nay ta muốn hỏi thăm chính là nếu như một vị cường đại hương hỏa thần c h i muốn siêu thoát vũ trụ mà nói bình thường sẽ ở nơi nào độ k i ế p siêu thoát đại kiếp sát xuất thành công lại có bao nhiêu lớn t r â m mặc mấy phần lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng cái này sao trên thực tế mặc kệ là tòa nào vũ trụ muốn siêu thoát mà nói đều phải tại chuyên môn chỗ độ kiếp vô luận là nhân gian sinh linh vẫn là hương hỏa thần tri đều là giống nhau bởi vì siêu thoát đại kiếp cũng không phải là vũ trụ ý chí chủ đạo mà là từ đại vũ trụ ý chí nằm trong tay siêu thoát đại kiếp sức mạnh là phi thường kinh khủng không có bất kỳ cái gì một cái thế giới có thể chịu t ả i siêu thoát đại kiếp vĩ lực bởi vậy mỗi cái vũ trụ đều biết có lưu một cái chuyên môn chỗ cho vũ trụ sinh linh độ siêu thoát đại kiếp chúng ta bản thân vũ trụ muốn siêu thoát mà nói nhất định phải đi tới khởi nguyên tri địa độ kiếp khởi nguyên tri địa nghe được cái tên này lâm vô đạo cảm giác có chút quen thuộc phía trước tương tự với khởi nguyên thần tộc khởi nguyên thần p h cũng là nguồn gốc từ khởi nguyên tri địa đó cũng là bản t h ầ n vũ trụ thần bí nhất chỗ nghe nói khởi nguyên tri địa tích chứa bản t h ầ n vũ trụ khởi nguyên huyền bí cái chỗ kia ngay cả vũ trụ thiên mệnh đều không thể quan hệ cùng chẳng đến tiên tôn nếu có người siêu thoát vũ trụ mà nói siêu thoát tỷ lệ lớn bao nhiêu siêu thoát đại kiếp cùng đại đạo phong hào kiếp cái nào càng thêm khó khăn lâm vô đạo tiếp tục truy vấn đạo đại thần vấn đề này k h i thực so sánh một chút siêu thoát giả cùng với đại đạo phong hào giả cụ thể số lượng liền biết từ xưa tới nay vượt qua siêu thoát đại kiếp siêu thoát giả mặc dù số lượng cực kỳ thưa thớt nhưng mỗi cái thời đại ở trong vẫn có một hai cái nhưng mà thu được đại đạo phong hào sinh linh vô số kỷ nguyên đến nay hai cánh tay cũng có thể đếm ra bởi vậy có thể thấy được cảnh giới ngang hàng cùng ngang nhau cấp độ phía dưới đại đạo phong hào kiếp so với siêu thoát đại kiếp khó khăn không chỉ một cấp bậc mà thôi bác huyền tiên tôn thở dài cảm k h ả i nói siêu thoát giả mỗi cái thời đại có lẽ có thể nhìn thấy một hai cái nhưng mà đại đạo phong hào lại là thế gian chúng sinh nằm mơ giữa ban ngày đều không đạt tới độ cao thiên tôn siêu thoát đại kiếp là lấy phương thức gì xuất hiện đâu、no. dưới đ ạ i đa số tình huống siêu thoát đại kiếp cũng là lôi kiếp tâm kiếp s á t kiếp ba loại phương thức xuất hiện lôi kiếp chính là đại vũ trụ ý chí chủ đạo lấy lôi đ ì n h phương thức tiến hành tẩy lễ khảo nghiệm là độ kiếp giả tự thân căn cơ cùng nội tình tâm kiếp khảo nghiệm là độ kiếp giả tâm cảnh ý chí cùng với nghị lực thậm chí trí tuệ s á t kiếp chủ yếu là từ đại vũ trụ ý chí chủ đạo diễn hóa sát lục sứ giả khảo nghiệm là độ kiếp giả thực lực của bản thân dưới tình huống bình thường vô luận là hương hỏa thần tri vẫn là nhân gian sinh linh đều nhất định muốn vượt qua cái này ba đạo kiết nạn mới có thể siêu thoát tái tạo tự thân từ xưa đến nay mỗi vũ trụ độ kiếp giả có một nửa người chết ở lôi kiếp phía dưới có chín thành độ kiếp giả chết ở tâm kiếp phía dưới chỉ có không đến một phần mười người mới có thể vượt qua siêu thoát đại kiếp siêu thoát vũ trụ đặt chân tầm thứ cao hơn bác huyền tiên tôn không nội không chậm mà g i ả n thuận siêu thoát đại kiếp tình huống hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc đi qua lạc bác huyền g i ả n thuận hắn đối với siêu thoát đại kiếp cũng có một cái tương đối cặn kẽ hiểu rõ tiên tôn ta muốn hỏi một chút nếu như một vị sắp siêu thoát hương hỏa thần tri lúc độ siêu thoát đại kiếp lối nó châm mắt thật、lâu. lâm u l â vô đạo hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất nghe nói như thế trong lòng b ắ c h u y ề n tiên tôn trong nháy mắt hiện lên lên một cố lâm nhiên tại hơi xứng sở sau thần s á c trở nên nghiêm túc tập sát một vị sắp siêu thoát hương hỏa thần chi so với nhân gian sinh linh muốn càng thêm khó khăn cũng càng hung hiểm dù sao hương hỏa thần chi tiên tiên chiếm hữu nhất định ưu thế muốn giết chết hắn nhóm cũng không rất dễ dàng nếu như là khi độ siêu thoát đ ạ i kiếp đối với hương hỏa thần chi độc thủ chỉ cần đối với hắn tiến hành váy nhiễu để cho hắn không dành quan tâm chuyện khác đến lúc đó m ư ợ nhờ n siêu thoát đại kiếp sức mạnh có khả năng rất lớn đem hương hỏa thần c h i chu sát dù sao chỉ cần độ siêu thoát đại kiếp thất bại liền chỉ có một cái hạ tràng đó chính là hôi phi yên diệt bởi vậy từ xưa tới nay trên thế gian rất nhiều độ kiếp giả cũng sẽ ở chuẩn bị sau khi mới có thể độ siêu thoát đại kiếp có rất nhiều người đều chết thẳng tại vũ trụ cường đạo đánh lén bị lược đoạt hết t h ể căn cơ cùng bản nguyên cho nên muốn tại siêu thoát đại kiếp thời điểm chu sát một vị hương hỏa thần tri nhất định phải nắm giữ không kém gì hẳn thực lực ít nhất cũng muốn mức thứ tám mới được đương nhiên nếu như có thể tìm được thiên mệnh tiên đế xuất thủ vậy thành công tỷ lệ càng lớn hơn bắc h u y ề n tiên tôn ý có ám chỉ nói ân thiên mệnh tiên đế lâm vô đạo trong lòng hơi động đ á y mắt lướt qua một vòng sáng trói tinh quang tiên h tôn thiên mệnh tiên đế cũng có thể vượt vũ trụ ra tay sao cái này trên lý luận là không được mỗi một vị thiên mệnh tiên đế đều có thuộc về mình địa bàn nếu là tùy ý tiến vào cái khác vũ trụ sẽ bị coi là sầm lớn nhưng nếu là nhận được cho phép tình huống phía dưới đó cũng không có hạn chế ngoài ra thiên mệnh tiên đế có thiên mệnh gia thân tương đương với gia chỉ một cái vũ trụ sức mạnh nắm giữ cao nhất cường đại nhất quyền hành bất luận một vị nào thiên mệnh t i ê n đế đều có thực lực tiếp cận nửa bức đế tôn cường đại nhất là thiên mệnh trong tay tiên đế còn nắm giữ lấy thiên mệnh chi bảo đây là nhân g i a n sinh linh cùng hương h ỏ a thần chi châu vô pháp so sánh đại thần n g a i chỗ thần hệ bên trong là có vị nào cổ đế thần muốn sắp đã vượt ra sao bác huyền tiên tôn hiếu kỳ hỏi ngay vậy lâm vô đạo lắc đầu tạm thời không có ta chỉ là thay một người bạn hỏi một chút mà thôi hắn một mặt bình tĩnh đáp cái kia đại thần còn muốn tiếp tục xung kích vũ trụ chủ thần phong hào sao nô、no, đầu tiên chờ c h ú t đã ta còn muốn làm một chút chuẩn bị mới được Tốt. đại thần chuẩn bị xong mà nói tùy thời tới tiên phủ nói một tiếng liền có thể đến lúc đó ta tự mình ăn bài đúng đại thần chúng ta bản thần vũ trụ sắp nên đón thiếu đương ra cái gì thiếu đương ra nghe lời này một cái trong lòng lâm vô đạo lập tức đại trấn bắc huyền tiên tôn lời này tên như ý nghĩa chính là thái thương tiên đế chuẩn bị tuyên bố người kế nhiệm lúc nào nô、no, nhiều nhất nửa tháng sau a ta đã biết tiên đế thật đúng là biết chọn ngày a cười khẽ một tiếng lâm vô đạo hướng về phía bắc huyền tiên tôn lên tiếng trào sau đó liền rời đi thái thương tiên phủ cầu đề cử A. chương một n r ă m hai m ư b ắ t đầu giao động người chương một n r ă m hai m ư b ắ t đầu giao động người t i ự u thiên lâu tầng thứ tám lâm vô đạo một thân một mình xếp bằng ở trong phòng ngưng lông mày trầm tư kế hoạch tiếp theo nguyên thủy cổ đế thần sắp siêu thoát hơn nữa nắm giữ cực kỳ mạnh đại thần quốc cùng thần hệ xem như hậu thuẫn trừ cái đó ra hắn còn có kinh khủng khởi nguyên thần quyền bởi vậy muốn đem hắn giết chết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy bây giờ trên tay hắn bài cũng cực kỳ có hạn tại hắn nhận biết cùng tiếp xúc người ở trong có thể cùng nguyên thủy cổ đế thần đối kháng cũng chỉ có diệp thanh đế nhưng mà diệp thanh đế mặc dù chiến lược tuyệt luân danh s ư n g cổ tiên đế trong cảnh giới tồn tại mạnh nhất nhưng mà hắn lại là nhân gian sinh linh nếu như đối mặt nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên thần quyền chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi cho nên muốn đối kháng nguyên thủy cổ đế thần điều kiện tiên quyết chính là muốn thoát khỏi khởi nguyên thần quyền công kích và tổn thương liên quan tới điểm này lâm vô đạo cũng có ý nghĩ của mình trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn chính là dùng quá khứ trí tôn pháp chém dụng đi quả h â n cứ như vậy liền có thể tránh khởi nguyên thần quyền làm tương tổn chỉ có điều muốn tu thành quá khứ trí tôn pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa đem quá khứ trí tôn pháp thôi diễn đến siêu thoát cấp độ cũng cần cực đoàn kinh khủng k h i vận giá trị ngoại trừ những thứ này hắn còn muốn phòng ngừa nguyên thủy cổ đế thần chó cùng rất dậu sớm đối với thần hoang thế giới phát động công kích hệ thống nguyên thủy cổ đế thần không có siêu thoát phía trước có phải hay không không thể đánh phá thần hoang thế giới thế giới hàng rào chờ mặc phúc chốc lâm vô đạo ở trong lòng dò hỏi vấn đề này thế nhưng là quyết định hắn có thể hay không giết chết nguyên thủy cổ đế thần mấu chốt căn cứ vào hắn đối với thần hoang thế giới hiểu rõ cái này thế giới thủy rất được không cách nào tưởng tượng chắc chắn là có đồ vật gì tại chế ước l ấ y những cái kia cổ lão lại tồn tại cương đại khiến cho bọn hắn không cách nào tiến vào thần hoang thế giới nếu không giống nguyên thủy cổ đế thần những cường giả này sớm đã đem thần hoang thế giới đánh long trời lở đất bởi vậy có thể thấy được thần hoang thế giới thế giới hàng rào vô cùng c ư ờ n g đại lâm vô đạo nợ tới nguyên thủy cổ đế thần sở dĩ có thể đánh xuyên qua thần hoang thế giới hoàn toàn là thừa dịp thần hoang thế giới thăng cấp thời điểm thế giới hàng rào không ổn định hơn nữa Hắn còn nắm giữ sự i bởi vậy lúc này mới có thể đánh thần hoang thế giới giới diệt. tới nói, nổi. ê nguyên u Nếu đều thoát thể thần thế thế hết thệ thành thủy thần mạnh, đánh hoang hàng rào, hơn phân hủy như nói, như không rào, lo báo sức sẽ s lúc có cũng cần đem mà này nửa ngờ lắng vậy vỡ vậy lập đế cổ thật cũng chính xác như lâm vô đạo nghĩ như vậy là đ ắ t thần hoang thế giới hàng rào cũng không phải ai cũng có thể đánh vỡ cho dù là cổ tiên đế hoặc cổ đế thần thậm chí là đế tôn đều khó có khả năng đánh vỡ thần hoang thế giới bất quá nếu là thần hoang thế giới nội bộ phát sinh biến cố liền sẽ khiến cho thế giới hàng rào không ổn định từ nội bộ công kích cũng rất có thể đánh vỡ trừ cái đó ra thần hoang thế giới là tồn tại tính đặc thù ai nếu là đánh nát thần hoang thế giới hạ trang nhất định phải chết không nơi táng thần túc chủ chỉ cần biết thần hoang thế giới mặc dù t i ể u nhưng mà lại là rất nhiều người đều muốn chiếm cứ chỗ bất kể là ai phá vỡ thần hoang thế giới đều phải phải chết hệ thống âm thanh bình thản chậm rãi vang lên ân thần hoang thế giới tất cả mọi người đều muốn chiếm thành của mình nghe nói như thế lâm vô đạo mặc dù không biết thần hoang thế giới sau l ư n g huyền cơ cùng bí mật nhưng lại biết rõ tầm quan trọng của nó tại bên cạnh hắn liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy thần mỹ đại lão hơn nữa tất cả đều là vây quanh thần hoang thế giới cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề dưới mắt thần hoang thế giới nắm ở trong tay của hắn cái này há chẳng phải là biểu thị tương lai sẽ thế gian đều là địch t nghĩ đến đây lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu giờ này khắc này hắn cảm giác đ ầ y thế giới cũng là địch nhân của mình nghĩ đến đây cho dù là lấy lâm vô đạo trầm ổ n cùng chấn định cũng không nhịn được cảm thấy áp lực như núi b ấ t quá cho dù là thế gian đều là địch cái kia cũng cũng là chuyện sau này dưới mắt trọng yếu nhất hay là trước diện trừ nguyên thủy cổ đế thần thai hoạ n g này nghĩ tới đây trong lòng lâm vô đạo lập tức có một cái đại khái kế hoạch tất nhiên nguyên thủy cổ đế thần tạm thời không đánh tan được thần hoang thế giới hàn g rào như vậy hắn liền có rất nhiều thời gian cùng với rất nhiều có thể thao tác không gian đầu tiên phải có người diệp thanh đế tính toán một cái mặt khác thái hạo tiên tộc cũng có thể để cho bọn hắn t r ợ một chút sức lực nhưng mà vẫn như cũng còn chưa đủ lý do an toàn còn phải tìm thêm một số người mới được nghĩ tới đây lâm vô đạo hơi hơi do dự sau tiếp đó sẽ tại chư thiên tri thành bên trong đi lang thang huỳnh nguyện nhị cát bạch lộc toàn bộ đều na di đến trước mặt a đây là nơi nào cậu ra không phải đang cùng h ì n h nguyện tâm tình nhân sinh bài kiến đại thần đang lúc nhị cấp ngạc nhiên cùng nghi hoặc lúc đột nhiên nó bên cạnh v a n g lên bạch lộc cái kia t h a n h âm cung kính tập trung nhìn vào chỉ thấy bạch lộc đang lấy vô cùng thành tín tư thái vì trên mặt đất cái gì đại thần nhìn xem bạch lộc cử động nhị cấp lập tức trợn tròn mắt chó p h u p h u khi nhìn thấy trong phòng đoàn tọa uy nghiêm thân ả n h lúc nó trực tiếp một cái t r ậ t quỳ đi tới lâm vô đ ạ o trước mặt tiếp đó ôm thật chặt lấy lâm vô lạo đùi ô ô đại thần đại thần ngày cuối cùng trở về ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này ta bị các nàng khi dễ thật tốt thảm đại thần ngài có thể nhất định phải cho ta làm chủ a ố ố bây giờ nhị cấp thay đổi phía trước b ê n h báo tự đ ắ c bộ dáng ngược lại biến thành một bộ làm bộ đáng thương tư thái không ngừng khóc kể l ệ dạng như vậy phản vất là bị thiên đại bị khuất mà nhìn xem nhị cấp lần này biến hóa một bên bạch lộc lập tức văng tới khinh bị cùng ánh mắt uy hiếp đồng dạng h u y n h nguyệt đáy mắt bên trong cũng mơ hồ có từng trận hung quang đang nói lên bãi tiến đại thần tại hung hăng hít một hơi thật sâu sau huỳnh nguyệt đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi cùng bạch lộc mở dạng cùng kính té quỵ trên đất dù sao thanh sơn đại thần thế nhưng là đại tế ti tín ngưỡng trí cao thần linh đó chính là bọn họ thiên cầu nhất tộc trí cao thần linh huỳnh nguyệt bạch lộc các ngươi đứng lên đa tạ đại thần đa tạ đại thần nghe được lâm vô đạo âm thanh huỳnh nguyệt cùng bạch lộc chậm rãi đứng dậy đứng qua một bên đến nỗi nhị c á t cũng liền quỳ gối tại chỗ đại thần ta đây ta đây mắt thấy h u ỳ n g u y ệ n cùng bạch lộc cũng đứng dậy rồi lâm vô đạo lại duy trì không có để ý nó nhìn xem một màn này nhị cáp lập tức ốc không ngừng lấy thân mật liếm cho tư thái mai cọ lấy lâm vô đạo đ u ổ i đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng ngươi cho bản thần trung thực vì a a không ta không cần đại thần cái này không công bằng nhị các bất mãn kêu lên nhưng mà lâm vô đạo nhưng không có để ý tới nó kêu j ê n cùng phàn nàn trực tiếp đánh ra một đạo thần lực phong bế nó miệng chó ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía một bên lo lắng bất an huy n g u y ệ t huy n g u y ệ t ngươi lập tức trở về đi một chuyến nói cho các ngươi biết trong tộc người mạnh nhất để cho hắn đi chư thiên tri thành đệ tứ trọng thiên thần p h i minh đến lúc đó bản t h ầ n cần hắn đi giết một vị sắp siêu thoát hương hỏa thần chi đúng tốt nhất đem các ngươi thiên cầu nhất tộc đời đời cung phụng trí bảo mang lên nếu là hoàn thành chuyện này bản t h ầ n đem ban cho hắn một cọc thiên đại tạo hóa tương lai thiên cầu nhất tộc quay về thiên giới cũng không phải không không thể lâm vô đạo uy nghiêm phân phò nói a i ế t sắp siêu thoát cổ đế thần thiên cầu nhất tộc còn có thể quay về thiên giới nghe nói như thế huy nguyện đầu tiên là một hồi ngây người lợi cho sau khi phản ứng trực tiếp ghé vị trên đất hướng về phía lâm vô đạo trọng trọng dập đầu lạnh u y nguyện xin nghe thần dụ một phen thành kính lễ bay sau huỳnh nguyệt lúc này mang theo vô hạn kinh hỷ cùng kích động rời đi chư thiên tri thành bạch lộc n g ư ơ i xem nhị cát để nó trước tiên ở ở đấy quỳ chờ huỳnh nguyệt lúc nào trở về mới cho phép đứng lên là bạch lộc nhìn có chút hạ hê lên tiếng sau đó liền ghé vào một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần một bên khác sau khi phân phó xong huỳnh nguyệt lâm vô đạo cũng không có nhàn rỗi mà là đổi về nhậm ngã hành thân phận nhảo bột bị mắt hơn nữa gọi tới cơ nguyên cầu đề cử a làm phiền ngươi đem những bảo vật này toàn bộ hối đoái trở thành chân tiên hoặc cổ tiên cấp độ đồ vật ngoài ra còn muốn làm phiền ngươi hỏi thăm một chút bại thiên thần tộc cùng với thái thanh cổ tộc tình huống càng kỹ càng càng tốt ta có tác dụng lớn cơ nguyên đến sau lâm vô đạo đầu tiên là lấy ra một cái chứa đại lượng bảo vật túi chữ vật lập tức lại nói tiếp là công tử nghe được phân phó cơ nguyên cung kính tiếp nhận túi chữ vật tiếp đó quay người lui ra khỏi phòng cơ nguyên xử lý chuyện hiệu xuất thật nhanh n g à y sau hắn lại một lần nữa đi tới lâm vô đạo trước mặt đem hối đ á i tốt bảo vật đưa tới lâm vô đạo trong tay trừ cái đó ra còn có hai khối ngọc giản bên trong ghi chép bại thiên thần tộc cùng với thái thanh cổ tộc rất nhiều tin tức ân chỉ có điểm ấy tin tức sao khi lâm vô đạo đem thần n i ệ m chìm vào ngọc giản sau lập tức nhũ mày bên trong ghi chép tin tức chỉ là hàm cái tiên đế trở xuống cấp độ về phần hắn quan tâm n h ấ t tiên đế cùng với cổ tiên đế thậm chí siêu thoát c h i lộ tình huống cũng không có bất luận cái gì ghi chép công tử bại thiên thần tộc ở xa mênh mông đại vũ trụ mà thái thanh cổ tộc mặc dù tại trần võ đại vũ trụ nhưng chúng nó tất cả đều là cổ lão lại bộ tộc mạnh mẽ bại thiên thần tộc tại trong bên ngông đại vũ trụ bên trong mặc dù không phải cấp cao nhất thế lực nhưng cũng hùng cứ một phương địa vực đến nơi thái thanh cổ tộc thế lực cùng nội tình mặc dù không bằng bại thiên thần tộc nhưng cũng là nửa bước đế tôn cường giả t ò a c h ấ n so với hai cái này c ổ lão tộc đ à n ta cựu thiên lâu cấp độ vẫn còn có chút thấp trước mắt những tin tức này hay là từ hạo thiên phủ cha ra được nếu như công tử muốn biết bại thiên thần tộc cùng với thái thanh cổ tộc càng nhiều tin tức hơn có thể đi tới đệ tứ trọng tiên thậm chí tầng thứ năm cơ nguyên cẩn thận từng ly từng tý hồi đáp cựu thiên lâu cấp độ cùng nội tình vẫn là quá thấp một chút căn bản là không có cách tra ra được t ầ n g thứ cao hơn tin tức đối với cái này lâm vô đạo mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng có thể lý giải ân khổ cực tất nhiên phía trước tam trọng thiên tra không được vậy cũng chỉ có thể đi t ầ n g thứ cao hơn nói xong lâm vô đạo phất phất tay để cho cơ nguyên lui ra khỏi phòng tại hắn sau khi rời đi lâm vô đạo đem trong túi chữ vật nửa giá hối đoái bảo vật toàn bộ h i h n t ế cuối cùng thu được mười lăm nghìn sáu trăm bức đoá khí vận chi hoa khí vận giá trị vẫn là quá ít muốn đem quá khứ trí tôn pháp thôi diễn đến siêu thoát cấp độ đơn giản chính là hạt cắt trong sa mạc xem ra vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi hướng bại thiên thần tộc cùng thái thanh cổ tộc ép chút dầu nước hơn một vạn đức khí vận chi hoa đặt ở bình thời chắc chắn là một món tài sản khổng lồ nhưng mà đối với bây giờ lâm vô đạo mà nói điểm ấy khí vận giá trị ngay cả số lẻ đều không đủ dưới mắt chỉ có thể đi tìm bại thiên thần tộc cùng thái thanh cổ tộc m ư ợ t một điểm nghĩ tới đây lâm vô đạo tại hơi chuẩn bị một chút sau đó liền ngụy trang thành vị trí tôn thân phận đi đến chư thiên c h i thành đệ tứ trọng tiên hiu tiến vào đệ tứ trọng tiên sau lâm vô đạo cũng không có trực tiếp đi tới thần thoại liên minh mà là đi tới thương tiên p h ụ ngụy thương huyền ở đâu uy nghiêm thanh â m to lớn chuyển khắp tiên p h ụ trong ngoài nghe lời này một cái cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó vô thượng uy nghiêm và ý chí đang tại tiềm tu phủ chủ ngụy thương huyền lúc này một cái lắc mình xuất hiện ở đại đường ngụy thương huyền bái bái kiến trí tôn không biết trí tôn giá lâm ngụy thương huyền tội đáng chết vạn lần mắt thấy lâm vô đạo thân ảnh quen thuộc kia ngụy thương huyền lúc này ké quỵ trên đất tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi dập đầu l ạ i dù là hắn chấp trưởng đệ tứ trọng thiên hết t h ể sự vật nhưng mà tại đối mặt lâm vô đạo thời điểm vẫn như c ũ sợ hãi tới cực điểm vô luận là tiên thân vẫn là tiên linh đều đang điên cuồng rú u rẩy dù sao t r í tôn vô thượng của duy cũng không phải hắn có thể đối kháng chỉ cần một ý niệm liền có thể để cho hắn hồi phi lên diện đứng lên đi lập tức đi thăm dò một chút b ạ thiên thần tộc cùng thái thanh cổ tộc hai cái này ở quần tình huống cụ thể là trí tôn chờ nghe được mệnh lệnh ngụy thương huyền không dám có bất kỳ chần chờ lúc này lấy ra một bản cổ lao thần bí ngọc sách nhanh chóng lật xem nhưng phàm là tiến vào t r ư thiên tri thành sinh linh cùng với thế lực tộc quần tình huống tại mỗi một trọng tiên phụ ở trong đều có ghi chép tỉ mỉ rất nhanh tại ngụy thương huyền đọc qua phía dưới hắn liền tìm được bại thiên thần tộc cùng với thái thanh cổ tộc tin tức c ặ n kẽ khởi bẩm trí tôn tìm được căn cứ vào đệ tứ trọng thiên tiên ghi chép ghi chép bại thiên thần tộc ở vào m i n mông đại vũ trụ kỳ tộc nhóm cho đến tận này đã kéo dài tám cái vũ trụ thời đại t r ớ c mắt b ạ i thiên thần tộc tổng cộng có tộc nhân ba mươi ba vạn tức chín nghìn tám trăm bảy mươi hai vạn còn lại người trong đó người mạnh nhất chính là thứ năm mươi sáu đại bại thiên đế tôn cho đến ngày nay bại thiên thần tộc tổng cộng có đế tôn cường giả mười ba người nửa bước đế tôn tám trăm sáu mươi bốn g ư ờ i siêu thoát c h i lộ cùng với cổ tiên đế tộc nhân đến hàng vạn m à tính thái thanh cổ tộc ở vào chân võ đại vũ trụ phía dưới thái h u y ề n vũ trụ kỳ tộc nhóm cho đến tận này đã kéo dài ba cái vũ trụ thời đại trước mắt bại thiên thần tộc tổng cộng có tộc nhân tám n g h n sáu trăm tỷ người mạnh nhất vì thái n u y ề n vũ trụ thiên mệnh thiên đế thực lực vì nửa bước đế tôn thái thanh cổ tộc bên trong nửa bước đế tôn cường giả một người nửa bước siêu thoát giả bảy mươi bảy người siêu thoát c h i lộ bước đầu tiên đến bước thứ tám tổng cộng năm trăm sáu mươi hai người cổ tiên đế tộc nhân đến hàng vạn m à tính ngụy thương huyền cung kính giới thiệu hai cái tộc c ầ n tình huống hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc t không hổ là nắm giữ truyền thừa đã lâu cổ lão tộc đàn a nội t ì n h cùng thế lực chính là cường đại xem ra ta vẫn đánh ra thấp thái thanh cổ tộc phía trước lận t u y ể n cơ chỗ tộc đàn có thể chỉ là thái thanh cổ tộc một cái không đáng kể chi nhanh thôi hắn thực sự muốn có được nguyên sơ thần huyết người mạnh nhất cũng liền cổ tiên đế lâm vô đạo dưới đáy lòng âm thầm trầm tư bại thiên thần tộc cường đại nằm trong dự đoán của hắn ngược lại thái thanh cổ tộc nội tỉnh cùng thế lực lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá nói tóm lại bại thiên thần tộc cùng thái thanh cổ tộc cũng là dê béo lớn trên tay nguyên sơ thần huyết đối với bọn hắn mà nói cũng có cực lớn giá trị bởi vậy lâm vô đạo đ ă n t r ư ở n g trên tay hắn nguyên sơ thần huyết hẳn là có thể bán tốt giá tiền ít nhất muốn đem quá khứ trí tôn pháp cần có khí vận giá trị toàn bộ đem tới tay nghĩ tới đây trong lòng của hắn lập tức có c h ủ ý hệ thống đem quá khứ trí tôn pháp thôi d i ệ n đến siêu thoát chi lộ bức thứ chín cần bao nhiêu khí vận giá trị mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo tê cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được cái giá tiền này lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được c h ầ n kinh mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo cho dù là đối với bại thiên thần tộc dạng này c ổ lão bộ tộc mạnh mẽ chỉ sợ cũng muốn thương cân động cốt một phen đến nôi thái thanh cổ tộc càng là một kiện đế tôn chi bảo đều không lấy ra được xem ra muốn g ú t bại thiên thần tộc huyết có chút không quá dễ dàng a lâm vô đạo âm thầm méo n é o bàn t ngươi cho rằng lấy bại thiên thần tộc nội tình cầm ra được mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo sao thời hơi t r ầ mặt m sau lâm vô đạo hướng về phía trước mặt phục vụ ngụy thương huyền hỏi nghe vậy ngụy thương huyền sửng sốt một chút lập tức vừa cẩn thận tra xét một phen bại thiên thần tộc tin tức cuối cùng chần chờ gật đầu một cái hẳn là có thể chứ hắn có chút không xác định đáp bại thiên thần tộc nội tình mười phần hùng hậu nhưng mà muốn lập tức lấy ra mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo cũng không phải chuyện dễ dàng cho dù lấy ra chắc chắn cũng muốn thương cân độ cốt dù sao tương tự với đế tôn chi bảo vật như vậy cũng không phải giống cổ tiên đế chi bảo đơn giản như vậy cho dù là bình thường nhất đế tôn chi bảo cũng xa xa không phải cổ tiên đế chi bảo có thể đánh đồng giữa hai bên có không thể vượt qua trên lệ n h vậy ngươi cho rằng nếu có một dọn bại thiên thần tộc nguyên sơ thần huyết bọn hắn sẽ nguyện ý lấy ra mười cái đế tôn chi bảo tới hối đ o ạ i sao lâm vô đạo hỏi lần nữa nguyên sơ thần huyết nghe nói như thế ngụy thương huyền cẩn thận suy nghĩ rồi một lần sau đó kiên định gật đầu một cái nếu có nguyên sơ thần huyết bại thiên thần tộc nhất định sẽ không tiếp đại giới tiến hành hối l o i căn cứ tiểu nhân biết bại thiên thần tộc thế hệ này bại thiên đế tôn đã bước vào lúc tuổi già a bại thiên đế tôn bước vào lúc tuổi già lâm vô đạo con mắt lập tức sáng rõ cầu đề cử a c h ư một nghìn một trăm hai mươi chín thanh đế thiên mệnh tiên đế c h ư một nghìn một trăm hai mươi chín thanh đế thiên mệnh tiên đế bại thiên đế tôn bước vào lúc tuổi già nếu như hắn muốn kéo dài sinh mệnh hoặc s u n g kích cảnh giới cao hơn mà nói nhất định phải cực điểm thăng hoa tự thân mà muốn cực điểm thăng hoa mau lẹ nhất phương thức chính là thay máu nếu có đủ cường đại nguyên sơ huyết thống b ạ thiên đế tôn cực điểm thăng hoa sau đó không chỉ có rất lớn tỷ lệ xung kích tầm thứ cao hơn đế tôn sau đó cảnh giới mỗi bước về phía trước một bước cũng là bay vọt về chất cùng để thăng nguyên sơ thần huyết đối với bại thiên thần tộc mà nói đơn giản chính là vô thượng thần vật đồng d ạ n g nhất là đối với bại thiên đế tôn càng l a n g địch chuyển vận mệnh đồ vật lâm vô đạo một mặt bình thản phân tích nói đối với cái này một bên ngụy thương huyền cũng tán đồng gật đầu một cái nếu quả thật có bại thiên thần tộc nguyên sơ thần huyết bại thiên đế tôn chắc chắn là chống cự không nổi cám dỗ cho dù là dốc hết nội tình bọn hắn cũng biết buông tay đánh một trận trí tôn cần tiểu nhân đi liên hệ bại thiên thần tộc sao đi thôi. nói cho bại thiên thần của người nếu như bọn hắn muốn nguyên sơ thần huyết mà nói liền lấy mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo để đổi đến lúc đó sẽ có người tại thần thoại liên minh chờ bọn họ ngoài ra cũng thông chi thái thanh cổ tộc một tiếng nếu như muốn nguyên sơ thần huyết mà nói liền lấy thành ý để đổi ít nhất mười cái vũ trụ siêu thoát chi bảo lâm vô đạo phân phó nói là chí tôn ngụy thương huyền cung kính lên tiếng đúng không được lộ ra bản tọa thân phận để cho bọn hắn trực tiếp đi thần thoại liên minh giao dịch liền có thể ngoài ra lập tức liên hệ diệp thanh đế để cho hắn cũng đi thần thoại liên minh chờ nói đi lâm vô đạo không để ý đến ngụy thương huyền phản ứng trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ t h i ê khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới thần thoại liên minh giờ này k h ắ c này thần thoại liên minh tôn quý điện nhã bên trong đại đường hoa bái nguyệt đang nắm lấy một quyển thần bí sách đang có chút hăng hái mà đọc lấy lâm vô đạo nhìn lướt qua hoa bái nguyệt trên tay cổ thư thình lình lại là thiên thư một trong chú thư cùng lúc đó một đoạn thời gian không thấy hoa bái nguyệt tu vi và thực lực cũ tiến rất xa đã đạt đến cổ tiên đế tam t r ọ thiên thân t h o ạ i liên minh chỉ có một mình ngươi có đây không a âm thanh bất thình lình kinh động đến đang đọc bên trong hoa bái n g u y ệ t khi nàng ngẩng đầu nhìn tình tưởng người tới lập tức sợ hết hồn hoa bái n g u y ệ t b á i kiến tri tôn không biết tri tôn giá lâm hoa bái n g u y ệ t tội đáng chết vạn lần nhìn thấy lâm vô đạo trong nháy mắt hoa bái n g u y ệ t lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái u ì xuống đất dập đầu lạy tuyệt mỹ trên mặt ngọc lộ ra bất an mãnh liệt cùng sợ hãi đứng lên đi bình tĩnh quét hoa bái nguyện một mắt lâm vô đạo trực tiếp ngồi xuống đại đường trên thụ vị thấy thế hoa bái nguyện lúc này cẩn thận từng ly từng tý hầu h ạ hoa bái nguyện Bản t chuyện thứ nhất cầm bản tọa phát trị lập tức để cho thái hạo tiên tộc thế hệ này tiên mệnh tiên đế tới một chuyến trư tiên tri thành chuyện thứ hai liền tại đây trong vòng vài ngày có thể sẽ có bại tiên thần tộc cùng với thái thanh cổ tộc người đến đây thần thoại liên minh đổi lấy nguyên sơ thần huyết đến lúc đó nếu như bọn hắn chịu lấy ra đầy đủ thành ý mà nói liền đem hai bình này nguyên sơ thần huyết giao cho bọn hắn bại thiên thần tộc nguyên sơ thần huyết đại giới là mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo thái thanh cổ tộc nguyên sơ thần huyết đại giới là ít nhất mười cái nửa bức đế tôn chi bảo cụ thể chính ngươi nhìn xem xử lý chuyện thứ ba qua mấy ngày sẽ có thiên cầu nhất tộc cừng giả diệp thanh đế đi tới thần thoại liên minh ngươi phụ trách tiếp đ á i một chút tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại là hỏi thăm một chút hoa bái nguyện bọn người cùng với thần thoại liên minh tình huống sau đó liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ d hết thể mưu vẽ cũng đã làm nền hoàn thành chỉ chờ bại thiên thần tộc cùng thái thanh cổ tộc tới đưa tiền nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không rời đi đệ tứ cho tiên mà là ẩn giấu đi thân phận tại trong vạn giới lâu đi lang thang ba ngày thoáng một cái đã qua h ư u ba ngày sau đang lúc vạn giới lâu đông đảo tiên đế cổ tiên đế đám chìm tại trong mỹ hảo tiêu khiến lúc đột nhiên một cô cực đoan kinh khủng tiên uy trận bông xuống huyền thiên cổ điện ngay sau đó tại rất nhiều cường giả chăm chú một kẻ thân thể cao diện mục lạnh lùng nam từ trẻ tuổi chắc tay bước vào vạn giới lâu đám người chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy mênh mông tới cực điểm cái thế tiên uy như như hồng thủy của tới chỉ là cái kia tiêu tán đi ra ngoài b u y áp liền để đến bọn hắn tiên linh cùng tiên thân đều liền cùng run rẩy t t a tích h tiên hắn hắn là thanh đế nhìn thấy cái kia đi vào vạn giới lâu vĩ n ạ n nam tử có người phát ra cực đoan kinh hại âm thanh thân s ắ c càng là kính sợ đến cực hạ cái gì thanh đế nghe được hai chữ này trong vạn giới lâu rất nhiều tiên đế cổ tiên đế nhao nhao hít vào một hơi mỗi người trong đôi mắt đều lưu động lên mãnh liệt kính sợ cùng sùng kính tại đệ tứ trọng có lẽ có rất nhiều người chưa từng gặp qua diệp thanh đế nhưng chắc chắn đều nghe nói qua thanh đế cái tên này dù sao diệp thanh đế thế nhưng là đệ tứ trọng thiên đệ nhất nhân bản thân liền đã đi tới siêu thoát tri lộ b ư ớ c thứ tám phần cuối chỉ cần vượt qua siêu thoát đại k i ế p liền có thể siêu thoát đến lúc đó thành t ự u đế tôn chi vị trừ cái đó ra diệp thanh đế còn có đại vũ trụ phong h ả o trên cơ bản tại siêu thoát tri lộ cấp độ này không có người nào là diệp thanh đế đối thủ có người ngờ tới diệp thanh đế thực lực thậm chí có thể đạt đến nửa bức đế tôn t ầ n thứ dạng nay một tôn cái thế cơn giả cho dù người ở chỗ này cũng thiên tư tuyệt luân nhưng ở trước mặt d i ệ p thanh đế toàn bộ đều phải ảm đạm phai m ở bởi vậy thanh đế lại danh sớm đã truyền khắp đệ tứ t r o n g tiên cùng với toàn bộ hạ giới vũ trụ chật chật phía trước một mực nghe thanh đế cái thế bi danh từ đầu đến cuối vô duyên nhìn thấy chân nhân hôm nay gặp mặt quả nhiên là cái thế vô song a có cổ tiên đế t á n thắng nói đúng vậy a không nghĩ tới thanh đế thế mà lại đi tới huyền thiên cổ đ ị a quả thực là thiên đại vinh hạnh a vực này nhân vật nếu là kết giao một phen cũng là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa a thanh đế cỡ nào tồn tại há lại là người bình thường có thể kết giao chúng ta kém quá nhiều có ít người cho dù là vô tận một đời chi lực đều không đuổi theo kịp nhân ra điểm xuất phát cũng không biết thanh đế tới v ạ n giới lâu không biết có chuyện gì trong v ạ n giới lâu chuyên gia đủ loại sợ hai thán phục đàm phán hòa bình luận âm thanh lúc này ngàn vạn tu sĩ lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên thân diệp thanh đế hán trở thành v ạ n giới lâu nhất là chú mục tiêu điểm ầm ầm cũng l i ề n tại tất cả mọi người đều sợ hai thán phục diệp thanh đế cái thế chi tư thời điểm đột nhiên bạn giới lâu hư không nhộn nhạo lên một chút xíu mắt c h ẳ n có thể thấy vợn sóng mấy phần đi qua một phiến thần bí môn hộ từ giữa không trung ngưng kết hình thành hơn nữa từ môn hộ sau lưng còn truyền tới từng đạo bước chân trầm ổn âm thanh lại có cường giả tuyệt thế bông u xuống nhìn xem một màn bất thình lình trong bạn giới lâu tất cả tu sĩ nao nhao trận to hai mắt không chỉ có là bọn hắn liên diệp thanh đế cũng đem ánh mắt kinh nghi nhìn qua ba ba ba một lát sau tại tất cả mọi người chăm chú một người cao tam thước mặt như ngọc khí chất nho nhã huyền y nam tử trung niên chậm dãi t ừ trong hư không môn hộ đi ra t khi hắn xuất hiện m á y mắt trong không gian chung quanh lại là một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh bởi vì cái kêu miền y nam tử b ộ n phía q u ố n quanh lấy cực kỳ hồng đại vũ trụ pháp tắc khí tức tại nhìn thấy h u y ề n y nam tử trong náy mắt đáy lòng của mọi người dâng lên vô hạn h è n m ọ n cùng nhỏ bé d ạ ả m như vậy giống như là tự thân mệnh cách bị áp chế thiên mệnh tiên đế mọi người ở đây thất thần lúc một đạo âm thanh bình thản chậm rãi từ diệp thanh đế trong miệm văng lên cái gì thiên mệnh tiên đế lời này vừa ra tất cả mọi người tại chỗ cũng thay đổi sắc mặt cầu đề cử a diêm triệu thần cực phẩm thời không nguyên tinh chương 1130, diêm triệu thần cực phẩm thời không nguyên tinh thiên mệnh tiên đế một tòa vũ trụ c h í cao trưởng không giả nhân vật như vậy người mang thiên mệnh có vũ trụ pháp thì giá trị hán thân phận địa vị tư chất thực lực từng cái phương diện đ ề u vượt xa tại vũ trụ bên trong sinh linh k h á c tượng trưng cho vũ trụ vô thượng quyền uy cùng ý chí dưới tình huống bình thường thiên mệnh tiên đế cũng sẽ không đi ra chính mình vũ trụ ngay bình thường cũng cơ bản không hiện lộ tại chúng sinh phía trước bởi vậy trên thế gian chúng sinh muốn gặp được thiên mệnh tiên đế mà nói là phi thường khó khăn trên cơ bản người bình thường một đời đều không thấy được một lần nhưng mà để cho đám người không có nghĩ tới là hôm nay bọn hắn tại trong vạn giới lâu không ít thấy đến cái thế vô thượng thanh đế còn gặp được trong truyền thuyết tiên mệnh tiên đế đây chính là thiên đại may mắn t thật là không có nghĩ đến à, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên mệnh tiên đế đều đi tới huyền thiên cổ điện trước tiên có thanh đế sau có thiên mệnh tiên đế những cái này truyền thuyết bên trong cường đại tồn tại nao h nhao vương xuống vạn giới lâu đến cùng không biết có chuyện gì cũng không biết vị này t i ê n mệnh tiên đế đến từ tòa nào vũ trụ có thể kinh động nhân vật như vậy chỉ sợ là có cái gì đại sự muốn phát sinh đúng vậy a thiên mệnh tiên đế cũng không phải tùy tiện liền có thể rời đi thập phương bên trong chuyển ra rất nhiều kinh hãi cùng kinh nghi thanh âm bây giờ xung quanh không gian vây xem đông đảo tu sĩ toàn bộ đều đem ánh mắt tụ tập đến đó cái uy nghiêm lại nho nhã nam tử trên thân từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ gặp qua thanh đế lạc hữu so với đám người chấn động thái hạo tiên đế thần sắc lại là lộ ra hết sức n h ạ t nhiên và bình tĩnh ánh mắt của hắn đảo qua vạn giới lâu thập phương lập tức hướng về phía xa sa diệp thanh đế lên tiếng trào gặp qua thái hạo tiên đế diệp thanh đế khẽ gật đầu chắp tay đối với thái hạo tiên đế xuất hiện hãng lợi hồ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn bởi vì thiên mệnh tiên đế đại biểu một phương vũ trụ trí cao quyền uy dưới tình huống bình thường là không thể tùy ý rời đi mà tiên đế một khi rời đi vũ trụ cái kia nhất định là có chuyện trọng đại lúc này diệp thanh đế ở đây nhìn thấy thái hạo tiên đế trong lòng lập tức có một cái suy đoán to gan không có gì bất ngờ xảy ra đối phương cũng là nghe theo trí tôn triệu hoán mà đến quả nhiên coi như diệp thanh đế đáy lòng suy đoán thái hạo tiên đế ý đồ đến lúc đột nhiên xa xôi h ư không xẹt qua một đạo sáng chói ti ê n băng ngay sau đó một cái điên đảo chúng sinh nữ tử áo đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người bái nguyệt hoa thần chú thần mắt thấy nữ tử áo đỏ b u ô n g xuống đám người chung quanh bên trong lại là chuyển ra từng đ ợ t kinh hô rất nhiều người thanh â m bên trong đều tràn đầy kiên kỵ hoa bái nguyệt mặc dù lớn lên đẹp mắt có hoa thần chi danh nhưng nàng lại là đệ tứ trọng thiên người khủng bố nhất một trong ngoại trừ là hoa thần nàng vẫn là chú thần trên cơ bản tại trong đệ tứ trọng tiên này không người nào nguyện ý trêu c h ọ hoa bái nguyệt nếu là bị nàng người đền rủa chết như thế nào cũng không biết dưới mắt hoa bái n g u y ệ t đột nhiên xuất hiện hơn nữa có thể là vì diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế mà đến cái này khiến tại chỗ mọi người vây xem đều đang suy đoán đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì mà đối với mọi người chung quanh trấn kinh cùng nghị luận hoa bái n g u y ệ t cũng không để ý tới lúc này l ự ợ chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế trên thân hai người thanh đế rất lâu không thấy hoa bái n g u y ệ t gặp qua thái hạo tiên đế diệp thanh đế là người quen cũ hoa bái nguyện cùng hắn cũng không có quá khắc khí đến nơi thái hạo tiên đế nhưng là lần đầu gặp mặt hơn nữa đối phương vẫn là một tôn tiên mệnh tiên đế cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn đồng dạng đối mặt hoa bái nguyện gọi cùng hành lễ thái hạo tiên đế cũng không có bảy tiên mệnh tiên đế giá đỡ ngược lại biểu hiện hết sức hiền hòa đã sớm nghe bái nguyện hoa thần không chỉ có điên đảo chúng sinh còn có vô thượng c h i tư hôm nay gặp mặt c h u y ề n u ô n nghiêm trọng không xác thực hoa thần cao quý không tản ổ i tương lai nhất định có không gì sánh nổi cao xa tiền đồ siêu thoát đại vũ trụ cũng là ngày sắp tới sự tỉnh thái hạo tiên đế cười tàn nói hắn người mang tiên mệnh có thể hơi quan sát được một chút mệnh lý hoặc nhân sinh quy tích căn cứ vào quan sát của hắn hoa bái nguyệt khí vận hùng v ĩ vô biên mệnh cách cao quý bất p h ẳ m kỳ mệnh lý liền hắn đều không cách nào phỏng đoán nhân vật như vậy siêu thoát đại vũ trụ là tất nhiên tương lai nhất định là viễn siêu hắn cường đại tồn tại đồng dạng diệp thanh đế cũng là như thế cho nên đối mặt tại bọn hắn thái hạo tiên đế đem tư thái của mình thả rất thấp tiên đế quá khen rồi bái nguyệt có thể có hôm nay bất quá là vận khí tốt nhận được quý nhân ưu á i thôi không dám dành công hơn nữa tiên đế cơ duyên và tạo hóa cũng liền phải đến hoa bái nguyệt mang theo nụ cười thần bí nhẹ nhàng đáp nghe nói như thế trong lòng thái hạo tiên đế hơi chấn động một chút gáy mắt chỗ sâu lưu động lên một vòng chờ mong cùng khát vọng hà thấy hoa bái n g u y ệ t chính là trí tôn sứ giả biết đến đồ vật khẳng định muốn so hắn nhiều tất nhiên hoa bái n g u y ệ t nói như vậy như vậy hắn tạo hóa có lẽ thật sự sẽ t ớ i thanh đế tiên đế thỉnh trước tiên đi với ta thần thoại liên minh một lần a sau đó còn có một vị đạo hữu muốn tới hoa bái n g u y ệ t mời a còn có một người diệp thanh đế quăng tới hỏi thăm ánh mắt thái hạo tiên đế đến đã để hắn hết sức ngoài ý muốn trừ bọn họ bên ngoài còn có một người cái này khiến hắn càng kinh ngạt cùng lúc đó thái hạo tiên đế cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc vị yêu lạ hữu ta cũng chưa từng thấy qua bất quá tính toán thời gian cũng sắp đến a chúng ta đi trước thần thoại liên minh mấy người oanh đang lúc hoa b á i nguyệt giảng dài lúc đột nhiên trước mặt hư không bắt đầu một hồi b ậ n mẹo sau đó đang lúc mọi người chăm chú một cái thể trạng hùng tráng ánh mắt lăng lệ thanh ý hiển a m tử trung niên chống rông xuất hiện ở vạn giới lâu sức mạnh không gian nhìn xem trước mắt vị này nam tử thần bí phương thức ra sân thái hạo tiên đế con người hơi hơi có rút hắn cảm nhận được cường đại không gian lực lượng hơn nữa người trước mắt còn là một vị nửa b ư ớ c đế tôn cấp bậc cường đại tồn tại đạo hưu đến từ thiên cầu nhất tộc thái hạo tiên đế trầm mặc đường này đánh vỡ bình tĩnh hỏi ngay vậy thanh y l i ệ t nam tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái hờ hững gật đầu một cái ngươi một kẻ cấp thấp vũ trụ thiên mệnh tiên đế ngược lại có chút kiến thức lại có thể nhìn ra bản tọa lai lịch ngược lại cũng không tính toán bôi nhọ đại thần cô ngạo n g âm thanh nhàn nhạt văng lên trong ngôn ngữ cũng không có đem thái hạo tiên đế vị này vũ trụ trường khống giả để vào mắt đối với cái này thái hạo tiên đế mặc dù nhịu nhữ mày nhưng cũng không nói cái gì dù sao đối với thiên cầu nhất tộc mà nói hắn một cái cấp thấp vũ trụ thiên mệnh tiên đế chính xác không tính là cái gì hoa bái nguyệt gặp qua đạo h ư u ba vị lần này tất cả mọi người là đồng đội vẫn là đi trước thần thoại liên minh nói tỉ mị á mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng cùng trầm trọng hoa bái nguyệt lúc này dán x ế p nói hảo bái nguyệt đạo h ư u ta gọi diêm triệu thần người ta lần đầu gặp mặt bởi vì tới vội vàng ta cũng không có gì chuẩn bị đây là ta thiên cầu nhất tộc sản xuất nhiều thời không nguyên tinh mặc dù không phải cái gì vật quý giá nhưng xin đ ư n g ghép bỏ sau này tùy thời hoan n ê n h bái nguyện đạo hữu đi tới ta tiên cầu nhất tộc làm khách đến lúc đó ta tại thật tốt khoản đái đạo hữu so với đối với thái hạo tiên đế lạnh nhạt diêm triệu thần đối với hoa bái nguyện nhưng là vô cùng nhiệt tình thời không nguyên tinh nghe nói như thế vô luận là thái hạo tiên đế hay không xa xa diệp thanh đế hay là xung quanh vây xem tu sĩ tâm thần cũng hơi chấn động từng cái đáy mắt không hẹn mà cùng lộ ra hướng tới c h i sắc thời không nguyên tinh ẩn chứa thời không ảo diệu cùng mỹ lực chính là tạo dựng thời không đạo trường thiết yếu đ ạ vận chỉ có dung hợp thời không nguyên tinh đạo trường mới có thể có thể xưng tụng cấp cao nhất đạo trường bởi vì thời không nguyên tinh đại biểu thời gian và không gian pháp tắc cùng huyền bí dạng này tạo dựng ra tới đạo trường tốc độ thời gian trôi qua không giống với ngoại giới là căn cứ vào thái hạo tiên đế hiểu rõ thời không nguyên tinh loại vật này ngoại giới cực kỳ hiếm thấy cho dù là bình thường nhất một khối nhỏ cũng rất khó đến nhưng mà tại thiên cầu nhất tộc ở trong lại có rất nhiều thời không nguyên tinh cái tộc quần này trông coi một đầu thiên hạ thiên hà bên trong đã bao hàm hạ giới vũ trụ bên trong chín thành chín thời không nguyên tinh thậm chí ngoại giới thời không nguyên tinh cũng đều là từ thiên hà lưu truyền ra ngoài dưới mắt diêm triệu thần cho khối này thời không nguyên tinh mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm nhưng phẩm chất lại vô cùng cao đủ để tạo dựng một tòa cực phẩm đế tôn đạo trưởng cầu đề cử a t r ư ớ c 1131, đế tôn hoa thân cá lớn tới t r ư ớ c 1131, đế tôn hoa thân cá lớn tới đạo hữu thứ này quá quý trọng ta chịu chi lấy thẹn nhìn xem diêm triệu thần lấy ra thời không nguyên tinh hoa bái nguyện tại nhìn lướt qua sau lúc này liền muốn chối tử thứ này cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ nổi nhưng mà coi như nàng muốn chối từ lúc lại bị diêm triệu thần cường thế cự tuyệt hại bái n g u y ệ t đạo h ư u ngươi quá khách khí rồi cái này thời không nguyên tinh cũng không phải vật gì tốt tại trong ta thiên cầu nhất tộc còn nhiều không đáng kể chút nào ngươi cứ việc nhận lấy chính là nói xong diêm triệu thần không nợ hoa bái n g u y ệ t phản ứng lại trực tiếp đem thời không nguyên tinh nhét vào trong tay nàng thấy tình cảnh này hoa bái n g u y ệ t cũng không tiện tiếp tục chối tử lúc này tại nói một tiếng cảm ơn sau liền thu vào ba vị chúng ta đi trước thần thoại liên minh chuyện vân đi hảo t h i ê n phức bái n g u y ệ t đạo h ư u diêm triệu thần biểu hiện hết sức khách khí cùng nhiệt tình một lát sau tại hoa bái n g u y ệ t dẫn dắt phía dưới đám người bọn họ đi tới thần thoại liên minh bái n g u y ệ t đạo h ư u không biết đại thần lần này triệu tập chúng ta đến đây là có cái gì chuyện quan trọng muốn phân phó vào chỗ sau đó mấy người đang lẫn nhau giới thiệu cùng hàn huyên bài câu diêm triệu thần liền không kịp chờ đợi hỏi thăm hắn chỉ biết là là thanh sơn đại thần muốn tiên cầu nhất tộc đi chu s á t một cái s ắ p siêu thoát hương hỏa thần chi nhưng mà cụ thể là ai hắn nhưng lại không rõ ràng đồng rạng khi nghe đến diêm triệu thần lời nói sau đối diện diệp thanh đế cùng với thái hạo tiên đế cũng đều n h ư mày cái kia cái gì đại thần chẳng lẽ không phải trí tôn pháp trị sao thái hạo tiên đế một mặt nghi vấn ân ta cũng nhận được cũng là trí tôn pháp trị bất quá trí tôn cùng thanh sơn đại thần chính là hảo hữu trí giao thanh sơn thần quốc cùng nhậm công tử giữa hai bên đều tồn tại liên hệ chặt chẽ bởi vậy bất luận là trí tôn pháp trị vẫn là thanh sơn đại thần thần dụ đều là giống nhau bái nguyện đạo hữu trí tôn phải nói là để chúng ta làm cái gì sao diệp thanh đế hướng về phía hoa bái nguyện hỏi cái này sao chúng ta biết cũng không nhiều cụ thể hoặc cần chờ trí tôn tự mình phân phó trước đó chúng ta còn phải đợi hai vị khách nhân có hai loại đồ quý trọng cần phải giao dịch còn có người muốn tới nghe lời này một cái diêm triệu thần ba người lập tức toát ra vẻ tò mò là người thế nào nô、no, một cái là bại thiên thần tộc một cái là thái thanh cổ tộc không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn muốn tới đây đổi lấy tộc của nguyên sơ t h ầ n huyết hoa bái nguyệt bình tính đáp a thái thanh cổ tộc một cái xương cốt đều bị đánh gãy cũng đứng lên không nổi nữa rác rời tôi chẳng lẽ còn muốn mưu toan dựa vào nguyên sơ thân huyết một lần nữa đứng lên nguyên sơ thần huyết cho bọn hắn hơn phân nửa cũng là lãng phí kể từ thái thanh cổ thần vẫn diệt sau đó thái thanh thị liền triệt để phế đi đến nỗi bại thiên thần tộc mặc dù có chút thực lực cùng nội tình nhưng cũng chỉ là có chút thôi nếu không phải dựa vào tổ tông ban cho phù hộ sớm đã bị diệt còn có cái kia bại thiên đế tôn nghe nói cũng sắp chết bất quá nếu để cho bọn hắn nhận được nguyên sơ thần huyết mà nói có lẽ còn có thể d â y rủa nữa một chút hoa bái nguyệt lời vừa mới rơi xuống diêm triệu thần cái kia quần ngạo không bị trói buộc âm thanh liền lập tức văng lên trong ngôn ngữ tựa hồ đối với thái thanh cổ tộc cùng bại thi hết sức hiểu rõ hơn nữa đối bọn hắn hoàn toàn không để vào mắt đối với diêm triệu thần miệt thị thái hạo tiên đế cùng diệp thanh đế đều không có lên tiếng chỉ là yên tĩnh thưởng thức trà t h ủ y ngược lại là hoa bãi nguyệt cùng hắn không ngừng mà tán gấu t hiu hiu nửa ngày đi qua kèm theo cường đại tiên uy cùng khí tượng hai đạo tiên quang bông xuống đến thần thoại liên minh cuối cùng hóa thành hai cái uy nghiêm bất phàm khí chất tôn quý nam tử trung n i ê n bại thiên thần tộc ma lợi thiên thái thanh cổ tộc lận huyện y lỉa nhìn xem thần thoại liên minh trước cửa hai nam tử ở xa vạn giới trong lầu u ố n g trà lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại thông qua đại đạo chi nhãn hắn biết thân phận của hai người này cùng lai lịch cùng với cụ thể thực lực trước mắt hai người ma lợi thiên là bản tôn chỗ biến hóa ra một đạo hóa thân đến nỗi lận h u y ề n y đ ỉ ề nhưng là bản tôn bất quá thực lực của bọn hắn đều vô cùng cường đại ma lợi thiên đạo này hóa thân cùng với lận h u y ề n y đ ỉ ề bản tôn toàn bộ đều đạt đến nửa bước đế tôn cấp độ hơn nữa lận h u y ề n y đ ỉ ề vẫn là thái thanh cổ t ộ c trí cường giả quả nhiên tới cũng là cá lớn a ma lợi thiên một đạo hóa thân đều có thực lực nửa bước đế tôn hắn bản tôn tất nhiên là một vị đế tôn cấp bậc cường đại tồn、tại. xem ra nguyên sơ thần huyết đối bọn hắn lực hấp dẫn so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một chút lâm vô đ ạ o khỏe miệng n h ấ t lên một nụ cười cá càng lớn giá cả lại càng cao lần này nếu đã tới hai con cá lớn hắn tự nhiên phải thật tốt làm thịt một chút mới được có thể hay không kiếm nhiều tiền thì nhìn một lần này nghĩ tới đây hắn cũng không có đứng dậy đi tới thần thoại liên minh mà là lẳng lặng chú ý sự tính phát triển hắn tin tưởng lấy hoa bái n g u y ệ t thủ đoạn cùng trí tuệ hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng cùng trong lúc nhất thời tại đến thần thoại liên minh sau ma lợi thiên cùng lận huyền y l ỉ cũng đều dùng ánh mắt khắc thường xét lại đối phương vài lần tiếp lấy bọn hắn không nói thêm gì trực tiếp đi vào đại môn xin hỏi bái n g u y ệ t hoa thần có đây không ma lợi thiên trước tiên phá vỡ bình tĩnh cất giọng hỏi ờ ông theo âm thanh văng lên hoa bái n g u y ệ t thân ảnh chống rông xuất hiện ở đại đường cổ tiên đế tam trọng thiên ma lợi thiên nhìn lướt qua cũng không đem hoa bái n g u y ệ t để ở trong lòng bái n g u y ệ t hoa thần chúng ta nói chính sự đi nghe nói các ngươi thần vại liên minh có ta bại thiên thần tộc nguyên sơ thần huyết không biết là thật sự hay là giả ma lợi thiên dùng ánh mắt chất vấn cẩn thận nhìn qua hoa bái nguyệt đồng thời từng cỗ mịt m ở u y áp cũng hướng về hoa bái nguyệt bao phủ tới ân cảm nhận được cái kia cố cường đại u y áp hoa bái nguyệt lông mày miễu một cái sắc mặt trong nháy mắt lạnh leo xuống dưới đạo hữu đây là ta thần thoại liên minh nếu như muốn nguyên sơ thần huyết mà nói tốt nhất là khách khí một chút nói đi nàng không để ý đến ma lợi thiên trực tiếp xách theo ấm trả đi tới đại đường c h ỗ sâu a nàng lại có thể tiếp nhận ta u y áp mà không bị nhiên bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn xem hoa bái nguyện phản ứng ma lợi thiên mắt thực chất lướt qua một tia kinh nghi sau đó t h ầ n s ắ c cũng dần dần trở nên nghiêm túc mặc dù không biết hoa bái nguyện vì cái gì không nhận chính mình uy áp ảnh hưởng nhưng đối phương rõ ràng không có đơn giản như vậy cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn không biết là hoa bái nguyện trên người có lâm vô đạo lưu lại một tia trí tôn ý chí đừng nói là hắn nửa bước đế tôn cho dù là bản tôn đến đây cũng không cách nào đối với hoa bái nguyện tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng một bên lận huyện y ỉa tại nhìn thấy một màn này sau cũng thu hồi đối với hoa bái nguyện lòng kinh thị hơn nữa hắn còn phát hiện giờ khác này ở trong thần thoại liên minh còn có mấy cái không kém gì sự tồn tại của mình a bại thiên thần tộc uy phong thật to các ngươi bại thiên đế tôn lập tức liền muốn trở thành trong mộ xương khô thế mà còn dám tới chư thiên c h i thành d i ê u võ dương ai liền các ngươi trí thông minh này bại thiên thần tộc đáng đợi muốn bại vòng coi như ma lợi thiên cùng lận huyền y đi trong lòng kinh nghi lúc đột nhiên một đạo thanh â m phết lối từ đàng xa không gian truyền tới tập trung nhìn vào chỉ thấy kẻ nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn đang uống trả thành y để nam tử trên mặt của đối phương tràn đầy khinh thường n g a bước đế tôn nhìn phía xa khoan thai tự đắc thưởng thức trả diêm triệu thần ma lợi thiên hơi hơi nhũ mày lúc này hắn tại trên thân diêm triệu thần phát giác một chút không bình thường khí tức cầu đề cử a chương một nghìn một trăm ba mươi hai nghiền ép bại thiên thần tộc chương một nghìn một trăm ba mươi hai nghiền ép bại thiên thần tộc người này tuyệt không phải bình thường nửa bước đế tôn hắn chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại đế tôn ma lợi thiên tâm bên trong hơi hơi lâm nhiên căn cứ vào quan sát của hắn diêm triệu thần khí tức trên thân đang hướng về đế tôn điên cùng tới gần nhưng mà không biết là xuất phát từ nguyên nhân và mục đích gì hắn tại gắt gao áp chế tu vi của mình nếu không lấy diêm triệu thần nội t ì n h tùy thời đều có thể tấn thăng đế tôn ngoài ra tại trên thân diêm triệu thần còn c u ố n quanh lấy một chút xíu thời không sức mạnh vết tích cái này khiến ma lợi thiên tâm bên trong càng thêm cảnh giác bởi vì tại trong chư thiên h o à n vũ nắm giữ thời không sức mạnh tựa hồ chỉ có một chủng tộc đó chính là thiên cầu cái này cổ lão tộc đàn tại hạ giới vũ trụ ở trong tuyệt đối là nhất là cổ lão quần thể một trong hơn nữa thiên cầu nhất tộc sinh ra liền cùng không gian pháp tắc thân cận huyết thống người mạnh thậm chí có thể chấp trưởng thời gian lực lượng thời gian cùng không gian thần này này, h thần thần thoại n n n h tình t cùng liên minh nếu như cùng thiên c ầ u nhất tộc có quan hệ phía trước đắc tội hoa bái nguyệt đối với hắn cùng bại thiên thần tộc chưa chắc là chuyện tốt càng nghĩ ma lợi thiên tâm bên trong càng là hối hận ngàn vạn lần không nên không nên xem thường hoa bái n g u y ệ t đến mức bây giờ làm cho chính mình vô cùng bị động hai vị nếu như còn muốn các ngươi tộc quần nguyên sơ thần huyết mà nói liền đến nói chuyện a nếu như không cần vậy thì xin tùy t i ệ n đang lúc ma lợi thiên tâm tình ngưng trong lúc đột nhiên hoa bái n g u y ệ t cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên ngay vậy ma lợi thiên hít một hơi thật sâu đem tạp n i ệ m trong lòng toàn bộ đẻ xuống nước lại đi tới đại đường c h ố sâu lúc này bút bái nguyện đã đem hai cái chứa nguyên sơ thần huyết bình ngọc bày tại trên cái bàn trước mặt hơn nữa mở ra nắp bình trong chốc lát từng gỗ cổ lão tôn quý hùng vĩ khí t ứ c chật như n hồng ư h thủy mánh liệt đi ra bao phủ thập phương không gian mà chịu đến nguyên sơ thần huyết khí t ứ c liên hệ ma lợi thiên cùng l ậ n huyền y đi trong cơ thể hai người huyết thống cũng đều bắt đầu sôi trào nguyên sơ thần huyết nguyên sơ thần huyết cảm thụ được trong bình ngọc cái kia tiêu tán đi ra ngoài thuần khiết huyết thống khí t ứ c ma lợi thiên cùng l ậ n huyền y đi đều là tâm thần đại trấn hai người đ ấ y mắt toé ra sáng chói thần quang con mắt càng là nhìn chằm chặp bình ngọc thận không thể lập tức chiếm thành của mình nhưng mà nể tình bại thiên thần tộc phía trước có vô lễ cử động cho nên nhất định phải lại thêm ba kiện cực phẩm đế tôn chi bảo đang lúc ma lợi thiên cùng lận huyền ý gì ở đ á m c h ì n tại nguyên sơ thần huyết chấn động to lớn bên trong lúc đột nhiên hoa bái nguyệt âm thanh trong trèo lạnh lùng lại một lần nữa văng lên cái gì còn phải lại thêm ba kiện c ự c phẩm đế tôn chi bảo đột nhiên nghe nói như thế ma lợi thiên lập tức mở to hai mắt đạo hữu cái này nhiều lắm một chút ta hàn hữu chặt nhấc nhấc lông mi hoa bái nguyệt rõ ràng là tại thừa cơ dọa dẫm ha ha nhiều không các ngươi bại thiên thần tộc dù sao cũng là chân võ đại vũ trụ cổ láo mang tôn đại tộc nhiều năm như vậy chuyển thừa chẳng lẽ liền chỉ là mười ba kiện t ự c phẩm đế tôn chi bảo đều không lấy ra được hoa bái n g u y ệ t trêu tức nói nghe vậy ma lợi thiên áp chế một cách c ư ơ n g ép nổi nội tâm phẫn nộ khổ tâm mà lắc đầu bái n g u y ệ t đạo h ư u lúc trước đúng là tại hạ đường đ ộ i cùng m ạ o phạm ở đây hướng ngươi b ồ i tội hy vọng đạo h ư u đại lượng ông hàm có thể tha thứ tại hạ vô lễ cử động mười ba kiện cực phẩm đế tôn chi bảo đúng là nhiều lắm một chút bây giờ ta bại thiên thần tộc đã không còn ngày xưa huy hoàng nội t ì n h có hạn cho dù là dốc hết toàn tộc nội t ì n h cũng vẹn vẹn chỉ gọp đủ chín kiện cực phẩm đế tôn chi bảo ngoài ra còn có còn có mười cái thượng phẩm đế tôn chi bảo ba mươi ba kiện phổ thông đế tôn chi bảo đây là tộc ta có thể lấy ra mức cực hạn ma lợi thiên mang đầy khổ tâm nói h ư u đang khi nói chuyện hắn lấy ra một cái túi chứa bật bỏ vào hoa bái n g u y ệ t trước mặt trong này trang toàn bộ đều là đế tôn chi bảo chỉ có điều đối với dạng này một cái kết quả hoa bái n g u y ệ t rõ ràng không hài lòng lắm các ngươi bại thiên thần tộc thật sự không lấy ra được n à n g nhìn chằm chằm ma lợi thiên hỏi cùng lúc đó hoa bái n g u y ệ t còn hướng lấy đối diện uống trà diêm triệu thần ném hỏi thăm ánh mắt đạo hữu những thứ này đế tôn chi bảo thật là ta bại thiên thần tộc mức cực hạn nhiều hơn nữa thật sự không lấy ra được ma lợi thiên thợ giải đáp một bên khác hoa bái n g u y ệ t cũng thu đến diêm triệu thần truyền âm bại thiên thần tộc chính xác suy tàn có thể lấy ra nhiều như vậy đế tôn chi bảo hẳn là đem nội t ì n h đều v ơ vét hơn phân nửa mười cái cực phẩm đế tôn chi bảo bọn hắn thật đúng là không nhất định cầm ra được ngươi có thể hướng bọn hắn tìm lấy vật gì đó khác cũng không nhất định nhất định phải cực phẩm đế tôn chi bảo nha tỉ như bản nguyên đại thế giới cao đẳng vũ trụ các loại mặc dù không bằng đế tôn chi bảo nhưng vẫn là có cực lớn giá trị diêm triệu thần nháy mắt ra hiệu nói nghe nói như thế Hoa bất á cái. Sau đó, nàng lại một lần nữa đem ánh các i điều lại lợi thiên. Đã các người bại thiên nguyệt như nghĩ nàng lần nữa nhìn thần gật suy đầu Sau một một mắt tộc phía có đó, đem Đã đã ma l y ra lớn n h ấ thành ý, bản tọa cũng không tốt tiếp không bản cũng ý, quá a nhiều hỏi khó. u Bất q chỉ bằng những thứ này đế tôn chi bảo còn chưa đủ hối đoái nguyên sơ thân huyết tất nhiên không có đầy đủ đế tôn chi bảo cái kia liền lấy những vật khác đổi a tỷ như bản nguyên đại thế giới cao đẳng vũ trụ các loại k é m đế tôn chi bảo liền dùng mười tòa cao đẳng vũ trụ bổ á hoa bái nguyệt công phu sư tử ngọc nói đối với đại vũ trụ cổ lão tộc đàn mà nói ngoại trừ bản nguyên vũ trụ cấp bậc thấp vũ trụ cũng chỉ là tài nguyên thôi bại thiên thần tộc cho dù là suy tàn chắc hẳn tộc đàn bên trong vẫn như c ũ nắm giữ lấy không thiếu đẳng cấp cao vũ trụ những vật này nếu như luận đến tính thực dụng mà nói chắc chắn không bằng một kiện c ự c phẩm đế tôn chi bảo nhưng đối với thanh sơn đại thần loại này hương hỏa thần chi mà nói hắn giá trị cũng không giống nhau một tòa cao đẳng đại vũ trụ giá trị chỉ sợ còn muốn vượt qua đế tôn chi bảo cho nên một dạng vật phẩm giá trị cũng không phải hẳn định đối với người khác nhau mà nói giá trị chắc chắn cũng không giống nhau cũng c h như trước mắt bại thiên thần huyết đối với những người khác tới nói có lẽ giá trị không lớn nhưng mà đối với bại thiên thần tộc mà nói đó chính là thay đổi vận mệnh vô thượng trí bảo mười tòa cao đẳng vũ trụ bại thiên thần tộc hẳn là cầm ra được đạo hữu ta như thế nào các ngươi bại thiên thần tộc liền mười tòa cao đẳng vũ trụ cũng không lấy ra được sao hoa bái n g u y ệ t nhũ mày thần s ắ c không vui cái này cao đẳng vũ trụ quan hệ đến ta bại thiên thần tộc sinh tử tồn vong chính là căn cơ sở tại không có khả năng tùy tiện lấy ra giao dịch ta bại thiên thần tộc đế tôn r i ê n phần mình nắm giữ một tòa cao đẳng vũ trụ xem như lãnh địa riêng nếu như đạo hữu thực sự nếu mà mớn ta nguyện ý lấy ra chính mình cao đẳng vũ trụ bổ đủ t hoa i chi ế đế u hụt tôn b ả đ n nói chuyện, ma lợi thiên cố nén nổi tâm đau đớn, g khi phổ, lợi cố cổ đau ma tâm đem một tấm cổ lao vũ trụ vũ bái ỏ vào hoa b nguyện t trước mặt. Thấy t ì h cảnh này. hoa này, n y bái g u ệ tại t nghiêm túc xét lại một phen mắt thấy thực sự không cách nào từ bại thiên trên thân thần tộc ép vật gì đó khác liền từ bỏ tiếp tục nghiền ép dự định ngoại trừ những vật này còn phải muốn các ngươi bại thiên thần tộc ba cái hứa hẹn chỉ cần sau này thần thoại liên minh có cần bại thiên thần tộc nhất định phải vô điều kiện trợ giúp chúng ta làm việc hoa bái nguyện suy tư một phen tiếp tục nói ngay vậy ma lợi thiên tại nghĩ sâu tính kỹ chỉ chốc lát lập tức gật đầu một cái có thể chỉ cần là ta bại thiên thần tộc phạm vi năng lực bên trong sự tình ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi hảo đã như vậy vậy thì thành giao a lấy được câu trả lời hài lòng hoa bái nguyệt khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một nụ cười sau đó nàng đem bình kia bại thiên thần huyết đẩy tới ma lợi thiên trước mặt mà tại tiếp nhận bại thiên thần huyết sau ma lợi thiên cẩn thận kiểm tra một phen lập tức liền xoay người rời đi vạn giới lâu kế tiếp đến lượt các ngươi thái thanh cổ tộc hoa bái nguyệt hướng về phía lận huyện y đ ỉ thản nhiên nói nghe lời này một cái lần huyện y đ ỉ biểu lộ cũng trong nháy mắt khổ tâm xuống dưới cầu đề cử a chương một nghìn một trăm ba mươi ba thái thanh thị bí văn chương một nghìn một trăm ba mươi ba thái thanh thị bí văn đạo hữu ta thái thanh cổ tộc dựa vào chống đỡ cổ thần sớm tại vô số năm liền bất hạnh bất diệt đến mức thái thanh cổ tộc nội tình cùng thực lực đoạn ngai thức giảm lớn đã sớm không còn huy hoàng của ngày xưa cùng đi b a n g bởi vậy ta lận đạo hữu ngươi chờ ở trước mặt ta khóc than lấy các ngươi thái thanh cổ tộc nội tình ta tin tưởng cố gắng một chút mà nói mười cái nửa bức đế tôn chi bảo vẫn là cầm ra được nếu như thực sự không được có thể tham chiếu bại thiên thần tộc cái k i a vũ trụ hoặc bản nguyên đại thế giới để đổi mắt thấy lận h u y ề n y gì ấy cũng muốn khóc than hoa bái nguyệt lập tức ngắt lời hắn trầm giọng nói nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ đây là thực sự giao dịch mà lại là trí tôn giao phó nhiệm vụ vô luận như thế nào cũng không thể lỗ vốn đạo hữu mười cái nửa b ư ớ c đế tôn chi bảo ta ta thái thanh cổ tộc dốc hết toàn bộ nội tình miễn c ư ơ n g cầm ra được nhiều hơn nữa liền không có hơn nữa trước khi tới chúng ta tộc đ à n thương lựa qua nếu như nguyên sơ thần huyết giá cả vượt qua phạm vi này không cần cũng được nếu bị nguyên sơ thần huyết mà khiến ta thái thanh cổ tộc thất bại mà nói thứ này cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì lận huyền Ý lìa lắc đầu thở dài nói nói đi hắn đem một cái túi chữ vật bỏ vào hoa bái nguyệt trên cái bàn trước mặt bên trong n g ẫ nhiên chứa mười cái nửa bước đế tôn chi bảo nhìn xem trước mặt túi chữ vật lại là nghe được lận huyền Ý lìa lời nói trong lòng hoa bái nguyệt lập tức cười lạnh không thôi lận huyền Ý lìa dự định nàng sao lại nhìn không ra rõ ràng là muốn chán miệng của nàng thái thanh cổ tộc chắc chắn là phi thường muốn nguyên sơ t h ầ n huyết lận huyền y sở dĩ nói như vậy chính là đoạn mất hoa bái n g u y ệ t tiếp tục tăng giá cả tưởng niệm chỉ có điều hoa bái n g u y ệ t cũng không phải dễ đối phó như vậy mười cái nửa b ư ớ c đế tôn chi bảo lại là quá ít một điểm nguyên sơ t h ầ n huyết đối với các người thái thanh cổ tộc giá trị xa xa không chỉ cái này m ư ờ i cái nửa b ư ớ c đế tôn chi bảo ngoài ra theo ta được biết các người thái thanh cổ tộc chẳng qua là thái thanh thị một cái chi nhánh thôi ngoại trừ thái thanh cổ tộc thái thanh thị còn có những thứ khác tộc đàn t h như thái thanh tiên tộc thái thanh thần tộc các loại đã các người thái thanh cổ tộc không muốn, vậy ta chỉ có thể đi tìm thái thanh thị còn lại tộc q u â n ta tin tưởng bọn hắn đối với thái thanh cổ thần nguyên sơ thân huyết chắc chắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng chỉ có điều bởi như vậy mà nói một khi để cho tộc đàn khác lấy được nguyên sơ thân huyết các ngươi thái thanh cổ tộc sẽ phải tao ương cho nên nguyên sơ thân huyết các ngươi thật sự không có ý định có mơ không hoa bái nguyệt một mặt hài h ư ớ c nói thái thanh thị chính là một cái vô cùng cổ láo lại khổng lồ tộc đàn thái thanh cổ tộc chỉ là một cái trong đó chi nhánh g i n g dạng này tộc đàn còn rất nhiều cái hơn nữa kể từ thái thanh cổ thần mẫn diệt sau đó cùng lúc đó khi nghe đến hoa bái nguyệt lời nói sau lần huyền ý thần sắc trợt biến đổi bọn hắn thái thanh cổ tộc lớn nhất đối đầu chính là thái thanh tiên tộc lẫn nhau sớm đã đạt đến mức nước lửa không dung nếu để cho thái thanh tiên tộc nhận được nguyên sơ thần huyết mà nói như vậy chờ đợi bọn hắn thái thanh cổ tộc nhất định là thai hỏa ngập đầu cho nên lần này nguyên sơ thần huyết bọn hắn thái thanh cổ tộc vô luận như thế nào đều phải cầm xuống trước đây uy hiếp cũng bất quá là dáng chống đỡ thôi đạo hữu ta thái thanh cổ tộc nội tình đúng là cực kỳ có hạn thực sự không bỏ ra nổi càng nhiều bảo vật bất quá vì hiện lộ rõ ràng tộc ta thành ý ta có thể làm chủ lấy ra một tòa cấp thấp vũ trụ cùng với ba cái thái thanh cổ tộc hứa hẹn như thế nào lận huyền y di cắn răng nói đây đã là có thể đáp ứng lớn nhất điều kiện một tòa cấp thấp vũ trụ ba cái hứa hẹn đối với lận huyền y di l á i ra bảng giá hoa bãi nguyện cứ việc không hài lòng lắm nhưng cũng biết không cách nào tiếp tục nghiền ép cái gì dù sao thái thanh cổ tộc so lên bại thiên thần tộc mà nói chính xác không cùng một đẳng cấp thế lực tốt a đạo h ư u đường xa mà đến ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian hết hệ cứ dựa theo đạo h ư u nói điều kiện à. một t o a cấp thấp vũ trụ cộng thêm thái thanh cổ tộc ba cái hứa hẹn hoa bái n g u y ệ t gật đầu nói nói xong hắn đem chứa thái thanh thần huyết bình ngọc đẩy tới lận h u y ề n y lìa trước mặt đa tạ bái n g u y ệ t đạo h ư u tiếp nhận bại thiên thần huyết lận h u y ề n y lìa như nhận được trí bảo cho dù là hắn thân là tộc trưởng lại là nửa bức đế tôn cừng giả cũng không nhịn được hớn hở ra mặt dù sao cái này thái thanh thần huyết đối với bọn hắn tộc đàn thực sự quá trọng y Bái Nguyệt đạo hưu, đạo lần này quá c m t ạ n g nếu là không có sự tình khác mà nói tại hạ liền xin cáo từ t r ư ớ c nói đi lận huyền y hướng về phía hoa bái nguyệt thi lễ một cái sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi c h ờ một chút coi như lận huyền y gì ẻ vừa mới quay người lúc hoa bái n g u y ệ t tựa h ầ nghĩ tới điều gì vội vàng q u á t hắn đạo hữu còn có chuyện gì sao mắt thấy hoa bái n g u y ệ tâm thanh vang lên lần nữa lận huyền y có chút thấp phỏng hỏi hắn sợ hoa bái nguyện đổi ý bọn hắn thái thanh cổ tộc thực sự chịu không được nghiên ép mà nhìn xem lận huyền y cái kia thấp p h ỏ n biểu lộ hoa bái nguyện lại là lộ ra nụ cười đạo h ư u không cần phải lo lắng ta chỉ là có chút sự tình muốn dò hỏi h ư u mà thôi cùng nguyên sơ thần huyết không quan hệ À, không biết đạo h ư u muốn hỏi cái gì nếu như tại hạ biết tất nhiên biết gì nói đấy biết gì nói đấy nghe được không phải là vì nguyên sơ thần huyết lẫn nguyên ý liền lập tức lớn nhẹ nhàng t ở ra là như vậy ta muốn hỏi một chút nói h ư u các người thái thanh cổ tộc kể từ thái thanh cổ thần vẫn diệt sau đó liền không có tiếp tục tín ngưỡng hương hỏa thần chi sao vẫn là nói các người thái thanh cổ tộc chỉ tín ngưỡng thái thanh cổ thần không thể nào tiếp thu được những thứ khác hương hỏa thần chi hoa bái nguyệt hiếu kỳ hỏi nói g a c n xong lận huyền y không để ý đến hoa bái nguyện khắc thường thần sắc mang theo thái thanh thần huyết vội vàng rời đi trừ thiên tri thành nhìn xem bóng lưng hắn rời đi hoa bái nguyện không khỏi nhữ mày nàng cảm giác được lận huyền y đang nói láo thái thanh cổ tộc là có vấn đề gì không nàng đem hỏi thăm ánh mắt nhìn phía đối diện uống trà diêm triệu thần mấy người tại chỗ ở trong cũng chỉ có diêm triệu thần đối với thái thanh cổ tộc rõ ràng nhất mà nghe được hoa bái n g u y ệ t nghi vấn diêm triệu thần cũng lộ ra nhìn có chút h ả hê nụ cười thái thanh cổ tộc vấn đề lớn trên thực tế không chỉ là thái thanh cổ tộc mà là toàn bộ thái thanh thị cũng không có tín ngưỡng thần linh không phải là không mớn mà là không dám ách không dám hoa bái n g u y ệ t càng mệt hoặc chẳng lẽ nói là có người nào đang ngăn trở thái thanh thị tiếp tục cung p h ụ c g hương hỏa thần chi sao không tệ chuyện cụ thể ta cũng không thái thanh sở tóm lại vô luận là thái thanh cổ tộc vẫn là thái thanh tiên tộc hay là thái thanh thần tộc cùng với nó bất kỳ một cái nào thái thanh thị t ộ c đ à n đều không cho phép cung phụng thái thanh cổ thần thậm chí cái khác bất luận cái gì hương hỏa thần chi cũng không thể một khi có người tin ngựa thần chi nếu như bị phát hiện liền sẽ lọt vào thanh toán tại thái thanh thị chuyện xưa trong lịch sử nghe nói bị thanh toán qua rất nhiều lần nếu không thái thanh cổ tộc cũng sẽ không giống như bây giờ vậy không đầy đủ liên quan tới chuyện này ta từng nghe trong tộc đại tế ti nhắc qua nói là thái thanh cổ thần chiến bại bị giết toàn bộ thái thanh thị đều không cho phép cung phụng hương hỏa thần chi trong này liên lụy đến rất nhiều cường đại tồn tại cùng với cổ lao thế lực diện tích che phủ phi thường phổ biến không phải dễ dàng như vậy nói rõ ràng hơn nữa liên quan tới thái thanh cổ thần vẫn diệt sự tình tựa hồ cũng đã trở thành một cái không thể nhắc lên cấm kỵ trong đó hẳn là tồn tại rất nhiều bí ẩn tóm lại không có đơn giản như vậy diêm triệu thần nắm đốt chen t r à trầm giọng nói nghe hắn giản g thuật hoa bái n g u y ệ t mấy người cũng là tăng mạnh kiến thức bọn họ đều là lần đầu nghe được bí ẩn như vậy nếu như thái thanh thị bị thanh toán mà nói không phải hẳn là bị diệt tộc sao vì cái gì sẽ còn tiếp tục tồn tại đâu lúc này diệp thanh đế hỏi nghi ngờ trong lòng ha vấn đề này đi rất đơn giản a có người muốn thanh toán thái thanh thị nhưng cũng có người muốn bảo toàn thái thanh thị cho nên các người m ì n h bạch đi trong này liên lụy đến lợi ích của quá nhiều người dây dưa là thượng tầng đại nhân vật cùng thế lực lớn ở giữa đánh cửa liên quan tới thái thanh thị nghe đồn chúng ta cũng là nghe tới giới bằng hưu nói cụ thể là chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng diêm triệu thần giang tay ra thái thanh cổ thần sự t ì n h cho dù là tại thượng giới cũng là một cái cấm kỵ cầu đề cử a n g ư ơ i quan tâm thái thanh cổ tộc hương hỏa thần chi làm cái gì mắt thấy hoa bái nguyệt đối với vấn đề này hết sức cảm thấy hứng thú diêm triệu thần không khỏi hiếu kỳ hỏi cái này sao đương nhiên là vì thanh sơn đại thần phát triển tín ngưỡng hoa bái nguyệt cười đáp cho thanh sơn đại thần phát triển tín ngưỡng diêm triệu thần thở dài mà lắc đầu muốn tại trong thái thanh thị tộc đàn phát triển tín ngưỡng đây là phi thường chuyện khó khăn trên cơ bản rất không có khả năng chỉ cần thái thanh thị cung phụng hương hỏa thần chi rất dễ dàng liền bị những người kia phát giác được đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp phải tàn khốc chấn áp cùng thanh toán cho nên bái nguyện đạo hữu n g ư ơ i muốn cho thanh sơn đại thần phát triển thái thanh thị tín ngưỡng chỉ sợ là không thể thực hiện được kỳ thực so với thái thanh thị bại thiên thần tộc là một cái tốt hơn lựa chọn chỉ có điều cái tộc quần này quá mức n g o a n cố diêm triệu thần đĩu i m ô i n ó i đối với bại thiên thần tộc hán tựa hồ vô cùng không để vào mắt cùng lúc đó thần thoại liên minh bên trong phát sinh hết thảy cũng đều bị vạn giới trong lầu đốn g trà lâm vô đạo để ở trong mắt nghe vào trong thai nhìn xem ma lợi tiên cùng lận h u n y di lấy ra đồ vật còn có những cái tia cao đảng vũ trụ cấp thấp vũ trụ cùng với hai cái tộc quần hứa hẹn khoe miệng của hắn cũng nhấc lên nụ cười sán g lạc hoa bái nguyệt quả nhiên không có để cho hắn thất vọng đối với kết quả này hắn vừa lòng phi thường kế tiếp l i ề n nên đến phiên ta ra sân ông đang khi nói chuyện lâm vô đạo thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới thần thoại liên minh bãi kiến trí tôn bãi kiến trí tôn mắt thấy lâm vô đạo buông xuống trước hết nhất phản ứng lại hoa bái nguyệt cùng d i ệ p thanh đế lúc này lấy vô cùng c u n g tính tư thái q u xuống đất dập đầu lạy cái gì trí tôn nghe được hai người xưng hô lại là nhìn xem bọn hắn cái kêu kính cẩn kính úy cử động một bên đang uống trà diêm triệu thần cùng thái hạo tiên đế lập tức cực kỳ hoảng sợ thiên cầu nhất tộc diêm triệu thần bái kiến tri tôn thái hạo tiên đế nguyên thần bái kiến tri tôn đông đông đông hai người quỳ giảm xuống đất chọc chọc lễ bái đạo bây giờ đ ấ y lòng của mọi người hiện lên lên vô hạn hèn mọi cùng nhỏ bé thân thể cùng tiên linh đều đang không ngừng run dậy ai cũng không dám ngừng đầu đều đứng lên đi bình thản ánh mắt từ trên người mấy người lạc qua lâm vô đạo lập tức ngồi xuống một bên trên t ủ vị mà nghe được mệnh lệnh bốn người cố nén nội tâm sợ hãi cùng tính sợ tính c ẩ n đứng ở bên cạnh chờ phân phó đối với bọn hắn phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà dưới mắt cũng không để ý tới ba hắn tay h á o huy động đem trước mặt trên bàn rất nhiều bảo vật thu sạch vào đến không gian hệ thống hệ thống dưới mắt giá trị của những thứ này có thể hay không đem quá khứ chi tôn pháp thôi d i ệ n đến siêu thoát chi lộ bước thứ chín tốc độ không thể muốn đem quá khứ chi tôn pháp thôi d i ệ n đến siêu thoát chi lộ bước thứ chín ít nhất cần mười cái cực phẩm đế tôn chi vào dưới mắt chỉ có chín kiện cực phẩm đế tôn chi bảo cho dù là tính cả còn lại đế tôn chi bảo cũng không đủ ngoài ra túc chủ muốn dựa vào quá khứ trí tôn pháp để cho diệp thanh đế bọn hắn chém dụng đi qua thân để phòng ngừa nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên thần quyền nhưng mà quá khứ trí tôn pháp cũng không phải thời gian ngắn liền có thể tìm hiểu cho dù là diệp thanh đế thiên phú muốn chém dụng đi qua thân cũng cần thời gian dài bất quá nếu là túc chủ cần hệ thống có thể cung cấp tạm thời cùng hưởng phục vụ tạm thời cùng hưởng phục vụ nghe nói như thế lâm vô đạo lộ ra thần sắc kinh ngạc cái gì gọi là tạm thời cùng hưởng phục vụ hắn hiếu kỳ hỏi đinh cái gọi là tạm thời cùng hưởng phục vụ chính là hệ thống có thể đem đủ loại thần t h ô n g phát môn huyền bí tạm thời cung cấp cho túc chủ hoặc túc chủ chỉ định sinh linh khác để cho bọn hắn tạm thời mà nắm giữ thần t h ô n g phát môn toàn bộ huyền bí t ỷ như quá khứ trí tôn pháp nếu như mở ra tạm thời cùng hưởng phục vụ mà nói liền có thể trong thời gian nhất định tính tạm thời mà chém dụng đi qua thân không cần chính mình hao phí thời gian d à i đi tìm hiểu cùng tu luyện b ấ t quá tạm thời cùng hưởng phục vụ điều kiện tiên quyết là túc chủ hoặc sinh linh khác cần nắm giữ bộ này phát môn hệ thống kiên nhẫn giải thích nói đi qua dạng này một phen giàn giải lâm vô đạo trung pi là hiểu rồi tạm thời cùng hưởng phục vụ nói cho cùng chính là hệ thống tạm thời mà trợ giúp tu luyện cùng lĩnh hội p h á p môn hơn nữa đem tu luyện tới cực hạn trạng thái chỉ có điều loại này cùng hưởng là tạm thời vượt qua nhất định thời hạn thì sẽ khôi phục đến trạng thái như cũ lại còn có thể dạng này lâm vô đạo âm thầm ngạc nhiên hệ thống quả nhiên không gì làm không được bất quá trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng hệ thống liệu tính hệ thống ở thời điểm này đẩy ra cái gọi là tạm thời cùng hưởng phục vụ chắc chắn là chạy khí vận giá trị tới kế tiếp hắn chỉ s ợ lại muốn đại xuất huyết hệ thống nếu như túc chủ chịu ghi nợ một kiện cực phẩm đế tôn chi bảo mà nói như vậy ngoại trừ chín kiện cực phẩm đế tôn chi bảo còn lại đế tôn chi bảo nửa bước đế tôn chi bảo hai cái tài nguyên vũ trụ còn có cựu thiên lâu bảo bất khắc chung vào một chỗ có thể cùng hưởng một tháng quá khứ chi tôn pháp ách mới một tháng theo âm thanh của hệ thống vang lên lâm vô đạo sắc mặt lập tức đem lại cái này làm thịt cũng quá không ác hơn nữa còn muốn ghi nợ một kiện c ự c phẩm đế tôn chi bảo kết quả này để cho lâm vô đạo có loại hộp máu xúc động có thể hay không tiện nghi một chút đây đã là ưu đãi nhất giá tiền hơn nữa giới hạn tại một lần này thiếu nợ tựa hồ biết lâm vô đạo đang suy nghĩ gì hệ thống trực tiếp đem đường lui của hắn l ấ p kín ghi nợ có kỳ hạn sao mười năm trong vòng phải trả rõ ràng mười năm sao mặc dù thời gian có chút eo h ẹ o ép nhưng trung quy là cho hắn một điểm sinh tồn chỗ trống hơn nữa lâm vô đạo cũng tin tưởng vững chắc bản thân có thể khẳng định có thể tại trong vòng mười năm thu được một kiện t ự c phẩm đế tôn chi bảo thực sự không được đến lúc đó chỉ có thể đi chân võ đại vũ trụ hoặc những thứ khác đại vũ trụ thu hoạch những cái kia cổ lao tập đàn dù sao trên tay hắn vẫn có mấy trương cường đại v ư ơ n bài tỉ như bại thiên thần tộc thái thanh cổ tộc cũng có thể lợi dụng đối tượng cho nên tại nghiêm túc suy tính một phen sau lâm mô đạo liền đồng ý hệ thống điều kiện trong chốc lát hắn giấu ở trong không gian hệ thống tất cả đế tôn chi bảo nửa bước đế tôn chi bảo cùng với cựu thiên lâu bảo vật toàn bộ biến mất không thấy cùng lúc đó lâm mô đạo cũng thu được hệ thống trao quyền có thể tạm thời vì diệp thanh đế diêm triệu thần thái hạo tiên đế ba người mở ra quá khứ trí tôn pháp cùng hưởng phục vụ chém dụng đi qua thân một tháng trước sau không đến một khắc đồng hồ thời gian bảo khố của hắn liền bị toàn bộ t h a n h k h ô n g lần này thật sự tán ra bại sản nếu như còn giết b ấ t tử nguyên thủy cổ đế thần mà nói vậy sẽ phải thiệt thòi lớn nhìn xem d n g tuyết không gian hệ thống lâm vô đạo trái tim đều đang chảy máu một lát sau tại đem tự thân cảm xúc điều chỉnh tốt hắn mới là đem ánh mắt nhìn phía diệp thanh đế bọn người lần này bản tọa chịu thanh sơn đại thần vị thác triệu tập ba người các ngươi tới chủ yếu là muốn để các ngươi đi giết một vị sắp siêu thoát hương hỏa thần chi lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói cái gì giết cổ đế thần đông nhiên nghe nói như thế diệp thanh đế trong lòng ba người cũng là nhất trận lâm nhiên thần sắc cũng biến thành trịnh trọng cùng nghiêm túc dù sao một tôn sắp siêu thoát hương hỏa thần chi so với thông thường nửa bước đế tôn còn khó hơn giết ngoài ra có thể làm cho thanh sơn đại thần như thế để ý hương hỏa thần chi chắc chắn cũng không phải hạng đơn giản nhiệm vụ của lần này cũng không dễ dàng cầu đề cử a khởi s ư ớ n g phong hào c h i chiến c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi lăm khởi s ư ớ n g phong hào c h i chiến các ngươi cũng không cần cảm thấy sầu lo cùng lo lắng tôn tiên hương hỏa thần chi mặc dù có chút thực lực nhưng các ngươi cũng không yếu bản tọa tin tưởng lấy các ngươi lực lượng của ba người hoàn toàn có thể chiến thắng hắn hơn nữa không cần bao lâu tôn tiên hương hỏa thần chi liền muốn bắt đầu độ siêu thoát đại k i ế p các ngươi có thể lựa chọn tại hắn lúc độ tiếp độ thủ nhìn xem diệp thanh đế ba người một mặt ngưng trọng bộ dáng lâm vô đạo đem tính toán của mình nói ra nghe nói như thế mắt ba người lập tức sáng lên hương hỏa cổ đế thần tiên tiên chiếm hưu ưu thế cực lớn bọn họ cùng chi chém g i ế t mà nói sẽ có chút bị động nhưng mà nếu như tại độ siêu thoát đại kiếp thời điểm đập thủ cái kia phần thắng càng lớn hơn xin hỏi trí tôn lần này muốn chu sát hương hỏa thần chi là vị nào t r ầ m m ắ t p h ú t chốc diệp thanh đế trước tiên đánh vỡ bình tĩnh lấy d ũ n khí hỏi nguyên thủy thần hệ thần chủ nguyên thủy cổ đế thần lâm vô đạo nhà n h ạ t đáp nguyên thủy cổ đế thần nghe được thần này hảo diệ thanh đế ba người hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương mê hoặc bọn hắn chưa từng nghe nói qua dạng này một tôn hương hỏa thần chi cho dù là gặp qua thức quảng diêm triệu thần cũng là gương mặt mờ mịt trong ký ức của hắn cũng không có liên quan tới nguyên thủy cổ đế thần bất luận cái gì tin tức nguyên thủy cổ đế thần chính là bàn thần vũ trụ thần hoang thế giới một tôn hương hỏa thần chi hắn sáng lập khổng lồ nguyên thủy thần hệ bởi vì thần hoang thế giới vô cùng đặc thù vũ trụ pháp thì cùng đại vũ trụ pháp đắc đều không thể phóng xạ chạm tới nơi đó bởi vậy các ngươi không biết nguyên thủy cổ đế thần tồn tại cũng là chuyện đương nhiên lâm vô đạo giải thích nói thần hoang thế giới thái hạo tiên đế càng mê hoặc nhưng mà diệp thanh đế cùng diêm triệu thần đáy mắt lại là lướt qua một tia ánh sáng bởi vì cùng lâm mô đạo cùng với người tiên tộc đồng lai tiếp xúc d i ệ p thanh đế đối với thần hoang thế giới cũng có một chút hiểu rõ h ắ n biết đó là một cái vô cùng chỗ thần bí đến nỗi diêm triệu thần khi nghe đến thần hoang thế giới cái tên này thời điểm càng là tâm thần đại c h ấ n thần hoang thế giới cái tên này dường như đang nơi nào nghe nói qua thần hoang thần hoang chẳng lẽ là trong tộc ghi lại cái kia tổ điệp thủy tổ sinh hoạt qua chỗ diêm triệu thần tâm bên trong kinh nghi tại thiên cầu nhất tộc cổ láo trong truyền thừa tựa hồ có quan hệ với thần hoang đôi câu vài lời g i chép bất quá hắn cũng không xác định lâm vô đạo trong miệng thần hoang thế giới phải chăng cùng thiên cầu nhất tộc trong truyền thừa thần hoang là cùng một nơi dù sao thiên cầu nhất tộc thủy tổ cũng giới hạn ở trong truyền thuyết đối với diêm triệu thần cùng diệp thanh đế đám người phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà hắn cũng không có qua giải thích nhiều cái gì mà là tiếp tục nói đến đối phó nguyên thủy cổ đế thần kế hoạch nguyên thủy cổ đế thần chạy tới siêu thoát chi lộ bất cứ chín cực h ạ lại đạt được chín cái vũ trụ phong hảo chỉ là phía trước ra một chút ngoại ý mới bị thanh sơn đại thần dưới quyền đại hoang tri thần cướp đoạt vũ trụ đại thần phong hảo dẫn đến hắn bây giờ chỉ còn lại tám cái vũ trụ phong hào vượt qua siêu thoát đại kiếp sát xuất thành công thấp xuống một thành lần này các ngươi thừa dịp nguyên thủy cổ đế thần lúc độ kiếp đ ộ n thủ bằng thực lực của các ngươi cùng nội tình muốn vây giết hắn mà nói cũng không khó bất quá có một chút cần thiết phải chú ý nguyên thủy cổ đế thần nắm giữ lấy một đạo cường đại khởi nguyên thần quyền có thể ngược dòng tìm hiểu đến sinh linh đi qua tại khi yếu ớt đem chu sát vì để tránh cho các ngươi lọt vào khởi nguyên thần quyền công kích và tổ thương bản tọa ban thưởng các ngươi một đạo phát n ô n phương pháp này tên là quá khứ trí tôn phát tu luyện tới đại thành sau đó có thể chém dụng đi qua thần đi qua hết t h ể bất tích đều cùng bây giờ t h ầ n không quan hệ chỉ cần chặt đức đi qua như vậy khởi nguyên thần quyền liền đối với các ngươi vô hiệu đang khi nói chuyện lâm vô đạo tay á o huy động bốn đạo thần bí huyền quang t r ợ t bay ra chui vào diệp thanh đế diêm triệu thần thái hạo tiên đế hoa bái nguyệt bốn người mi t â m cuối cùng hóa thành một thiên cổ lão thần bí p h á p môn ấn khắc ở bọn hắn tiên linh phía trên các ngươi trong bốn người diệp thanh đế thiên phú cao nhất nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội môn này quá khứ trí tôn pháp cũng cơ bản không có khả năng nhưng mà các ngươi cũng không cần lo lắng Đợi cho đ ạ i chiến mở r a t h ờ i đ i ể m ba à t ọ lại trợ giúp trợ các người đem quá khứ trí tôn p h á p t u luyện đến c ự c h ạ n c h é m dụng đ i quá tại h h â n Bất quá, giới n t ạ m ộ trí tháng. t o n g m tôn này, ban i thờ ì p h n p đa tại khứ trí tôn ban thờ pháp đa tại trí tôn ban thờ pháp đa tại trí tôn ban thờ pháp đa t ạ trí tôn ban thờ ư pháp cảm thụ được tiên linh trung ấn khắp vô thượng pháp môn diệp thanh đế bốn người lúc này lấy vô cùng cảm kích tư thái vì xuống đất b á i tạng đối với cái này lâm vô đạo trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì từ đầu tới cuối duy trì lấy trước đây uy nghiêm và bình thản môn này quá khứ trí tôn pháp chính là bản tọa đối với các ngươi nhiệm vụ lần này ban thưởng bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền tạm thời chờ tại thần thoại liên minh đợi đến nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại tiếp thời điểm bản tọa tự nhiên sẽ thông chi các ngươi tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo không để ý đến phản ứng của bọn hắn thân hình hư không tiêu thất ngay tại chỗ h u r ờ i đi đệ tứ trọng tiên sau lâm vô đạo lấy đại hoàng chi thần thân phận lại một lần nữa đi đến thái thương t i ê n phủ thiên tôn ta chuẩn bị khởi xướng vũ trụ phong hào chi chiến tìm được bác huyền tiên tôn sau lâm vô đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ của mình không có vấn đề ta này liền vì đại thần tuyên bố vũ trụ thông cáo bác huyền tiên tôn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng tất nhiên lâm vô đạo có quyết định vậy khẳng định là làm xong vạn toàn chuẩn bị bất quá ngay tại bác huyền tiên tôn quay người lúc lâm vô đạo lại đem hắn ngăn trở xuống lần này ta chuẩn bị liên tục xung kích vũ trụ chủ thần phong、hào. vũ trụ thượng thần phong h ả o cùng với vũ trụ thánh thần phong h ả o a duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o nghe được lâm b ô đạo quyết định này cho dù là b ấ c h u y ề n tiên tôn cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ dùng ánh mắt bất khả tư nghị cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm b ô đạo đại thần duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o có thể hay không quá gấp gáp một chút nếu không thì từng cái từng cái tới không cần tiên tôn ngươi liền trực tiếp tuyên bố thông cáo là được rồi từng cái từng cái tới quá phiền t o á i ta cũng không nhiều thời giờ như vậy lâm vô đạo một mặt kiên định nói hắn muốn thông qua khởi xướng vũ trụ phong hào chi chiến cưỡng ép bức bách nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp dù sao nguyên thủy cổ đế thần thu được vũ trụ phong hào nhiều như vậy vì chính là tăng thêm độ kiếp sát xuất thành công vũ trụ phong hào là hắn siêu thoát yếu tố mấu chốt phía trước bởi vì khinh thường duyên cớ nguyên thủy cổ đế thần đã tổn thất hết một cái vũ trụ phong hào nếu như lại thiệt hại những thứ khác vũ trụ phong hào như vậy hắn siêu thoát hy vọng thành công thì càng thấp cho nên chỉ cần lâm vô đạo khởi xướng vũ trụ phong hào chi chiến tất nhiên sẽ ép buộc nguyên thủy cổ đế thần cưỡng ép độ kiếp. Hơn nữa, hắn cũng không dám đánh lâm vô đạo phải chăng có thể thành công đoạt được vũ trụ phong h ả o hắn thua không nổi chỉ cần khởi xướng vũ trụ phong h ả o chi chiến nguyên thủy cổ đế thần chỉ có mau chóng độ kiếp con đường này có thể đi nếu không hắn trước đây hết thẻ mưu đồ cùng chuẩn bị liền toàn bộ để ề ở ví cũng chính bởi vì nhìn đúng điểm này lâm vô đạo mới chuẩn bị duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o hắn đã bóp chuẩn nguyên thủy cổ đế thần tử việt đại thần ngươi thật sự không còn nghiêm túc suy tính một chút sao bác huyền tiên tôn muốn lần nữa thuyết phục nhưng lại bị lâm vô đạo bác bỏ không cần bản thần đã suy tính vô cùng rõ ràng cứ làm như vậy đi a hảo tất nhiên đại thần ngươi nghĩ kỹ vậy ta đây liền cho ngươi tuyên bố vũ trụ thông cáo mắt thấy thuyết phục chẳng ăn thua gì bác huyền tiên tôn cũng không có lại tiếp tục t i ê n trì lập tức hắn bắt đầu lấy thái thương tiên phụ danh nghĩa tuyên bố lâm vô đạo sùng kích ba cái vũ trụ phong hảo sự tỉnh cầu đề cử a t r ư ớ c 1136, g h t a i h tháng sau siêu thoát t r ư ớ c 1136, g h t a i h tháng sau siêu thoát thần hoang thế giới thanh sơn chi thần giới t r ư ớ n g đại hoang c h i thần và hôm nay hướng tiên cổ đại thế giới tinh thần chủ thần khởi xướng vũ trụ phong hảo chi chiến sau ba tháng tại vũ trụ lôi đài phía trên bày ra phong hào chi chiến người thắng vì tân nhiệm vũ trụ chủ thần thái thương tiên phụ s á c l ệ n h thần h o a n g thế giới thanh sơn chi thần giới t r ư ớ n g đại h o a n g chi thần và hôm nay hướng hồng thiên đại thế giới thái dương thượng thần khởi xướng phong hào chi chiến sau ba tháng tại vũ trụ lôi đài phía trên bày ra phong hào chi chiến người thắng vì tân nhiệm vũ trụ thượng thần thái thương tiên phụ xác định thần hoàng thế giới thanh sơn chi thần giới chướng đại hoàng chi thần và hôm nay hướng thái nguyên giới phục tiên thánh thần khởi xướng phong hào chi chi ế n sau ba tháng tại vũ trụ lôi đài phía trên bày ra phong hào chi chiến người thắng vì tân nhiệm vũ trụ thánh thần thái thương tiên phủ s á t lệ theo thái thương tiên phủ ban bố pháp chỉ trong chốc lát ba đạo huy nghiêm hùng vĩ tiên phủ s á t lệ chuyển khắp toàn bộ bản thần vũ trụ chỉ là nháy mắt tại vũ trụ pháp thì thôi thuốc giới liền bị vũ trụ bên trong vô tận sinh linh biết được trong lúc nhất thời toàn bộ bản thần vũ trụ đều chấn động cái gì đại hoang tri thần lại muốn khởi xướng phong hào c h i chiến vô số người kinh hãi kinh hô đại hoang tri thần không phải trước đó không lâu mới chiến bại thái sơ tri thần đoạt được vũ trụ đại thần phong hào sao lúc này mới qua bao lâu lại khởi xướng phong hào tri chi chiến hơn nữa vẫn là duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o điên rồi đại hoang chi thần chắc chắn là điên rồi đây cũng quá dọa người đi lúc nào xung kích vũ trụ phong h ả o trở nên giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tùy ý c h ậ t c h ậ t mặc kệ đại hoang chi thần là có phải có thực lực này chỉ là phần dũng khí này tuyệt đối là vũ trụ đệ nhất thảo đây là chán sống đúng không theo phong h ả o chi chiến pháp chỉ b à n bố b à n t h ầ n vũ trụ vô tận sinh linh đều điên c u n g nghị luận tất cả mọi người đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này r ù n động đến theo bọn hắn nghĩ đại hoang chi thần tuyệt đối là điên rồi bằng không mà nói nhưng mà m đại hoang chi thần không chỉ có liên tục xung kích vũ trụ phong hảo hơn nữa còn duy nhất một lần xung kích ba cái cái này tại bản thân vũ trụ sinh linh xem ra là chuyện bất khả tư nghị đơn giản lật đổ bọn hán nhận thức đồng dạng theo tiên phủ pháp chỉ ban bố cùng lâm vô đạo người vẫn quen thuộc cùng thế lực cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ đồng lai tiên tộc cổ lao rộng rãi đồng lai tiên c u n g chỗ sâu tiêu thanh lan tiêu thú thiên hùng bá thiên bọn người đang tại thường t h ứ c trà đột nhiên thu đến thái thương tiên phụ p h á p trị tất cả mọi người đều xứng sở tại chỗ hùng bá thiên càng là nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh đại hoang c h i thần thế mà duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o này cái này quá điên của nga hắn trợn tròn trong mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin bây giờ hùng bá thiên đều đang hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm từ xưa đến nay hắn nghe nói qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cái thế thiên tiêu xung kích vũ trụ phong hào cũng từng gặp có người thành công nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua có người duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o đây quả thực là điên rồi trên thực tế không chỉ có là hùng bá thiên tâm sinh kinh h ả i liền tiêu thanh lan tiêu thú thiên cơ vô nhai b ọ n người cũng đều lộ ra vẻ cực độ k h i ế p sợ đại hoang c h i thần đây là muốn làm cái gì duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o nhìn tựa hồ vô cùng nóng nảy bộ dáng chẳng lẽ là thanh sơn thần quốc xảy ra đại sự gì cơ vô nhai ngưng giọng nói từ cái này thái thương tiên phủ ban bố cái này ba đạo pháp chỉ đến xem đại hoàng chi thần rõ ràng vô cùng nóng lòng xung kích vũ trụ phong h ả o nếu không phải xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại dựa theo người bình thường tư duy tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy đối với cơ b ô nhai sự hoài nghi này tiêu thanh lan cũng hơi nhịu nhấc nhấc lông mi trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy chỉ mong không phải chúng ta nghĩ như vậy đi thôi chúng ta đi trước hỏi một chút đại tế thi nếu như có thể rút đ ộ i vàng mà nói nhất định muốn rút một cái đúng đúng đúng đến hỏi đại tế thi đại tế thi chắc chắn tin tưởng chuyện gì xảy ra hùng bá thiên phụ h ò nói nói đi một đoàn người lúc này thông qua đạo phủ tiến vào chư thiên tri thành cựu thiên lâu khi tiêu thanh lan bọn người mang theo lòng tràn đầy ngưng trọng lúc đi tới nơi này chỉ thấy đồ sơn thương n g u y ệ t đang tại khoan thai tự đắp đọc sách thưởng thức trả tại phía sau của nàng đứng một cách yên tĩnh đồ sơn linh n h i dưới chân hai bên trái phải nhưng là n ằ m s ấ p bạch lộc cùng m ì n h n g u y ệ t bởi vì khoảng cách võ điệu thiên đại đạo phong hào cướp thời gian càng ngày càng gần đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có chờ tại thanh sơn thần quốc mà là tạm thời lưu tại chư thiên tri thành tiên quân các ngươi một mặt lo lắng ngưng trọng bộ dáng thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì mắt thấy tiêu thanh lan bọn người gấp gáp lật đất bộ dáng đồ sơn thương nguyệt hớp miếng t r à mang theo tỏ bò hỏi á c h nghe được đồ sơn thương nguyệt lời này lại là nhìn nàng kia khoan thai tự đắc thần thái tiêu thanh lan bọn người là kinh ngạc không thôi bọn hắn không rõ đồ sơn thương nguyệt vì cái gì bình tĩnh như thế đại tế ti chẳng lẽ ngươi không có nghe nói đại hoang chi thần khởi xướng phong hảo chi chiến sự tính sao đúng vậy a đại tế ti ngươi vì cái gì liền không nóng này đâu đại hoang chi thần chuẩn bị muốn duy nhất một lần xung kích vũ trụ chủ thần vũ trụ thật thần vũ trụ thánh thần ba cái vũ trụ phong hảo đây không khỏi cũng quá điên của a đại tế ti thanh sơn thần quốc khó khăn đạo là xảy ra đại sự gì một đoàn người vội vàng dò hỏi phong hào chi chiến duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong hào đông nhiên nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là nao nao nàng chính xác không có nhận được tin tức b ấ t quá nghĩ lại nàng liền biết là chuyện gì xảy ra đây nhất định là đại thần thụ ý nó mục đích có phải là vì đối phó nguyên thủy cổ đế thần yên tâm đây không phải cái đại sự gì hết thể đều là đại thần á n bài các ngươi không cần cảm thấy kinh hoàng ngoài ra thanh sơn thần quốc hết thể mạnh khỏe làm phiền chưa bị y u tâm đồ sơn thương nguyệt cười đáp một câu có thanh sơn đại thần chủ tính trung an bài nàng cũng không cần lo lắng cái gì bởi vì nàng tin tưởng thanh sơn đại thần làm như vậy chắc chắn là làm xong bạn toàn chuẩn bị hô không có việc gì liền tốt nếu là đại thần an bài vậy thì không có sao sợ bóng sợ gió một hồi ta còn tưởng rằng là thanh sơn Thần quốc sẽ ra chuyện Quốc ra gì đại â u nghe được là Thanh Sơn được đ là thần an bài t i ê u thanh lan bọn người nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống đại tế ti vì cái gì đại thần muốn b ộ i vã như thế an bài đại hoàng tri thần lập tức xung kích ba cái vũ trụ phong hào đâu nay lại sẽ không quá gấp một chút tiêu thanh lan mang theo tò mò hỏi nghe vậy đồ sơn thương nguyệt khe khẽ lắc đầu đại thần làm việc há lại là ta có thể phỏng đoán tất nhiên đại thần an bài đại hoang chi thần xung kích ba cái vũ trụ phong h ả o vậy khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc cho nên chớ cần quá độ lo lắng có đ ạ i thần t ạ i hết t h ả đều không loạn lên nổi đồ sơn thương nguyệt thản như nói đối với thanh sơn đại thần nàng tựa hồ có một loại tin tưởng ngủ quáng mà nghe được nàng nói như vậy tiêu thanh lan bọn người cứ việc còn chưa hiểu nhưng không có lại tiếp tục truy vấn lập tức mấy người đều ngồi xuống k h a n h a i tự đắc phẩm trà tán đấu mà so với bọn hắn nhàn nhã ở xa nguyên thủy đại thế giới nguyên thủy cổ đế thần lại là nữ h chặt nhất nhất lâm mi lúc này hắn cũng thu đến thái thương tiên phủ ban bố pháp chỉ lại là đại hoang c h i thần ha ha khẩu khí thật lớn phía trước cướp đoạt bản thần đại thần phong h ả o bây giờ lại nghĩ đến nhiễm chỉ chủ thần phong h ả o thượng thần phong h ả o thậm chí là thánh thần phong h ả o đây là cố tình cùng bản thần gây khó dễ xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ thanh sơn thần quốc mới đi giữ lại thủy trung là cái t h i họa nguyên thủy thần quốc nguyên thủy cổ đế thần ngồi cao tại trên thần t o ạ diện mục c ô n trầm tới cực điểm đ á y mắt càng là lưu động lên lăng lệ s á t cơ vì chủ tính siêu thoát hắn thế nhưng là đã hao hết tâm huyết thật vất vả mới thu được chín cái vũ trụ phong hào tăng thêm ba thành độ kiếp tỷ lệ lại không có nghĩ đến hắn mưu vẽ lại đột nhiên g i ế t ra tới lâm mô đạo phá phôi rơi mất đánh g â y người tu hành không khác giết cha mẹ người chính là thù không đội trời chung cho nên thanh sơn thần quốc tuyệt không thể lưu vất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất không phải trả thù thanh sơn thần quốc mà là ứng đối ra sao phong hào c h i chiến vị kia đại hoang tri thần duy nhất một lần xung kích ba cái vũ trụ phong hào nghĩ đến là làm xong bạn toàn chuẩn bị ta đã đã mất đi một cái vũ trụ phong hào nếu là lại mất đi ba cái vũ trụ phong hào mà nói thì tương đương với độ kiếp tỷ lệ sẽ giảm xuống hai thành cho nên ta không thể đợi thêm nữa thừa dị p bây giờ còn có tám cái vũ trụ phong hào g i a trì nhất định phải mau chóng độ siêu thoát đại kiếp một khi bị đại hoang chi thần vượt lên trước mà nói như vậy hết thể liền giá tràng xe c á c nguyên thủy cổ đế thần âm thẩm tính v õ n đạo tám cái vũ trụ phong hào còn có thể vì hắn tăng thêm hai thành xác suất thành công lại thêm tự thân nội tỉnh hãn độ kiếp tỷ lệ thành công ít nhất tại bảy thành mặc dù vẫn như cũng không phải trăm phần trăm an toàn nhưng mà hắn bây giờ đã không có lựa chọn khác đ ộ kiếp bắt buộc phải làm hắn không biết đại h o a n g chi thần phải chăng có thể thu được vũ trụ phong h ả o và nhất lấy được mà nói hắn cũng chỉ có một nửa xác suất thành công một nửa xác suất thành công đ ộ kiếp cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt cho nên hắn không đánh cực nổi cũng thua không nổi bây giờ nguyên thủy cổ đế thần cảm giác cảm giác mình bị đại h o a n g chi thần gây khó dễ bị hắn đưa vào t u y ệ t lộ không đ ộ kiếp đều không được nghĩ đến đây nguyên thủy cổ đế thần nội tâm liền tràn đầy phẫn nộ cùng bán hận chờ bản t h ầ n vượt qua siêu thoát đại kiếp chân chính đã vượt ra cái này phương vũ trụ đến lúc đó liền trở lại bắt người thanh sơn thần quốc khai đao hắn đáy lòng hung tợn g h ĩ đạo nói đi nguyên thủy cổ đế thần tại hít sâu vài khẩu khí bình phục lại nội tâm p h ẫ n thận sau lập tức bắt đầu hướng tiên phát bố huỳnh nguyện c h â n võ đại vũ trụ tại thượng bản thần vũ trụ nguyên thủy đại thế giới hương hỏa cổ đế thần quá tế hôm nay thành kính cầu nguyện ta quá tế vào khoảng hai tháng sau tại bản thần vũ trụ khởi nguyên tri điệu tiến hành siêu thoát khẩn cầu chân võ đại vũ trụ hạ xuống siêu thoát đại kiếp lấy chứng nhận kỷ đạo thành tính cầu nguyện ẩm ẩm theo hắn âm thanh rơi xuống b ê n ngông bên trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến thật lớn tiếng sấm nổ dường như đang đối với hắn cầu nguyện làm ra đáp lại mà khi nguyên thủy cổ đế thần cầu nguyện sau khi kết thúc tại chân võ đại vũ trụ pháp tắt tôi thúc dưới hắn sắp siêu thoát tin tức cũng t r u y ề n khắp toàn bộ đại vũ trụ trong chốc lát chân võ đại vũ trụ phạm vi bên trong nhấc lên một cỗ cực lớn g ậ n sóng cầu đề cử a